Chương 55: Bước vào khu. Thuyết Ma Khu. Tuyệt Ma, Tuyệt Tinh. Chương 55: Bước vào khu. Thuyết Ma Khu. Tuyệt Ma, Tuyệt Tinh. Chương Huyền Trần nhìn về phía trong động tộc nhân, thở một hơi thả lỏng, trịnh trọng mở miệng nói: "Ba vị tộc tộc, đại ca, ngũ ca, ta rất rõ ràng các ngươi cũng rất muốn tiến về trung tâm bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, dù cho biết rõ nguy hiểm. Nhưng ta muốn hỏi một câu, người tại phát hiện đạo lệnh bài kia trước tiên nghĩ cái gì?" Chương Huyền Minh vô ý thức trả lời: "Cái kia đương nhiên là lựa chọn dấu tới, chính mình độc hưởng cơ duyên." Nghe nói như thế, Chương Hoàng Quân đám người đều là gật gật đầu. Đây cũng là bọn hắn suy nghĩ nói. Trương Hiển Trần mở miệng lần nữa, "Đã như vậy, vậy chuyện này trong đoạn thời gian này ý nguyên bị tuyên truyền شلون sao? Lại mặc kệ là chút cơ vẫn là lợi ích, đều có không ít người thu được lợi bài. Quan trọng hơn một điểm là, lợi bài này trực tiếp đem cơ dân địa phương viết ra, thậm chí còn sợ chúng ta tìm không thấy, chủ động cho chúng ta chỉ dẫn. Các ngươi cảm thấy đây quả thật là cơ dân ư? Không cảm thấy đây là chỉ là lợi dụng dục vọng của sinh linh mà đặc biệt thiết kế một trạng dương như hư?" Nghe được Trương Hiển Trần phân tích, trong động mấy người càng suy nghĩ càng kinh ngạc, thậm chí có một loại sau lưng phát lạnh cảm giác. Đúng lúc này, Trương Huyền hộ thần tình niệm lúc nói, đang trên đường tới, ta nhìn thấy một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ tiện tay chém giết nhất giai sơ kỳ yêu thú thể nội đều có một cái cơ duyên lệnh bài. Tất cả mọi người không phải người ngu. Trải qua Trương Huyền trầm phân tích, lại thêm cái này một cái trọng chú ý, mọi người đều là phản ứng lại. Vậy cái này không phải mang ý nghĩa Hoàng Hãn mấy người bọn hắn có nguy hiểm. Phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải a? Ta lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đây, dĩ nhiên mặc kệ bọn hắn tiến đến. Lúc này Trương Hoàng Khôn gấp ở trong động qua lại giậm chân, trong mắt đều là vẻ hối tiếc. Dựa theo Trương Huyền Trần thuyết pháp, bí cảnh bên trong hiển nhiên là có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối bố trí đây hết này, vì chính là muốn sẽ tiến vào bí cảnh bên trong sinh linh toàn bộ tụ tập đến trung tâm bí cảnh. Nó mục đích không biết, nhưng rất rõ ràng không có khả năng cho bọn hắn máy nội bộ duyên. Nhìn xem trong động nóng này mọi người, Trương Huyền Trần cũng không có biện pháp gì. Về phần hiện tại đi tìm, vậy căn bản không có khả năng, bí cảnh lớn như vậy, ai có thể xác định Trương Hoàng Hãn bọn hắn tiến lên phương hướng? Khôn thúc, đây là chính bọn hắn chọn, huống hồ cũng không phải chọn bện cũng có khả năng thư vãn. Nói đến đây, Trương Huyền Trần đôi mắt nhìn vẻ mặt khí chỗ sâu. Đã nơi đó có hình Long Tôn giả truyền thừa, cái kia sát suất lớn liền có phá cục cơ hội. Người khác khi nghe đến Trương Huyền Trần lời nói, trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trương Hoàng Quân càng là đi tới trước mặt Trương Huyền Trần, dò hỏi: "Thật sao?" Trương Huyền Trần lắc đầu, "Ta không xác định, nhưng ta cảm giác, cách phá cục ngay tại cái địa ma khí bên trong. Không phải, nhàn lâu chủ cũng sẽ không nói chỉ có hướng đông phương đi mới có sinh tồn khả năng." Khi nghe đến Trương Huyền Trần lời nói sau, Trương Hoàng Quân lông mày nhíu lại, lập tức cự tuyệt nói: "Không được, ngươi không thể đi. Cái địa ma khí khu vực là người đi địa phương." Ư. Hoàng Hàn bọn hắn coi như thật sự ra chuyện, ngươi cũng không thể có vấn đề gì. Ma khí khủng bố đến mức nào, bọn hắn đã sớm nếm thử qua. Dùng hắn luyện khí tầng 8 đỉnh phong thực lực, tại phía ngoài nhất ma khí nhất mỏng manh khu vực đợi bất quá 1 phút đồng hồ, liền đã thần trí không rõ. Coi như Trương Huyền Trần thực lực mạnh hơn hắn điểm, nhiều nhất cũng liền nhiều chống chút thời gian mà thôi. Ý ta đã quyết định, hơn nữa trên người của ta có chống lại ma khí xâm hại bà bối, không cần lo lắng quá mức. Khoảng thời gian này, nếu như ca ta đến, còn xin các ngươi nói rõ với hắn tình huống, không được để hắn tiến vào ma khí phạm vi tìm ta. Chờ ta tin tốt lành. Nói xong, Trương Huyền Trần biến mất tại chỗ, nguyên thân bị tầng một xích kim hỏa diễm bao quạ, đi vào ma khí bảo phủ khu vực. Hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm. Dừng lại lâu một giây, cái kia tộc nhân nhiều một phần chết khả năng. Đến cùng vẫn là tộc nhân của mình, không làm được làm việc mà kệ. Mới bước vào ma khí khu vực. Cái kia biết tự xắt ma vụ tựa như đánh hơi được thú săn một loại, hướng về Trương Huyền Trần quần đi, bất quá lại đụng phải trên người hắn tầng kia hỏa diễm màu vàng nóng thời điểm nháy mắt bị bức ơi. Có địa mạch huyền dương hỏa bảo vệ, ma khí căn bản xâm lấn không được trong cơ thể của hắn. Xung quanh cơ thể một thước bên trong ma khí lu du hành. Đợt này địa mạch liền dương hỏa lập đại công. Ngay tại hắn vui mừng thời điểm, một đạo huyết ảnh đột nhiên đánh tới. Trương Huyền Chân phản ứng nhanh chóng, trong tay thanh phong kiếm vút lên, vài đạo kiếm khí hướng về cùng tới huyết ảnh chém tới. Ngay tại kiếm khí gần sẹt qua huyết ảnh nảy mắt, đạo kia huyết ảnh trực tiếp chia ra thành hai nửa. Đỏ tươi xốc tu mang theo tư tư tiếng ăn mọn, đâm thẳng cổ họng của Trương Huyền Chân. Cổ phong nhấc lên, vừa cổ phong lực lượng, thân thể xoay người tránh đi, đứng ở một khối cao vút trên mặt đá. Lúc này vậy mới thấy rõ huyết ảnh chân diện mục. Huyết ảnh chỉ là một cái không ngừng quay cuồng huyết sắc vi điện toại không ngừng nhỏ xuống lấy vết tử sắc giơ châu, tràn ngập ăn mòn khí tức. Thượng tân một cái mắt, chính giữa một quả màu đỏ tươi tinh hạch mơ hồ có thể thấy được. Đây là cái gì bức đồ chơi? Lại có thể phân liệt. Nói thật, cái đồ chơi này là thật đem Trương Huyền Chân Ác Tâm không nhẹ. Bất quá trên mình tán phát khí tức cũng không cao, cũng liền luyện khí hậu kỳ bộ dáng. Nhìn tới muốn thu được truyền thừa còn thật không phải đơn giản như vậy. Nếu như thế, vậy liền giết. Trương Huyền Chân ánh mắt lưỡng lại, hai chân hơi hơi phía dưới cong, lập tức đột nhiên dùng sức. Thân thể như đạn pháo đồng dạng phóng tới vết sắc viên thị. Hỏa thuộc tính linh khí truyền vào thanh phong kiếm. Thân kiếm nháy mắt tấn ra hỏa diễm. Huyết sắt viên thịt bốn là muốn lặp lại chưa cũ, tới cái phân liệt, nhưng Trương Huyền trấn sớm đã dự phán đến một điểm này. Trương kiếm trong tay chợt xoay tròn, thân kiếm hỏa diễm trực tiếp bao quải cái kia huyết sắt tinh hạch bên trên. Hỏa diễm nháy mắt đem viên thịt bốc ơi, huyết sắt chất lỏng bắn tung tóe, phát ra một tiếng tê tê lương thảm thiết phía sau, thân hình nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại quả kia huyết sắt tinh hạch phịch một tiếng đập xuống đất. Trương Huyền trấn khom lưng ngẩng lên, nhắm mắt nhận biết một phen. Kinh ngạc nói, thật là đồng nặng linh hồn chi lực, bị địa mạch viễn dương hỏa làm sạch sau linh hồn chi lực 10 phần tinh khiết, không có chút nào tạp chất, có thể trực tiếp hấp thu vào đối với ta. Đủ nhiều lời nói, vậy ta thần hồn chi lực đột phá chốc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không nói chơi. Đôi mắt nhìn về ma vụ chỗ sâu, tinh mang hiện lên. Đêm mai này viết hoạch thu nhập nhận chữ vận, thân hình nhanh chóng hướng chỗ sâu đi đến. Làm phòng ngừa là đường, mỗi tiến lên 1 mét đều sẽ dùng kiếm tại trên tảng đá vạch ra một đạo vết kiếm. Không biết đi bao lâu thời gian, Trương Huyền chợt dừng bước, nắm chặt trường kiếm trong tay, đánh ra một đạo gió cuốn, đem trước người ma vật thổi tan mấy phần. Phía trước huyết tử sát xương mù của quận, một đạo cao tới 3 mét huyết ảnh xuất hiện ở trước mắt, không còn là lúc trước viên thịt hình thái, mà là ngưng luyện ra hoàn chỉnh hình dáng, thân thể hiện ra vặn bẹo mà cường tráng hình người. Tứ chi là giá tu chân, một đầu tử huyết vụng ngưng kết mà thành bôi dài tại sau lưng chậm rãi đung đưa. Trên đầu duy nhất huyết sắc tụ đồng khóa chặt chướng huyền trận, lực miệng rộng phát ra từng trận tiếng ầm. Chúc cơ sơ kỳ, khá lắm. Đót, ngày mai bước vào chúc cơ. Chương 56, Hoàng viêm phạt tà, Tam sinh luân hồi cảnh. Chương 56, Hoàng viêm phạt tà, Tam sinh luân hồi cảnh. Theo lấy Trương Huyền Trần không ngừng đi sâu, ma khí bộc phát dữ dội, cơ hội có thể dùng trường kiếm cắt đống dạng. Nhìn xem trước mặt chố không xa thần cao 3m, bốn phía tản ra khí thế khủng bố hình người vết ma. Trương Huyền Trần chậm chậm đem thanh phong kiếm thu nhập nhận chữ vận, chậm chậm lấy ra một trôi toàn thân xích hồng thân kiếm khắc lấy mấy đầu ma văn màu xanh. Nhị giai trung phẩm, xích huyền kiếm. Tuy là dùng thực lực của hắn sử dụng trôi kiếm này có chút khó khăn, nhưng đại trôi kiếm này giá trị xuống, thực lực nhất định sẽ được tăng không ít. Tối thiểu nhất sẽ không không phá nổi đối phương phòng ngự. Huyết Ma đứng tại chỗ nhìn chằm chú Trương Huyền Trần, lạnh giá cảm giác áp bách làm cho không khí xung quanh đều phảng phất động kết đồng dạng. Trong miệng phát ra từng trận gần nhẹ. Một giây sau, Huyết Ma đột lên. Thân thể cao lớn nháy mắt biến mất tại chỗ, thể hiện ra cùng hình thể không hợp tốc độ. Trương Huyền Trần con co rụt lại, cơ hội là cùng một thời gian, thân thể đột nhiên hướng về sau một bên. Trong tay xích huyền kiếm bỗng nhiên bu ra. Móng nhọn cùng trường kiếm mạnh mẽ va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. To lớn lực đạo xô theo thân kiếm truyền đến, trực tiếp đem Trương Huyền Trần đẩy lui hơn 10 mét, cánh tay hơi hơi giơ lên. Huyết Ma hét lớn một tiếng như là đọc câu một dạng viết bí, theo mặt bên mãnh liệt đâm mà tới. Trương Huyền Trần thấp người quay cuồng, huyết vĩ lao qua ra đầu của hắn lướt qua, mang ra kình phong cạo gương mặt đau nhức, nhưng mà không chờ hắn đứng vững, huyết ma trên mình tuôn ra ngập trời ma khí, lập tức. Đầy trời huyết trảo như là cuồn phong bạo vũ công hướng Trương Huyền Trần. Tại cái này lít nha lít nhít huyết trảo bên trong, Trương Huyền Trần dù sao vẫn có thể tìm tới một khối thật nhỏ dừng chân địa phương tránh né một lần lại một lần công kích. Nhìn xem bốn phía ma khí không ngừng tràn vào huyết ma thể bên trong, làm cho đầu này huyết ma tại liên tục không ngừng công kích đến vẫn như cũng có thể không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Tiếp tục như vậy không phải bị phát, nhất định cần tìm cơ hội nhất kết tất sát. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng tiêu hao linh khí, Chu Huyền Trần biết nhất định cần phải nhanh một chút giải quyết đầu này huyết ma. Liên châu hỏa cầu. Theo lấy quát khẽ một tiếng, quanh thân bao quanh 12 cái hỏa cầu màu đỏ nóng. Khi nhìn đến hỏa cầu một khắc này, huyết ma trên đầu cái kia duy nhất huyết sắc tụ đồng rõ ràng hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Chu Huyền Trần trường kiếm một chỉ, 12 phát hỏa cầu hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, hướng về huyết ma phóng đi. Những nơi đi qua mà khí tự tự rung động, hóa thành từng sợi khói trắng biến mất ở trong thiên địa. Huyết ma gặp cái này, nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng ngưng tụ ra mấy đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn, câu hướng bọn tới hỏa cầu, muốn dùng cái này đem hỏa cầu ngăn lại. Nhưng mà Trương Huyền Trần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Điều động thể nội phong thuộc tính linh khí, đột nhiên mấy trong đạo kiếm khí ngưng tụ thành, tại cuồng phong gia chỉ xuống, tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt liền đi tới quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọm trước mặt. Một đạo không được hai đạo, hai đạo không được ba đạo. Tại mấy trong đạo kiếm khí cắt xuống quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn cuối cùng biến mất. Cũng liền là vào lúc này, Hầu Phương Hỏa long theo sát phía sau, tạm thành một đạo hỏa diễm lủng ram, đem vết ma cuốn vào trong đó. Lập tức nhanh chóng thu hẹp. Hỏa diễm thiêu đốt âm thanh bên tai không dứt. Lập tức hỏa diễm đốt lần toàn thân, đau đớn quịt liệt để vết ma phát ra thống khổ gào hét. Ngay tại lúc này, Trương Huyền Trần quát khẽ một tiếng, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo màu vàng lóng lự tinh, chủ động phóng tới vết ma. Lần này hắn không có chút nào né tránh, thể nội linh khí, linh hỏa truyền vào trong kiếm nguyên kiếm. Trường kiếm hào quang bắn ra bốn phía, một đạo dài đến 10 trượng kiếm ánh màu đỏ máu, hướng về huyết ma bổ tới. Huyết ma gào thét một tiếng, rỗi ra xung trảo, đầu ngón tay ngưng tụ lại khủng bố năng lượng màu đỏ sẫm. Bên ngoài thân ngưng kết thành tầng một hồng ngọc một dạng khải giáp, phía trên còn có sắc bén gai xương. Xích hồng kiếm ánh cùng màu đỏ sẫm gai xương khải giáp đột nhiên đụng nhau. Năng lượng kinh khủng ầm vang nổ tung. Hỗn tạp màu vàng kim điểm sáng cùng huyết sắc mạnh ngụ năng lượng vòng xoáy quét tán ra tới. Trương Huyền Trần quỳ một chân trên đất, trong tay ám đạm trường kiếm chống đỡ thân thể. Thở hộc. Hồ. Nứt gan bàn tay, máu tươi xôi theo xôi theo thân kiếm chảy xuôi mà xuống. Bên cạnh cái kia cao lớn huyết ma bị chém thành hai nửa, thân thể bị địa mạch huyền dương hỏa không ngừng bốc cháy. Mặc dù có địa mạch huyền dương hỏa trợ giúp kiềm chế tà ma nguyên nhân, nhưng một chiêu này uy lực cũng cơ hồ đạt tới chút cơ trung kỳ. Liền gọi Hoàng viêm phá tà a, cảm nhận được thể nội tiêu hao hơn phân nửa linh khí, không do dự, trực tiếp ăn vào một mai nhị giai hồi khí đang cùng liệu tương đan, thu hồi dưới đất nhị giai hạ phẩm huyết tinh, lần nữa hướng về chỗ sâu chạy đi. Vừa rời đi không bao lâu, trước kia cái kia huyết ma bên cạnh thi thể liền xuất hiện mấy chục con tướng mạo khác nhau huyết ma. Bọn chúng phát ra từng trận gầm nhẹ. Huyết sắc tụ đồng nhìn Kỷ Chương Huyền trần dợi đi phương hướng, tiếp đó hóa thành từng đạo huyết sắc lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Cú nát trong lập phủ. Huyền Long tôn giả như là cảm ứng được cái gì, Tàn hồn bỗng nhiên theo ngồi tại trên vương tọa thể sắc bên trong nhô lên, tiếp lấy vung tay lên. Một cái gương đồng xuất hiện tại trong tay, đánh ra mấy đạo ân quyết. Gương đồng nháy mắt linh quang chợt hiện, một đạo đại ma khí bên trong xuyên qua bóng dáng thiếu niên xuất hiện tại cảnh nội. Thiếu niên lúc này trật vật dị thường, quanh thân bị tầng một hỏa diễm màu vàng bao phủ, nhưng toàn thân đẫm máu, phía sau lưng còn có ba đạo dài đến 10 cm vết thương kinh khủng. Sau lưng có mấy trăm đầu huyết ma đuổi theo. Cảnh bên trong còn truyền ra thiếu niên từng trận tiếng mắng chửi. Ha ha, thiếu niên này, có chút ý tứ, khí vận hùng hậu như vậy, chẳng trách có thể tại luyện khí kỳ liền có thể có linh hỏa bên người. Nhìn cung đấu, nhìn cung đấu. Viên Long Tôn giả nhíu mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Hắn một người chết nhìn xem chút nhìn đi, có người có khả năng tới, đó chính là chuyện tốt. Liền có cơ hội đánh giết huyết sát ma tôn. Tiếp lấy mặt mỉm cười, nhìn về phía trong tay bảo kính, dò hỏi, Tam Sinh, thế nào? Thiếu niên này xem như người đợi tiếp theo chủ nhân như thế nào? Lời này vừa nói ra, cũng không có bất kỳ âm thanh hồi hồi. Một đạo non lướt oa oa âm thanh theo trong kính truyền ra. "Chủ nhân, thiếu niên này rất kỳ quái, tiếp trước của hắn kiếp này một mảnh hỗn độn, ta nhìn thấy không đến nhận chức cái gì tất điểm. Thật giống như, thật giống như ý thức nhân sinh của hắn tùy thời đều tại phát sinh biến hóa đồng dạng." Nghe vậy, Huyền Long tôn giả sử sờ, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng trước mắt bảo kính thực lực. Chính mình có thể theo tầng dưới chốt vùng lại, một đường quá quan chẳng tướng, đột phá hóa thần tuân giả, một nửa bởi vì bản thân, mà một nửa khác liền là bởi vì cái này bảo kính. Tam sinh luân hồi kính, chiếu rõ nhân quả, thẩm phán Tắc Quang, luân hồi tiếp quang các loại, nắm giữ rất nhiều nghịch thiên thần thông. Chỉ tiếc, hắn dốc hết một đời cũng chỉ là bù đắp cái này bảo kính một phần 10 mà thôi, muốn bù đắp còn lại bộ phận, chỉ có phi thăng linh giới mới có khả năng. Nhưng cuối cùng như vậy, trước mắt bảo kính uy lực không chút nào thấp hơn ngũ giai linh khí. Hắn không có cơ hội bù đắp bảo kính, không đại biểu người khác cũng không có cơ hội. Lập tức cao giọng cười một tiếng, nói, "Đây không phải chuyện tốt nhà, ta Lý Huyền Long bạn sự có hạn, không thể giúp ngươi bù đắp thân kính, mà cái này liền ngươi cũng nhìn không thấu thiếu niên, nói không chắc có thể làm đến." Chương 57, Bãi sư Huyền Long tôn giả, Tam sinh vừa ý. Chương 57, Bãi sư Huyền Long tôn giả, Tam sinh vừa ý. Lý Huyền Long vừa dứt lời, trong bạo kính một trận hào quang lóe lên, một cái ước chừng 3 4 tuổi nữ oa oa ôm Huyền Long tôn giả cổ, treo ở trên người hắn, bàn chân nhỏ hơi động hơi động. Tuy là hắn chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng cái nữ oa này điều hại liền là có khả năng ôm hắn. Nhìn trước mắt người mặc xanh nhạt áo ngắn, trên bản áo rơi xuống lấy lửa mai phá toé thủy tinh kính một bên, da thịt trắng non bụ bệ, Huyền Long tôn giả cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy cương triều. Tôi Chủ nhân, tam sinh luân tiếc người, Ô Ô Viển Long Tôn giả Ôn Nhu sợ lên đầu nàng, Ôn Nhu nói, "Tam sinh, nhục thân sẽ lão, nguyên thần sẽ bệnh, thần thông sẽ chết." Sinh tử là tiên điệu tường nói, thật là tình sẽ không tan. Sau này ngươi nhìn khắp núi Hoa Nở, nghe trong rừng phong ầm, vậy cũng là ta tại buổi ngươi. Nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên biến đổi, ánh mắt lăng lệ, nhìn về trung tâm bí cảnh. Mở miệng lần nữa, "Đã thượng tiên đem gã thiếu niên này đưa đến trước mặt ta, cho ta một cái chém giết huyết sát ma tôn cơ hội, cái này đã là thiên đại ban ân." Cũng là trong lòng ta nguyện tin tưởng thân là có khả năng nhìn thấu nhân quả người, có thể nhất lý giải đại đạo này quy tắc. Theo lý thuyết như tam sinh luân hồi cảnh loại này có thể nhìn nhân quả nghịch thiên khí linh có lẽ sớm đã coi nhẹ sinh tử, không muốn vô tình mới đúng. Nhưng tam sinh cũng là một ngoại lệ. Nàng là cái cực kỳ cảm tính khí linh, rất dễ dàng làm theo cảm tính, thường xuyên sẽ bội vì nhìn thấy một đoạn thảm đạm trải qua mà khóc ròng ròng. Khả năng cũng liền là bội vì một điểm này mới sẽ bị đánh đến bợn nát. A nghe được liền lòng tôn dạ lời nói, tam sinh vung ra tay nhỏ, lau một thoáng nước mắt. Chủ nhân ngươi nói như ta này đều biết, ta chỉ là tại vì sự bất lực của ta cảm thấy ấy nãy. Nếu như ta mạnh hơn chút nữa, có lẽ ngươi liền sẽ không trở về thiên địa. Ngay vậy, Huyền Long Tôn giả cao giọng cười một tiếng, "Ha ha ha, ngươi nếu là còn không mạnh, ta đã sớm chết mấy trăm lần, nơi nào còn có bây giờ Huyền Long Tôn giả a? Hơn nữa coi là ta tàn hồn tồn thế thời gian, ta đều sống hơn 100 năm, hỏi thử cái nào hóa thần tôn giả sống sót ta lâu. Bản thân ngươi liền là cái ưa thích làm theo cảm tính khí linh, cần không phải ta cái này đồng dạng dễ dàng làm theo cảm tính chủ nhân, mà là cần một cái ổn trọng chủ nhân." Liên là tiểu tử kia Nói lấy, Vi Lâm Tôn giả ánh mắt nhìn về trong tĩnh hình ảnh, chỉ thấy Trương Huyền Trần tại dùng mất hơn 10 chương nhị giai linh phù, đem sau lưng bội sát không bưng huyết ma sau khi bước lùi, lần nữa hướng về ma khí chỗ sâu băng băng. Không phải là không muốn bay, mà là thể nội linh khí căn bản là không có cách ủng hộ hắn ngữ kiếm phi hành. Theo lấy hắn không ngừng đi sâu, xung quanh ma khí vậy mà bắt đầu biến nhạt, bốn phía thậm chí đã ẩn chứa như có như không linh khí. Sau lưng đuổi theo huyết ma cũng vào giờ khắc này dừng bước, tại chỗ không ngừng gầm nhẹ, phảng phất phía trước tồn tại cái gì làm chúng nó e ngại đột bất. Trong lòng Trương Huyền Trần uấy vẻ Lão đào đi tới một cái ẩn nấp địa phương. Thật là trời không tuyệt đường người, thiên duyên tình báo thật không lừa ta. Không biết đi qua bao lâu thời gian, cũng không biết ca cùng các tộc nhân còn tốt không. Tính toán, trước xử lý tốt trước mắt sự tình à, bây giờ thể nội linh khí khô kiệt, bản thân bị trọng thương. Khôi phục quan trọng. Hạ Quế Tâm lấy ra bốn cái nhị giai trận bản. Công kích, phòng ngự, ẩn nấp, các dẫm trận bản mỗi cái một cái. Bố trí tốt sau, vậy mới ăn vào đan dược trị liệu thương thế, khôi phục linh khí. Một hồi thao tác nhìn Huyền Long Tôn giả sửng sốt một chút. Tam Sinh ngồi tại trên bờ bay biển Long Tôn giả vỗ bụng cười to, thật giống như vừa mới khóc nhẹ không phải nàng đồng đạo. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi năm đó nếu là giống như hắn cẩn thận, chắc chắn sẽ không dẫn đến bộ này rộn động. Huyền Long tôn giả không có nói chuyện, bởi vì hắn không lời nào để nói. Thật lâu mới mở miệng, tiểu tử này dựa vào luyện khí đỉnh phong tu vi, tại đám kia vết ma truy sát phía dưới vượt ngang hơn 200 dặm đi tới nơi này, vẫn là có chút độ vận. Bất quá đã đi tới ta nắm trong tay trong hàm uy, nơi đó còn cần chính ngươi tại cái kia khôi phục, quả thực lãng phí thời gian. Đến đây đi ngươi. Huyền Long tôn giả tay phải đưa ra, quanh thân tán mát ra một loại huyền diệu khó hiểu khí tức. Một đạo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, lập tức bị trận pháp hoàn toàn vây quanh, Chương Huyền Trần thận thận không biết bị không hay biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện trong động, phát giác được không thích hợp, Chương Huyền Trần mở hai mắt ra, lập tức đột nhiên đứng dậy. Ngoa đảo, tình huống như thế nào? Đây là cho ta làm từ lâu tới. Cái này ra lạ động phủ mặc dù có chút rạn nát, nhưng tràn ngập xưa cũng trang trọng khí tức, linh khí nồng đậm đều nhanh có thể thành hơi nước. Hóa thực liền là cái tu luyện thánh địa. Phong hóa xong linh căn, ừ, thiên phú còn có thể. Nghe được đạo thanh âm này, Chương Huyền Trần đột nhiên quay người vừa vặn nhìn thấy một vị người mặc xanh nhạt viền vàng đạo vào tuấn dật thanh niên chính giữa cởi tụm tìm nhìn xem chính mình, đầu vai hắn còn ngồi một cái giống như búp bê một dạng tiểu nữ hài. Lập tức như là nghĩ đến cái gì, lập tức hôn mình hành lễ, nói: "Vạn bố Trương Huyền Trần, bái kiến tiền bối." Huyền Long tôn giả lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi không sợ ta?" Nghe vậy Trương Huyền Trần lắc đầu. "Ta một cái luyện khí kỳ, tại tiền bối trước mặt cùng sâu kiến không khác, nếu như tiền bối thật muốn giết ta, sợ cũng không có bất kỳ tác dụng." Ha ha ha, thảo tiểu tử chính xác cùng người thường khác biệt. Huyền Long tôn giả cũng không có hoài nghi. Bởi vì nếu như Trương Huyền Trần đang nói lao dưới tình huống, Tam Sinh đã sớm nói cho hắn, "Ta là Huyền Long tôn giả, ngươi có thể nguyện chịu ta truyền thừa, chẳng ma tôn, cứu ba đứa bạn sinh linh." Trương Huyền Trần không chút do dự, hai chân phía dưới cong trực tiếp quỳ dưới đất, "Ầm, ầm, ầm." Trực tiếp dập đầu ba cái. Hô to, "Đỗ nhi Trương Huyền Trần bái kiến sư tôn." Trương Huyền Trần hành vi để cố tình triển lộ ra cao thân mặt chắc hình tượng Huyền Long tôn giả triệt để không kèm được. Trực tiếp xổ một câu nói tục. Mà Trương Huyền Trần nghĩ thì là rất đơn giản, coi như tiên duyên tình báo là sai. Người trước mắt là Ma Trương Huyền Trần chính mình cũng sẽ quy xuống bái sư không có mấy may do dự. Cái khác, chờ bảo chủ mệnh nói sao đi. Dập đầu xong sau, Trương Huyền Trần cũng không có trước tiên đứng lên, mà là ngẩng đầu nhìn về về Lâm Tôn Giả. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời trông động rơi vào trầm mặc. Ha ha ha, ngươi người này thật là hảo chọc cười a, ngươi gọi Trương Huyền Trần phải không? Ngươi so chủ nhân ta cái này thẳng thắn tốt hơn nhiều. Đại trưởng phụ làm như vậy, có được giãn được. Tam sinh bay tới không trung, vòng quanh Trương Huyền Trần chuyển một vòng. Trong mắt ý cười dừng đều ngăn không được. Gặp cái này, Trương Huyền Trần đại náo cấp tốc vào chuyện. Gọi liền Long Tôn giả chủ nhân, vậy khẳng định liền là linh khí của hắn hoặc là sủng vật cát loại. Mới vừa rồi còn ngồi vào sư tôn trên bờ bay, quan hệ khẳng định vô cùng tốt. Lời nói như vậy, Đoan Bối Trương Huyền Trần gặp qua sư thúc. Ha ha ha, ta không thể là ngươi sư thúc à, chủ nhân đã vừa mới nói, để ngươi trở thành ta đời tiếp theo chủ nhân. Ngươi gọi ta sư thúc sao được? Tam Sinh lúc này đối Trương Huyền Trần cực kỳ vừa ý, nàng tuy là nhìn không thấu triều niên trước mắt kia này, nhưng đối nhân xử thế vẫn có thể nhìn ra mười hai. Người này tâm quang thuần trắng ấm áp, mà không hàm đảm bặm mẻo. Liên chứng minh hắn cũng không phải là đại gian đại ác thế hệ. Quan trọng hơn chính là trưởng thành đến không thể so với Huyền Long Tôn giả kém, còn như thế cho ngươi, chính xác thích hợp làm đợi tiếp theo chủ nhân. "Ơ, khù khụ khụ, cái địa. Ngày mai đột phá trúc cơ a chủ yếu là tăng thêm một cái tam sinh, sẽ thưởng kèm nhân vật chính, ân, liền là bởi vì cái này." Chương 58, trúc cơ truy giáo, thần long bá thể quyết. Chương 58, trúc cơ truy giáo, thần long bá thể quyết. Gặp một màn này, trong lòng Huyền Long Tôn giả cũng không có cái gì không phải mãi. Đây chính là hắn muốn nhìn thấy. Bây giờ chỉ có giải quyết huyết ma cái này một cái tâm nguyện. Nhìn về phía Trương Huyền Trần, trên mặt mang theo mỉm cười. "Lên a, không nghĩ tới ta Lý Viễn Long tại Linh Hồn Tiêu tán phía trước còn có thể thu cái đồ đệ, nhìn tới Lao Thiên vẫn là thằng chiếu của ta. Bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn đánh giết huyết sát ma Tôn vậy đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Tuy là nó bị phong ấn hơn bạn năm thực lực 10 không còn một, nhưng lại trong lãnh địa của nó phát huy ra nguyên anh chiến lực không khó. Mà thân thể ngươi yếu đuối, ta nếu là sử dụng thân thể của ngươi cùng ma Tôn đại chiến, sợ là còn chưa đánh liền nó bại." "Tới, tới." Nghe được Viễn Tôn người lời nói, Trong mắt Trương Huyền chẩn thẳng tỏa hào quang, vị một thoáng lần nữa quỳ xuống. "Sư tôn, đ đ nhi quá muốn tiến bộ. Con mời sư tôn dạy ta." "Ngài yên tâm, đợi ta mạnh lên sau, thân thể toàn quyền giao cho ngươi. Chỉ định có thể giết chết cái kia Ma Tôn, chỉ cần không đem ta đùa chơi chết là được." Hắn nguyên cớ sẽ như cái này, tự nhiên không phải tin tưởng Huyền Long Tôn giả, hắn tin tưởng chính là tiên duyên tình báo. Đã tiên duyên trên tình báo nói, hắn sẽ thu được Huyền Long Tôn giả truyền thừa, vậy đối phương liền sẽ không đọ sát, an toàn của mình liền sẽ không xảy ra vấn đề. Còn có liền là đây là hắn cùng tập nhân duy nhất sống sót cơ hội. Không phải chờ hết sát ma tôn phá phong, ý nguyên khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, hắn không có nói láo, hắn quả thật rất muốn tiến mộ. Tam sinh quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Long, cười tụm tìm nói, Lý Huyền Long khẽ miệng co giật hai lần, tiểu ba nhi này hành vi chính mình làm sao lại nhìn không tấu đây. Gơ gơ ống tay náo, một trận gió nhẹ thổi qua, Trương Huyền trấn thân thể trên đài cao. Ngữ khí lạnh nhạt nói, mặc dù không biết rõ ngươi vì sao như vậy tin tưởng vị sư, nhưng từ trước mắt tình thế tới nhìn, chuẩn bị là một chuyện tốt. Huyền Trần, thời gian dành cho ta không nhiều, chúng ta nói ngắn gọn. Ngươi đối chúc cơ hiểu bao nhiêu? Nhìn xem Lý Viễn Long bộ dáng nghiêm túc kia, Trương Huyền Trần nghiêm mặt nói, "Hồi Sư Tôn, chúc cơ là tu hành cất bước giai đoạn, ở chỗ đúc thành bững chắc thân thể cùng tu hành cơ sở. Nó chưa làm nhân đạo chúc cơ, địa đạo chúc cơ, thiên đạo chúc cơ. Nhân đạo chúc cơ yếu nhất, thiên đạo chúc cơ tối cường. Đạo cơ chất lượng đối tương lai con đường có trực tiếp ảnh hưởng. Cái này tại tu tiên giới cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá thiên đạo chúc cơ cần điều kiện cực kỳ hà khắc, hắn chưa từng có nghe nói qua Nam Hải Tiên Châu có ai là thiên đạo chúc cơ. Coi như là địa đạo chúc cơ cũng bất quá là lác đác mấy người thôi." 99% tu sĩ đều lựa chọn phục dụng trúc cơ đan tiến hành nhân đạo trúc cơ, mà hắn lúc trước mục tiêu cũng liền là cái Trương Huyền băng đồng dạng đạt thành địa đạo trúc cơ. Ngươi muốn tiên đạo trúc cơ ư? Đạo thanh âm này giống như cựu tiên kinh lôi tại trong đầu Trương Huyền trầm ầm vang vọng, lời nói giống như ma nói một loại không ngừng ban vọng. Nhìn thấy Trương Huyền trầm phản ứng, Lý Huyền Long không có chút cảm giác nào bất ngờ, tiếp tục nói, tiên đạo trúc cơ không giống với nhân đạo trúc cơ cùng địa đạo trúc cơ. Muốn tiên đạo trúc cơ nhất định cần tinh khí thần đạt tới viên mãn, địa đạo trúc cơ trúc cơ mức độ nguy hiểm tại nó trước mặt chẳng là cái thá gì. Dẫn động thiên địa pháp cắt chi lực ra thần, sáu hệ linh khí tạo thành hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn, cùng vượt qua thượng nhân tâm tính, nghị lực, khí vận các loại, một điểm sai lệch, liền có thể để ngươi sinh tử lạc tiêu. Cho nên, ngươi dám không? Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần không chút do dự, ánh mắt kiên định nói, ta dám. Lúc trước hắn nguyên cớ không có nghĩ qua tiên đạo trúc cơ, hoàn toàn là bởi vì điều kiện không cho phép, bởi vì tiên đạo trúc cơ điều kiện quá mức hà khắc. Kim một tùy họa thủ năm loại thuộc tính linh khí bản nguyên quá mức khó tìm. huống chi Hắn đến ở Phong Linh Căn, loại trừ cái này năm loại bên ngoài còn cần tìm kiếm được gần chửa một chút phong thuộc tính bản nguyên thiên tài địa bảo. Muốn tìm toàn bộ, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mà bây giờ nghe Huyền Long tôn giả ý tứ, những vật này hắn có. Vậy hắn nhất định cần muốn bắt được cơ hội này. Lầu cao vạn trượng đất bằng đến. Muốn tu được trường sinh, nhất định cần muốn đúc thành kiên cố nhất cơ sở. Nhìn xem trước mặt ánh mắt kiên định thiếu niên. Trong mắt Lý Huyền Long toát ra một chút tán hưởng, cái này chứng minh hắn hướng đạo tâm kiên cố. Như vậy mới có thể hoàn thành cái kia thiên đạo chúc cơ. Ha ha ha. Túy sư chúng ta làm như vậy. Nếu như thế, vậy bắt đầu đi." Dứt lời, Lý Huyền Long một chỉ điểm ra, lập tức, vô số xưa cũng bắn tự, tản ra từng trận long uy phủ văn tràn vào Trương Huyền Trần trong thứ hại. Thứ hại dường như muốn bạo tạc đồng dạng, đau hắn tại dưới đất không ngừng quằn quại. Cú may đau đớn cảm giác tới cũng đột bảng, đi cũng đột bảng. Thần Long Bá thể quyết thượng tiên. Thần Long Bá thể, đốt sạch sắc phàm. Giá bạn con chơi, Cô sống hóa long. Đây là công pháp luân thế. Mặc dù chỉ là thượng tiên, nhưng nếu tu luyện tới cực hạn đủ để quy nòi hóa thần, phá toái hư không. Cái này Chư viện Trần Ngọc trẻ tại chỗ, thực tế không nghĩ tới sư tôn trực tiếp cho hắn một phần như vậy lễ. Lý Huyền Long khẽ cười một tiếng, nói, đây là vi sư tại một chỗ trong cấm địa gặp phải cơ duyên, chỉ tiếp đạt được sau, mới tu luyện 1 năm liền đụng phải huyết sát ma tôn, cuối cùng rơi xuống bây giờ hạ trạng. Người cũng nhìn thấy, tu luyện cái này công cần tiếp nhận lớn lao trong khổ. Bất quá, người đã lựa chọn tiến hành tiên đạo chu cơ, điểm ấy thống khổ không tính là gì. Vi sư nơi này còn thừa lại một giọt chân long tinh huyết, vừa vặn giúp ngươi nhanh chóng nhập môn. Lời còn chưa dứt, Lý Huyền Long một giọt tản ra khủng bố long uy chân long tinh huyết trực tiếp đánh vào Trương Huyền Trần thể nội. Cái kia năng lượng kinh khủng gần như sắp muốn đem Trương Huyền trấn thân thể cho nó bạo. Thân thể nháy mắt bật trướng ra một cái bóng, phát ra tiếng thống khổ rất to. Không phải là không muốn nhẫn, mà là thực tế nhịn không được. Đúng lúc này, Lý Huyền Long liên tiếp đánh ra ba đạo pháp ấn, phong tổn máu rồng đại bộ phận năng lượng, âm thanh lạnh lùng nói, vận chuyển công pháp, giữ vững tâm thần. Nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được, vậy liền vung thả thiên đạo trúc cơ. Không, ta sẽ không bỏ qua. Ta có thể nhịn. Trương Huyền trấn chán nổi cơn xanh lên, phát ra từng trận gầm nhẹ. Đột nhiên cắn đầu lưới một cái, để chính mình khôi phục ý thức trong miệng tràn đầy máu tươi. Trương Huyền Băng đứng ở cái trên sườn núi nhỏ nhìn phía dưới quần quần ma khí, lập tức như là phát giác được cái gì, thân hình biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại một vị ngay tại khom lưng đào lấy linh dược sau lưng nam tử trung niên. Kinh thì nói, Khâu Lục, hắn không có ẩn tàng thân hình, Trương Hoàng Quân cũng chú ý tới hắn. Huyền "Băng, ngươi cũng đến a, nhanh đi theo ta." Nói xong, kéo lấy tay Trương Huyền Băng hướng trong sơn động đi đến. Đi vào sơn động, Trương Huyền Băng liếc nhìn một vòng, cũng không phát hiện Trương Huyền trấn thân ảnh, nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Khâu Lục, tiểu lại đây." Hắn còn không tới ư? nên nói như thế, trong động lâm vào một trận trầm mặc. Trương Hoàng Khôn than vãn một tiếng, đem Trương Huyền Trần tiến vào ma khí tìm kiếm cứu mạng Phương Pháp tin tức cáo tri đối phương. Hắn đi vào bao lâu? Coi là hôm nay đã qua 7 ngày, ta đi tìm hắn. Trương Hoàng Khôn vội vã ngăn cản, "Đừng đi, cái kia ma khí có thể ảnh hưởng tâm trí, để người tẩu hỏa nhập ma." Tiểu Trần có chống cự ma khí phương pháp, vậy mới. Còn chưa nói xong liền bị Trương Huyền bằng cắt ngang. "Không tốt, còn có đại gia, các ngươi yên tâm đi, nếu quả như thật không được, ta tự sẽ lui về." Dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang xông vào ma khí bên trong. Doết, quyển sách tiên đạo trúc cơ trộn lẫn lấy tác giả cá nhân lý giải cùng thiết lập, ta nhìn có tiểu thuyết, thiên đạo trúc cơ yêu cầu chỉ cần không dùng trúc cơ đan, chỉ cần tự mình trúc cơ liền được xưng là thiên đạo trúc cơ. Tác giả cảm giác có chút quá phiến diện, liền chính mình tăng thêm một điểm thiết lập. Không thích người, điểm nhẹ phun. Chương 59, thiên tài bảng thứ 3 chu thiên kiếm. Thần Long Bá thể quyết nghị truyện trung kỳ. Chương 59, thiên tài bảng thứ 3 chu thiên kiếm. Thần Long Bá thể quyết nghị truyện trung kỳ. Thiên kiếm sư Minh, mau nhìn. Lệnh bài chỉ dẫn quả nhiên không sai. Thần Long động phủ quả nhiên tại cái này Một vị người mặc Cửu Hoa kiếm tông thân truyền đệ tử phục sức thiếu nữ chỉ hướng phía trước chỗ không xa tòa kiến trúc hùng vĩ. Nghe được tiếng la của nàng, một vị đạm nhị giai hậu kỳ yêu thú độc hỏa long tích lạnh lùng thanh niên, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh thiếu nữ, đứng ở dốc cao bên trên. Soi theo ngón tay thiếu nữ vương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy có một cái dùng màu nâu xanh nham thạch kiến tạo mà thành to lớn hình rồng kiến trúc sừng sững ở đó mạnh bằng phẳng trên mặt đất. Lại nhìn thấy hình rồng kiến trúc muộn khắc này, Chu Thiên kiếm ánh mắt nóng dữ, khí tức đều nặng nề mấy phần. Hắn là Cửu Hoa kiếm tông thiếu tông chủ, nhưng thiên phú lại không phải trong tông môn cao nhất. Thiên tài bảng bài danh thứ 3. Mặc dù cũng coi như mà đến đỉnh tiêm, nhưng trong tông môn Y Nguyên có không ít người cho rằng tên hắn không bộ thực, được không xứng vị. Vì thế hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng làm không dẫn phát nhiều người tức giận, chỉ có thể nhìn xuống, không đi tìm đám đệ tử kia phiền báis. Mà lần này bị cảnh, thiên tài bảng thứ nhất Lạc Linh Sương, thứ hai Hạ Tửng Thiên. Một cái rời khỏi tông môn không biết tung tích, một cái tại bế tử quan, đều không có tiến bảo. Chờ hắn đạt được bí cảnh cơ duyên, thực lực nhất định phải có bay vọt về chất. Đến lúc đó chắc chắn quyền đánh Lạc Linh Sương, trấn đá Hạ Tửng Thiên. Cuối cùng đã tới trở bản tiểu gia trở về tông môn, chắc chắn hạ tường thiên phế bỏ. Về phần Lạc Linh Xương nữ nhất kia, tức thời liền chủ động thân phụ, nếu không, vậy liên chết. Chu Thiên Kiếm không có chút nào che giấu sát ý trong lòng, đối với vị trí tông chủ, hắn chí tại cần phải. Đối chính mình có duyên với người, khoảng hắn năm nữ, đều muốn chết. Nói xong nhìn về phía một bên tiểu nữ, đem nó ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Vân Thư, cảm tạ ngươi từ đầu đến cuối làm bạn, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trở thành Cự Hoa Kiếm Tông tông chủ, đến lúc đó, ngươi chính là tông chủ phu nhân." Dưới một người, trên bạn bạn người. Ta một mực tin tưởng sư minh Lưu Vân Tư tình chân ý thiết, nàng sớm đã cảm mến tại đối phương, bằng không cũng sẽ không theo sau lưng hắn 10 năm lâu dài. "Đi, chúng ta đi thu hoạch cơ duyên." Cùng lúc đó, thần long động phủ bên cạnh đã hội tụ hơn mấy ngàn người. Bọn hắn quanh thân linh khí cuồn cuộn, đủ mọi màu sắc pháp thuật không ngừng hướng về trước mắt kim quang vòng bảo hộ công tới. Một chút luyện thể tu sĩ vung vẩy trong tay sắc bén pháp khí không ngừng chém bảo. Trong bọn họ có tu vi thấp chính là luyện khí trung kỳ, mà cá biệt tu vi cao thì là đã được đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng y nguyên vô pháp đối trước mắt kim quang vòng bảo hộ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một cái bắt thịt cả người nô lệ uy mãnh ngoại hán Cầm trong tay Vương Thiên Họa kích tu hồi, thở một cái khí thô, mang to, đáng giận. Đây là cái gì vòng bảo hộ? Thế nào cứng như vậy? Liệt đa sắc bén nhất kích đem đều không thể tạo thành bất luận cái gì vết nứt. Lệnh bài này ý tứ gì? Đem mọi người đều chỉ dẫn đến nơi này, lại không cho chúng ta mở cửa, chơi đây. Hẳn là chưa tới động phủ mở ra thời điểm, chúng ta đến sớm. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến, đi con mẹ nó đến sớm. Chẳng lẽ muốn đợi đến trong bí cảnh tất cả mọi người tới mới không coi là sớm ư? Các ngươi có thể các loại, tiểu gia có thể đợi không được đều chờ ta nhường một chút. Một hồi chết đừng trách bản thiếu gia môn chủ không có nhắc nhở. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị người mặc nâu đỏ sắc cầm bảo thiếu niên đứng ở nhị giai trên lưng tử vân ứng bay tới không trung. Trong tay bóp lấy một chuông tam giai trung phẩm dẫn lôi phù. Ta lập ai gia, người kia là ai a, thật là tài đại khí thô a. Hắn ngươi cũng không biết, hắn là uy tín lâu năm kim đàn tông môn ngữ thú môn tiểu môn chủ tạ tu phong. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi sang một chút, ngươi muốn nếm thử một chút bị lôi ban tử bị ư. Nhìn thấy trong tay thiếu niên bóp lấy tam giai trung phẩm dẫn lôi phù, Trên đại bộ phận người đều bị khiếp sợ đến, đây là rất nhiều người cả một đời đều không thể lấy được đồ vật, mà thiếu niên trước mắt vậy mà liền dự định dễ dàng như vậy sử dụng. Quả nhiên, giữa người và người khoảng cách theo vẫn là cuốn dốn thời điểm liên quyết định. Đối với phía giới nghị luận tà tu phong căn bản không quan tâm. Hắn đứng ở tử vân đương trên lưng ánh mắt nhìn kỹ kim quang trước mặt vòng bảo hộ, trực tiếp điều động thể nội hơn phân nửa linh lực truyền vào tam giai trung phẩm dẫn lôi phù. "Ăn tam một kia!" Hắn hét lớn một tiếng, trong tay dẫn lôi phù bay thẳng hướng hộ chiếu. Chỉ một thoáng, bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm. Sau một khắc ba đạo chô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím từ tầng mây ẩm vang rơi xuống, mang theo sẽ rách không khí kêu thét mạnh mẽ đệ ở tầng tia kim quang vàng bảo hộ bên trên. Va chạm năng lượng nhấc lên từng trận bụi trần, uy lực khủng bố đè người xung quanh run như cây sậy, làm bụi trần tán đi thời điểm, làm người càng khiếp sợ hơn một mạn phát sinh. Chỉ thấy hộ chiếu hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào thu đến kênh kích dấu hiệu. Mẹ nó, cái này để vô sự, chúng ta hay là đi thôi, không tại cái này lãng phí thời gian. Đi, đi cái trứng. Vạn nhất ngươi chân trước mới đi, chân sau Kim Quang hộ chiếu liền mở ra làm thế nào? Thần Long động phủ bên trong, Huyết Sát Ma Tôn nhìn xem ngoại giới từng màn, khinh thường cười một tiếng. Liên loại trình độ này công kích cũng muốn loại bỏ buồn ma tôn bày ra năng lượng cháo. Thật là buồn cười tụ cùng. Chỉ tiếc, hiện tại đến trong trăm dặm nhân loại cùng yêu thú còn chưa đủ, còn muốn tại các loại. Đã như vậy, vậy liền không thể chỉ cho bên ngoài đám kia sâu tiến tuyệt vọng, còn muốn cho cho một chút hy vọng. Nghĩ tới đây, Huyết Sát Ma Tôn để Kim Quang hiện hóa ra một chút vết đứt, kéo lại nhóm tu sĩ này khẩu vị, rách nát trong động phủ sẽ bằng ở trên đại cao trương huyền trấn hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra từng trận tiếng long ngâm, trên cánh tay hiện ra tầng một màu vàng kim long lân, quanh thân cuồng bạo khí thế quét sạch ra, trong động hòn đá đều bị cái này khí thế kinh khủng ép thành mảnh. Nhị truyền trung kỳ, hiện tại ta chỉ dựa vào nhục thân đều có thể đánh nổ trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thần long bá thể quyết nửa phần trên, chia làm ngũ truyền. Tu luyện tới ngũ truyền chi cảnh có thể một tay truy bạo hóa thần sơ kỳ, cường hành vô cùng. Nhưng muốn tu luyện công pháp này thì là cần ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú làm dẫn. Yêu thú thực lực càng mạnh, Thuyết mạch càng dần, thần long bá thể quyết uy lực lại càng lớn. Duy nhất không tốt liền là cần hao phí tài nguyên cực lớn. Còn cần tiếp nhận không có gì sánh kịp thông cổ, không có bao nhiêu thế lực gánh nặng đến, không ra bất ngờ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi tu luyện. Lý Huyền Long cười tủm tỉm nhìn Trương Huyền Trận, vậy khẳng định, ngươi dùn thế nhưng dùng chân long tinh huyết xem như mở ra thân thể chìa khóa, uy năng tự không cần nhiều lời. Chi tiết, ta lúc ấy tại trong cấm địa kia theo Cố Kiên Long cốt trên mình, tổng cộng liền ngưng luyện ra ba giọt chân long tinh huyết, mà các hai giọt bị ta dùng. Nếu không, ngươi sau này luyện thể con đường cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chương 60, tinh khí thần biến mãn, kim quang vòng bảo hộ phát tỏa. Chương 60, tinh khí thần biến mãn, kim quang vòng bảo hộ phát tỏa. Sư tôn, ủng hộ của ngài cùng trợ giúp đủ để cho Đỗ Nhi nghịch thiên cải mệnh, nếu như còn chưa biết thế nào là đủ, cái kia Đỗ Nhi thật là sốx xin cũng bằng. Trương Huyền Trần nhìn xem trước mặt lơ lửng giữa không trung Lý Vi Lòng, tâm tình cực kỳ xa sốt. Tuy là cùng Lý Vi Lòng quen biết thời gian không lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương tư tình. Cung cứu vạn đức vạn sinh linh cấp bách tâm tình. Hỏi thử như vậy người vĩ đại, có thể nào để Trương Huyền Trần không kính nghệ? Sư tôn Đỗ Nhi nên làm như thế nào mới có thể để cho ngài bảo lưu cái này một chút tân hồn. Nghe nói như thế, Lý Huyền Long sững sờ, lập tức cao giọng cười to, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Ha ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy, vị sư cực kỳ vui mừng. Bất quá, vị sư dự vào tiên hồn quả cùng tam sinh trợ giúp, dùng tân hồn thân thể sinh tổn bạn năm lâu dài, mỏi mệt, cũng mệt mỏi. Hơn nữa, tham sống sợ chết mà trơ mắt nhìn xem ức bạn sinh linh chết đi, cũng không phải ta Lý Huyền Long xử thế phong cách. Lý Huyền Long giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt không có chút nào đối gần thân tử đạo tiêu sợ hãi, có chỉ là dứt khoát cùng thoải mái. Nếu quả như thật buông tha ức vạn sinh linh sinh tử, vậy hắn sẽ không còn là hắn. Đối cái này Tam Sinh cực kỳ lý giải, bởi vì đối phương là một cái dễ dàng làm theo cảm tính người a có một số việc hắn sẽ không làm cũng không có khả năng làm. "Tốt, bây giờ thân thể ngươi cũng là đến nhị chuyển trung kỳ, ngăn chặn thể nội bạo động linh khí cũng coi là thoải mái không ít." Hiện tại, Khuynh Chân ngồi xuống, tinh khí thần đạt tới viên mãn, sơ bộ dẫn động tiên địa quy tắc ra thân. Nghe lời ấy, Chu Huyền Trần không dám kinh ngượng, lập tức điều chỉnh khí tức, ngồi xếp bằng. Trong động linh khí mức độ đậm đặc có thể so ngũ giai linh mạch, không chút nào dùng lo lắng linh khí chưa đủ vấn đề. Dù nói thế nào cũng chỉ là đột phá một cái chút cơ thôi, có thể tiêu hao bao nhiêu linh khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, Chu Huyền Trần trên mình mang máu phá toái quần áo không gió mà bay. Quynh Vân vây quanh phong hỏa hai loại thuộc tính linh khí, mỗi một lần hô hấp đều cùng tiên điệu vận luật cộng hưởng. Hấp khí lúc, Quynh Vân phân ly linh khí như vẻ tổ chim, hơi thở lúc, thể nội chọc khí tán tán. Tình đã nhìn chăm chú như trâu, viên mãn. Một cỗ huyền diệu khí tiếp theo trương Huyền Trần thể nội tản ra. Ngay sau đó, đôi mắt khép hờ cung mở automatic, lại có thể thấy rõ vài rặng bên ngoài gió thổi cỏ lay, hạt thủy dương trảo, thần thức như là vô hình hướng, đem trong thiên điệu biến hóa rất nhỏ toàn bộ đưa vào. Không biết qua bao lâu, quanh thân quanh quần khí tức càng liền dịu. Lúc đầu như khe nước róc rách, dần hóa thành giang hải dâng trảo. Cuối cùng hướng một mảnh trong suốt không minh. Đúng lúc này dị tượng phát sinh, tinh khí thần tại vùng đan điền giao hội, chậm chậm ngưng kết thành một đạm màu đỏ thẫm sắc lai sen. Trong động linh khí giống như thủy triều tuôn hướng chương huyền chẩn thể nội. Vậy mới hơn vân dược hạng, tiểu tử này tinh khí thần đều đạt tới viên mãn, cái này. Nhưng so với ta năm đó nhanh hơn một chút a nhìn thấy một màn này Lý Huyền Long, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn lúc ấy thế nhưng dùng trọn bẹn nửa năm thời gian mới đưa tinh khí thần toàn bộ đạt tới viên mãn chi cảnh á kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng trong tay động tác chính xác không chậm. Ngay tại dị tượng phát sinh thời khắc, Lý Huyền Long nháy mắt đánh ra ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ rõ sáu hệ bản nguyên chi khí tam giai thiên tài địa bảo. Bị trương huyền chân thể nội thiên địa pháp tắc lẫn lực lượng ảnh hưởng xuống trực tiếp hóa thành sáu dọ chất lỏng tại quanh thân hắn vây quanh. Lập tức hóa thành lục sắc quang mang, dùng phong hỏa hai hệ linh khí làm nguyên tâm, tự tốc xoay tròn. Một cái nhỏ bé nhưng hoàn mỹ bên trong tuần hoàn, sơ bộ cấu thành Thể nội đạo cơ chậm chậm ngưng tụ thành. Một bên khác, trung tâm bí cảnh, tràng ngập vết nứt vòng bảo hộ màu vàng ngoại vi đã bị bầy con kiến chui không lọn. Nhân loại, yêu thú, có mấy phần linh trí quỷ vật, lục cương chờ đều cô nơi này. Số lượng vượt qua 3 vạn tầng lỗ. Vệ phân cái khác đi vào sinh linh, hơn phân nửa đã chết. Khoảng cách kim quang vòng bảo hộ tầng trong nhất đều không ngoại lệ, tất cả đều là chốc cơ trở lên thực lực. Bọn hắn ánh mắt nghiêm trọng, nhưng người nào cũng không có lựa chọn động thủ, đều dự định bảo lưu khí lực, tại bí cảnh kim quang hộ chiếu phá toé thời khắc, toàn lực cướp đoạt cơ duyên. Ngoài tầm thì là một nhóm luyện khí kỳ cùng một chút nhất giai yêu thú. Bất luận cái gì gió thổi có lay đều có thể gây nên dị thường hỗn chiến. Cuối cùng nhất giai yêu thú linh trí dưới đất, nếu như không phải dựa vào lệnh bài chỉ dẫn hoặc là nhị giai yêu thú dẫn dắt căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Một đầu nhất giai hậu kỳ thiết bối lang nội giận gầm lên một tiếng, hướng về một vị người mặc trường gia đồ đệ tử trang sức trung niên phóng đi. Đám người xung quanh nột nhịp lùi tới một bên. Không có người nào lên chút hỗ trợ. Đối với bọn hắn tới nói, chết người cùng yêu thú càng nhiều càng tốt. Im một cái, chính mình tu được cơ duyên cơ hội liền lớn một điểm. Hãn ca cất lên, đứng ở cách đó không xa Trương Hoàng Diễm kinh hô một tiếng, nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở, Trương Hoàng Hãn đột nhiên quay đầu, thấy rõ bọn tới Thiết Bối Lang, tức giận nói, "Thảo, lại là ngươi xuất sinh này." Nguyên cớ nhận thức là bởi vì phía trước bọn hắn liền từng có một trận huyết chiến. Hắn cùng Trương Hoàng Diễm, Trương Hoàng Mai cùng hai tên khác tập đem nó thủ hạ chém giết. Đầu Thiết Bối Lang này thủ lĩnh trên mặt cũng bị lưu lại một đạo xéo dao giữa thận. Lúc ấy chủ động rút lui, mà lần này dĩ nhiên người lấy bị lần nữa tìm đến. Nhìn xem mở ra miệng to như chậu máu Thiết Bối Lang, Trương Hoàng Hàn ánh mắt hung ác, Tay cầm trường đao màu đen lênh đón tiếp lấy, trường đao cùng móng nhọn va chạm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Gặp cái này, Trương Hoàng Diễm, Trương Hoàng Mai bốn người không do dự, cầm kiếm gia nhập chiến trường, giúp Trương Hoàng Hãn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bọn hắn năm người loại trừ Trương Hoàng Hãn là luyện khí hậu kỳ bên ngoài còn lại đều là luyện khí trung kỳ. Trương Hoàng Hãn xẹt ra chuyện lời nói, bọn hắn liền nhặt chỗ tốt cơ hội đều không có. Thiết Bối Lang Duy là thực lực không yếu, nhưng lại năm người giáp công phía dưới cũng không chống nổi bao lâu thời gian. Không đến 3 phút liền bị vây đánh đến chết. Thiết Bối Lang vừa mới chết, liền có hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhảy ra ngoài. Đầu thiết bối lang này cũng có thể giá trị cái 1200 linh thạch, cái này cùng lấy không không có gì khác biệt. Đạo hữu, thất thời liền đem thiết bối lang thi thể giao ra, hai huynh đệ chúng ta thả các ngươi một con đường sống, như thế nào? Nghe lời ấy, Trương Hoàng Hãn không nói, theo trong túi chửa vật móc ra một trường loé ra kim quang phù triện. Nhất giai cực phẩm kim đạo phù. Hiểu lầm, Đạo hữu, đều là hiểu lầm. Không nên vọng động, chúng ta liền tối lui. Nhìn thấy Trương Hoàng Hãn linh phù trong tay, hai người không chút suy nghĩ trực tiếp lui về đám người. Áp chủ bài, bọn hắn cũng có, nhưng bây giờ dùng, được không bù mất. Hai người bọn họ vừa đi cũng bỏ đi cái khác có tâm tư người. Thu hồi thiết bối lang thi thể, Trương Hoàng Hàn cùng Trương Hoàng Diễm mấy người đi tới một bên địa phương của người. "Hàng ca, ngươi nói, tiểu Trần lấy được có phải hay không là sai lầm tin tức a, ta cảm giác nơi này chính xác là đại cơ duyên địa phương. Nói không chắc có cường giả truyền thừa đây." Nghe nói như thế, Trương Hoàng Hàn lắc đầu, "Không biết, chờ Kim Quang hộ chiếu phá toái thời điểm, ai cũng không nên vọng động, muốn đối thực lực của mình có thanh tỉnh nhận thức. Chúng ta chỉ có thể nhặt chỗ tốt, nhớ chưa?" Đúng lúc này, vẫn không có mở ra cửa Trương Hoàn mãn, lên tiếng nói: Hắn ca chúng ta đều biết nặng nhẹ, a, ngươi nói Tiểu Trần làm sao lại như vậy sợ chết đây? Nếu như không phải hắn không cho các tộc nhân tới nơi này, Huyền Bang khẳng định sẽ tới nơi này. Dùng thực lực của hắn, trong bí cảnh đại cơ duyên có lẽ là ta Trương gia cũng không nhất định. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm bao yên lặng. Rất rõ ràng, mấy người bọn hắn đối với Trương Huyền Trần có một chút bất mãn. Thiên giai tiểu lâu người lại không có tiến vào qua bí cảnh, làm sao biết nơi này nguy hiểm? Trong mắt bọn hắn, Trương Huyền Trần có lẽ là bởi vì sợ chết mới nói như vậy, không muốn cùng mấy bạn người tranh đoạt cơ duyên. Liên tại bọn hắn yên lặng thời khắc, Một tiếng thanh thúy vang dội phá toái âm thanh đống nhiên vang lên. Kim quang vòng bảo hộ nát. Chương 61, huyết sát ma tôn xuất thủ. Thiên đạo trúc cơ thành. Chương 61, huyết sát ma tôn xuất thủ. Thiên đạo trúc cơ thành. Kim quang vòng bảo hộ nát. Nhanh xông. Ha ha, ngươi cái ngu xuẩn, còn đặt cái này gọi đây, cái này cần ngươi nói sao? Đều cho lão tử tránh ra. Cơ duyên đều là bản tiếu ra. A, Tiếu Vũ, ngươi vì sao đâm lưng ta? Chúng ta không phải huynh đệ ư? Ai là huynh đệ với ngươi, lão tử quan tâm là cơ duyên. Cơ duyên Nguyên cớ cùng ngươi sư huynh gọi đệ là bởi vì lão tử chú ý ngươi trong nhận chứa vật linh phù pháp khí. Một bên khác Trương Hoàng Hàn đứng lên hạ lệnh, chúng ta cũng đi vào. Kim quang pha toải máy mắt, lúc trước yên tĩnh lập tức bị đánh mở, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều điên cuồng hướng về bên trong cái hang rồng phóng đi. Tiếng chém giết, tiếng gào to lớn trong động phủ đặc biệt chói tai. Mới tiến vào cổng động phủ, ba vạn sinh linh ngáy mắt chết năm ngàn. Không có người chú ý là, những cái kia chết đi thi thể dĩ nhiên chậm chậm hóa thành ma khí, dung nhập bên trong lòng đất. Thiên kiếm sư huynh, chúng ta muốn hay không muốn tách ra tìm kiếm cơ duyên? Lưu Văn Thư nhìn xem trước mặt chín đầu cửa động, quay đầu nhìn về Chu Thiên Kiếm. "Không cần." Chu Thiên Kiếm ánh mắt thăm thú, "Ngươi tu vi vừa mới đột phá chốc cơ trung kỳ, tiến vào trong động phủ vẫn là có mấy chục người thực lực không kém gì ngươi, thậm chí mạnh hơn so với ngươi. Ngươi tại bên cạnh ta, ta mới yên tâm." Chu Thiên Kiếm không thể để cho nữ tử trước mắt xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hắn đã là chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong, loại trừ Đông Hải Long cung cái kia Tam thái tử cùng tên kia không biết tên tiểu nữ, không, có người là đối thủ của hắn. Nghe được Chu Thiên Kiếm lời nói, trong lòng Lưu Văn Thư cực kỳ cảm động. Trong lòng phát hiện nhất định phải làm Chu Thiên kiếm đạt được cơ duyên. "Hảo, nghe ngươi, Thiên kiếm sư Minh." Cùng lúc đó, động phủ chỗ sâu dưới đất, huyết sát ma tôn nữ mặt mũi dữ tợn bên trên, lúc này tràn đầy hứng thú, phát ra từng trận tiếng rỉ. Quanh thân bao quanh huyết tự sắc ma khí, không ngừng tràn vào nó thể nội. Nuôi tiến vào một chút, khí tức trong người liền cường đại một điểm. Đỉnh đầu hắn phong ấn liền vung lòng một phần. A, lông lông dễ chịu, rất thư thái. Rất lâu không thư thái như vậy. Sau một khắc, nụ cười trên mặt biến mất, mắt chuyển ra vô tận sát khí. "Các ngươi chết quá chậm, liền để bản tọa giúp các ngươi một chút a." Bốn lần nó còn muốn đợi đến đám nhân loại kia đến nơi này, chính mình giả bộ như Nguyền Long Tôn giả dáng dấp trêu đùa một phen đám kia nhân loại tham lam, đến cho chính mình giải buồn. Nhưng bây giờ, nó đột nhiên dâng lên một loại tâm thần không yên cảm giác. Cái này khiến nó thay đổi chủ ý để phòng bắn nhất, nó nhất định cần đích thân xuất thủ, nhanh chóng đột phá phong ấn. Cương ép đánh vỡ bí cảnh. Dứt lời, cộng động phủ nháy mắt nháy mắt qua kính. Sau một khắc, trong động liền bắt đầu dâng lên từng trận ma khí. Chỗ sâu nhất, các dụng chín đầu mang theo vô số rắc hút cùng lông cứng xúc tu tốc độ vô cùng nhanh hướng ngoài đột vỡ tới. Đây là thứ quỷ gì? Không biết rõ a, tối như vậy, thật buồn luôn. Ngoa đảo. Đại gia mau nhìn, cộng động phủ bị phong bế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà nó đó, chó, ngươi điên rồi, cũng dám bổ ta. Không đúng, ngươi thế nào? Mắt ngươi thế nào biến đỏ? A, nhanh cứu ta, bầy yêu thú này điên rồi, gặp người liền cắn. Không được, cái này huyết tự sắc linh khí có vấn đề. Nó có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Đại gia nhanh hừng thở, một chút nhận biết này mẻn, ناو chuyển nhanh tu sĩ nháy mắt phát hiện vấn đề, cũng mở miệng nhắc nhở. Một chỗ Một vị đem thân thể bọc đến cực kỳ chặt chẽ thiếu nữ áo đen, cũng phát giác có cái gì không đúng. Đây là ma khí. Nam Hải Tiên Châu thế nào sẽ có ma khí? Chẳng lẽ nơi này là bạn năm trước, từ trung thổ Tiên Châu cấm địa đi ra đầu huyết sát ma tôn kia phong ấn chi địa. Không tốt, bị lừa rồi. Thiếu nữ áo đen thân hình nháy mắt nhanh lui lại. Nhìn thấy còn tại hướng chỗ sâu bay Chu Thiên Kiếm cùng Lưu Vân Thư hai người, mở miệng nhắc nhở, không muốn chết liền mau chóng rời đi. Nơi này không phải cơ duyên địa phương, mà là tà ma phong ấn chi địa. Nghe nói như thế, Chu Thiên Kiếm cười khúc khích, khinh thường nói, ha ha bất quá là một chút có khả năng ảnh hưởng tâm trí tà khí thôi, nếu như tìm kiếm cơ duyên thật như vậy thuận buồm xuôi gió lời nói, cái kia còn, hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể bừa nghiêng, tiếp lấy trước mắt hắn liền xuất hiện đường kính đạt tới 3m to huyết sát xúc tu theo trước mắt hắn xượt qua. Cái kia sắc bén lông cứng cố cách hắn mắt chỉ kém một chút khoảng cách. Lần này hắn cũng phát giác được không thích hợp. Nhìn thấy bị bên cạnh bị đánh cho mảnh quan thạch, trong lòng hoảng hốt. Lần này coi như là Kim đang cường giả cũng muốn nằm xuống. Vừa mới nếu như không phải Lưu Vân Tư tại thời khắc mấu chốt đẩy chính mình một cái, Đã chết đã lập tức kéo lấy Lưu Vân thư nhanh chóng hướng ngoài độ bay đi. "Veng, veng, veng." Sau lưng khoảng thạch tiếng vỡ vụn không ngừng. "Đây là quái vật gì? Thế nào mạnh như vậy? Còn có cái này tà khí vì sao có khả năng ảnh hưởng tâm trí? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải cơ duyên địa phương ư?" Chu Thiên kiếm gầm hét. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Đáp lại hắn chỉ có nhân loại chung quanh tiếng kêu thảm thiết cùng yêu thú tiếng gào hét. Không ai có thể chống đỡ được cái này mang theo sát hút lông cứng xúc tu một kích, coi như là chút cơ yêu thú cũng không được. Càng khiến người ta bọn hắn tuyệt bặc lạ, cái này khủng bố xúc tu không phải một cái. Phân biệt theo chín lối bảo tấn ra, gặp người liền giết, gặp người liền hút. Rất nhanh, cái này cái gọi là cơ duyên địa phương liền biến thành màu máu địa ngục. Tam Sinh lôi kéo góc áo của Lý Vi Long, thấp giọng nói, "Chủ nhân, nó bắt đầu chết thật nhiều người." Nghe lời ấy, Lý Vi Long thân thể hơi hơi lay động, quanh thân sát khí dâng lên, nhưng rất nhanh lại bị ép xuống. Hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cầu trước mắt Đồ Nhi có thể nhanh lên một chút đột phá chút cơ. Phạm Phất nghe được Lý Vi Long khẩn cầu đồng dạng, trên huyền chân thể nội truyền ra trận trận nóng nóng ấm ấm không bố linh khí làn sóng cuốn quật. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt như có tinh hà lưu chuyển. Ta đạo chỉ thật, Thiên đạo đạo cơ, ngưng. Gió xiển đánh mở, một cô so với luyện khí đỉnh phong tràn đầy tinh thuần mấy chục lần linh khí ầm vang bạ phát. Bên trong đan điền, một cái hoàn mỹ không một tì vết, lóe ra lục sắc đạo văn tiên đạo đạo cơ đã tạo thành, trong đó màu đỏ, màu xanh tượng trưng cho phong hỏa thuộc tính đạo văn càng rõ ràng. Đó lấy, chập rãi nói cơ hư ảnh hiện hóa tại bên ngoài cơ thể, tự mình xoay tròn. Trong chốc lát, bên ngoài lập phủ, xoay quanh ở trung quanh ma khí phân tán bốn phía ra. Vạn đạo hào quang chiếu rọi lại địa, kim liên điệu vũ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đạo trúc cơ, thành. Chư Huyền Trần mặt lộ vẻ vui mừng, hắn biết, tiến lộ của quận, hắn đã bước ra vững chắc một bước. Ha ha ha. Hào tiểu tử, quả nhiên không có cô phụ vi sư kỳ vọng. DS, nơi này thu thập một thoáng người đọc nguyện bạc a, nữ chủ là trọn ma đạo ma nữ đây, vẫn là chính đạo tiên tử đây. Ma nữ chủ một, tiên tử chủ hai. Chương 62, vạn linh giới. Long Nguyên kiếm. Gian lớn chương Huyền Băng. Chương 62, vạn linh giới. Long Nguyên kiếm. Gian lớn huyền chương 62, lớn Huyền Băng. Cảm nhận được thể nội tu chân trò không ngừng tràn đầy linh khí, trong mắt Trương Huyền chẩn tràn ngập hứng vấn. Thiên đạo trúc cơ phía sau, hắn cảm giác cùng phương tiên địa này nhiều một chút huyền diệu khó hiểu thân thiết cảm giác. Nhìn về phía Lý Huyền Long, khom lưng thi lễ một cái, nói: "Sư phụ, may mắn không làm bị mệnh." Đồ nhìn ngoan. Ta Lý Huyền Long báo thủ có hy vọng." Dứt lời, tiếp lấy bung bay lên, một mai xưa cũng hình rồng dẫn, một trôi toàn thân xích kim, có khắc rồng hình hoa văn, tản ra khí tức bén nhọn chư kiếm, cùng một mai ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chứng xuất hiện tại Trương Huyền Trần trước mặt. Cái này giới tên là Vạn Linh Giới, là ngũ giai đỉnh phong linh khí có thể chứa được bản sống, phàm giới hiếm có không gian linh khí. Kiếm này tên là Long Nguyên kiếm, cũng là một trôi ngũ giai linh khí. Lý Huyền Long lướt vẻ thân kiếm, nhìn vẻ làm bạn chính mình nhiều năm đồng bạn, trong mắt hiện ra một loại hoài niệm cùng vẻ cô đơn. Chỉ tiếc, tại cung huyết sát ma tôn cái kia một trận đại chiến sau khí linh tan nữa, bất quá trải qua mấy chục mấy trăm năm thanh nén, nói không chắc có thể sản sinh ra mới khí linh, trở về đỉnh phòng. Mà cái này một quả trứng, là một cái chân long đản, cũng là vị sư tại cái kia trong cấm địa lấy được, bất quá đến bây giờ còn không có nở. Chính ngươi thử xem, thực tế không được đem luyện hóa giúp ngươi lần thể. Cái này ba loại là vi sư trên mình chân quý nhất bảo vật, về phần công pháp, pháp thuật, tu tiên bách nghệ truyền thừa chờ tất cả đều tại vạn linh giới bên trong. Người trước nhỏ máu nhận chủ, chờ việc này đã sau khi kết thúc lại xem xét. Về phần tâm sinh sẽ cùng theo ngươi, nhưng cuối cùng có thể hay không nhận chủ liền nhìn chính nàng ý tứ. Cuối cùng, chúng ta đi. Zema. Nghe được câu nói sau cùng, trong lòng Trương Huyền chợt run lên. "Vâng, sư tôn." Lập tức nhanh chóng đem máu tươi rơi vào vạn linh giới cùng long nguyên kiếm bên trên, cùng xuất hiện một chút liên hệ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nhìn vẻ lý rồi lòng, Trình trọng nói, "Sư tôn, ta chuẩn bị xong." Dứt lời, liền bung ra tâm thần, chủ động rút khỏi quyền khống chế thân thể. Hắn thúc bọn hắn còn không biết sống hay chết, hắn nhất định phải nhanh tiến về. Huyền Long Tôn giả cũng không do dự, linh hồn bay vào trường Huyền Chân Thể nội. Trong độc lúc trước không có nội tung cứng rắn quan thành, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vỡ vụn vận mệnh. Trường Huyền Chân Thể nội lan điền, tướng mạnh, nháy mắt chứng lên, cùng lúc đó quanh thân khí thế phi tốc tăng lên. Chúc cơ sơ kỳ, chúc cơ hậu kỳ, Kim đan sơ kỳ, Kim đan hậu kỳ. Tạm đến tăng lên đến nguyên anh trung kỳ mới chậm rãi dừng lại. Nguyên bản cái kia có chút non nớt ánh mắt bị một loại ánh mắt thâm thúy thay thế. Nguyên anh trung kỳ định phàm ngư, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Tại cao lời nói, sợ là không đầy 3 phút, mới thu độ đệ liền bạo thể mà chết. Vốn có thân thể trong ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, huyết sắt ma tôn tại trên người hắn bố trí công diễm chốc ra, lực cảm giác tăng nhiều. Đỗ Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có cái thiên tài như thế thân nhân. Thiên linh căn. Dựa vào ý chí lực liền cưỡng ép đi đến ma khí trung bộ khu vực. Chỉ tiếc, chỉ là địa đạo chốc cơ, kém một chút một chút Việc này chỉ là một chút liền nhìn ra ma khí bên trong, toàn thân tản ra hàn băng chi lực thiếu niên nội tình. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần sửng sợ. Nhìn tới Hoàng Khôn Túc bọn hắn cuối cùng không thể ngăn trở Trương Huyền Băng a lập tức mở miệng nói, còn mời sư tôn xuất thủ đem cứu ca ta. Lý Huyền Long khống chế Trương Huyền Trần thân thể gật gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trương Huyền Băng trước mặt. Nhìn thấy Trương Huyền Trần nhìn lần đầu, trong lòng Trương Huyền Băng vui vẻ, nhưng lập tức liền ý thức được không đúng. Ánh mắt lạnh giá dị thường, toàn thân sát cơ hiện lên, trường kiếm một chỉ, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn lấy trong chú Trương Huyền Trần âm thanh lạnh lùng nói, "Không Ngươi không phải tiểu đệ, ngươi là ai? Nhìn thấy thiếu niên trước mắt cũng dám cầm kiếm chỉ chính mình, trong lòng Lữ Hiền Long hơi có chút độc dung. Xem ra chính mình tên đồ đệ này cùng ca hắn quan hệ không phải bình thường tốt. Cuối cùng chính mình trỗi triển lộ thực lực thế, nhưng Nguyên Anh trung kỳ Á khẽ cười một tiếng, tay phải hơi hơi nâng lên, mang theo Trương Huyền băng đi tới ma khí bên ngoài, đem nó thể nội ma khí bài xuất. Nói, ngươi có thể làm ta là đệ đệ ngươi ư Tôn, yên tâm, chỉ là mượn thân thể của hắn dùng một chút, chờ chém giết ma tôn phía sau, hắn sẽ an nhiên trở lại bên cạnh ngươi. Dứt lời biến mất tại chỗ. Trương Huyền Băng nhìn xem tiểu đệ biến mất địa phương trầm giọng nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như tiểu đệ ra bất ngờ gì, dù cho ngươi là trên trời thần tiên, ta Trương Huyền Băng cũng muốn chết ngươi." Thanh âm hắn tuy là không lớn, nhưng dị thường kiên quyết. "Đỗ Nhi a, nói thật, vi sư có chút thèm muốn ngươi." Nghe nói như thế, Lý Huyền Long cái kia bùi phụ đã lâu nội tâm có chút xúc động. Hỏi thử, dạng này thân nhân ai không muốn? Lúc này Trương Huyền Trần cũng là cực kỳ cảm động, đối mà so với chính mình cường đại người nói ra những lời này, liền chứng minh Trương Huyền Băng làm hắn đã đem tính tự không để ý cảm động về cảm động, nhưng chính sự vẫn phải nói. Sư Tôn, cái kia đang đánh nhau thời điểm có thể hay không đem tướng mạo của ta cho che đậy? Phía sau ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan gia tộc, nếu để cho người khác biết ta đến ngài truyền thừa, vậy khẳng định muốn xong đời. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật là vượng bang a, loại thời điểm này lại còn có thể suy nghĩ đến những thứ này. Hạo, ngươi nói không phải không có lý, theo ngươi. Tam Sinh, giao cho ngươi. Một đạo mềm dũng thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp theo một đạo bạch quang bao phủ toàn thân. Không đến nửa giây, tướng mạo phục sức liền chuyển hóa thành lý huyền long hình tượng. Lúc này, trung tâm bí cảnh Phượng biên 3000 dặm bị ma khí bao phủ, phóng lên tận trời vết quang cùng ám khí, đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ sẫm. Những cái này lựa khí, chút cơ kỳ nhân loại thiên tài, giờ phút này như là bị thu gạt hạt lúa không ngừng đổ xuống. Bị chín đầu to lớn xúc tu mất vào thể nội, tiếp đó chuyển hóa làm chất dinh dưỡng bị vết sát ma tôn hấp thu. Bị vây ở trong động toàn bộ sinh linh điên cuồng gạt ghét, có bị xúc tu thôn phệ, có bị ma khí ảnh hưởng hóa thành quái vật, tự giết lẫn nhau. "Ai da! Không, cứu lấy ta! Ma đầu, ta liều mạng với ngươi." Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tuyệt vọng tiếng rống. Hỗn đản khung xương vỡ vụn, huyết nộc bị hốt khủng bố a hưởng, để trong này triệt để biến thành địa ngục. Chín đầu phủ đầy vô số xác mất cùng nhúc nhích lóng lúng, ngang qua thiên địa to lớn xuất tù, dễ dàng tàn sát lấy những cái này tại mỗi đại trong thế lực được xưng là thiên tài thanh niên tu việt. Lúc này tiến vào trong động ba bạn sinh linh, đã không dư thừa 5000. Ha ha ha ha, thông thái, càng nhiều, càng nhiều tôi đẹp biết thực. Huyết sắt ma tôn cùng tiểu trong động phủ vang vọng, nuốt hấp thu một phần lực lượng, phong ấn nó màn sáng liền ám đậm một phần, bản thân khí tức cũng bộc phát khủng bố. Lúc này khoảng cách tránh thoát phong ấn chỉ kém một bước. Đúng lúc này thì nữ áo đen mở miệng lần nữa nhắc nhở, trong giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng. "Không thể lại chết người, bằng không ma đầu kia hấp thu đầy đủ linh thực, loại bỏ phong ấn, chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Nghe nói như thế, Chu Thiên Kiếm trước hết nhất phản ứng lại, muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên, đại gia cũng không cần bảo lưu lại, áp chủ bài lúc này không cần, còn nội chuyện gì? Đem những cái kia luyện khí tu sĩ cùng yêu thú bảo hộ sau lưng. Thân là cự Hoa Kiếm Tông thiếu tông chủ, đại bộ phận tiên kiêu vẫn là nhận được. Khẩn cấp như vậy bất ngoạn, nhu cầu cấp bách một vị người dẫn đầu dẫn dắt. Rất rõ ràng tên kia thần bí thiếu nữ áo đen cùng Chu Thiên Kiếm là lựa chọn tốt nhất. Chúc Cơ Tu sĩ, Kim Đan thế lực đệ tử đích truyền cùng tiếng phục hồi một tiếng. Lập tức đem luyện khí tu sĩ cùng yêu thú bảo hộ sau lưng, đồng thời tế ra chính mình chính mình áp đáy hòng át chủ bài. Huyền Quy Linh Giáp Phủ, Kim Quang Lực Ma Châu, Liệt Diễm Phần Thiên Kỷ, Tương Đạo Tam Giới Linh Phủ, pháp bảo hào quang sáng lên, xen lẫn thành một mảnh kiên cố bằng phòng ngự. Cái này đã là bọn hắn có thể khu động cực hạn lực lượng, đủ để ngăn chặn Kim Đan định phong tu sĩ đánh mạnh. Liên tại bọn hắn cho là có khả năng ngăn cản một trận thời điểm, làm người tuyệt vọng một mảng phát sinh châu chấu đá xe cho bản tu nát, Súc Tu cuốn theo lấy ngập trời ma khí đập xuống, linh phù ánh sáng nháy mắt tạm đạm, vỡ vụt, pháp bảo gào thét lấy bị quét bay. Vất quá hai hơi, cái này nhìn như không thể phá vỡ vòng phòng hộ, liền triệt để sổ đổ. Súc Tu lần nữa quăng ngang, chúc cơ tu sĩ mượn bảo vật nhanh chóng né tránh. Nhưng sau lưng bị bao che luyện khí tu sĩ cùng yêu thú lần nữa bị đập nát một mảnh, chân cột tay đứt hỗn hợp có nội tạng văng tứ phía. Trang diện khốc liệt đến để người ngạt thở, nồng đậm tanh rỉn làm người buồn nôn. Chương 63: Tuyệt vọng. Chiêu tịch liên hoa trận. Hy vọng. Chương 63 Tuyệt vọng, chiêu tịch liên hoa trận, hy vọng, tuyệt vọng, như là lạnh giá thủy triều, nhấn chìm mỗi người nội tâm. Chu thiên kiếm lửa quỷ dưới đất, trong tay Tam giai phạm pháp kiếm tại vừa mới trong đụng chạm xếp thành hai nửa. Trong mắt tràn đầy vô lực cùng không cam lòng. Tam giai linh phù đều không thể ngăn cản ma tôn hai hơi thời gian. Cái kia còn có cái gì có thể ngăn cản đây? Thứ giai linh phù cũng hoặc là linh khí. Vậy căn bản không phải bọn hắn một nhóm trúc cơ tu sĩ có khả năng dùng. Sau một khắc, hắn cười lên, cười rất điên cuồng. Trên mặt hiện đầy dữ tợn. Si ngốc nhìn trời, huyết lệ ngàn giọt, ha ha ha. Cơ duyên. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Ta chu cực độ khao khát đột bật, đúng là bản thân phần mộ. Ha ha. Ha ha ha ha. Bất thường, ta sợ là không thể để cho ngươi làm tông chủ phu nhân. Nhìn thấy quỷ một chân trên đất, phản phất muốn đầu hỏa nhập ma chu thiên kiếm, người xung quanh đều là mặt xám như tro. Bọn hắn sao lại không phải như vậy đây? Tới bí cảnh cái này hơn 3 tháng bên trong bọn hắn trải qua sinh tử, cùng điều tranh, cùng người tranh, cuối cùng mới đi đến lệnh bài này chỉ dẫn cơ duyên địa phương. Nhưng kết quả là lại nói cho bọn hắn đây hết thảy đều là giả. Cái gọi cơ duyên chỉ là một tràng từ đầu đến đuôi ầm ĩ. Ban cho hy vọng lại chính tay giật tắt. Loại kết cục này để bọn hắn có thể nào thản nhiên tiếp nhận. Trong đám người, Trương Hoàng Hãn sủi lơ dưới đất, hai mắt vô thần, dính đầy máu tươi tay nắm thật chặt chết đi các tộc nhân huyết ý toàn thân run rẩy, ru huyết lệ không ngừng theo trong mắt chảy ra. Trong miệng không ngừng nhỏ giọng lặp lại lấy một câu, "Tiểu Diễm, Tiểu Mai, Tiểu Thạch, ta, ta có lỗi với các người, có lỗi với các người, vì sao ta không có nghe tiểu trận, ta có lỗi với các người a." Nói lấy tráng không ngừng hướng một bên trên vách đá đụng, bề đầu chảy máu cũng nguyên vẹn không biết, nào có cái gì đại đạo luật mắt xanh, nào có cái gì nhân quả cơ duyên, không còn phí bận, thực lực hoặc là hắc, chỉ có thể chấp nhận. Thật muốn, kết thúc rồi à? Tất cả nhân vọng lấy bầu trời lấy mạng huyết sát súc tu, đều hiểu, một cái này, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ngay tại chín đầu huyết sát súc tu gần rơi xuống thời khắc, trước kia vị kia áo đen thiếu nữ quanh thân tản mát ra bảng bạc linh khí màu lam nhạt. Trên mình áo đen tại cố khí tức này ảnh hưởng xuống thật cao vút lên, vẫy dài bờ bềm, trắng tinh bắt chân như ẩn như hiện. Nàng người mặc quần dài màu lam nhạt, khuôn mặt bị mũ trùm bóng mờ che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra đường nét duyên dáng cằm cùng mím chặt tái nhợt bờ môi, để người không thấy rõ dung mạo của nàng. Nhưng trên mình tán phát thanh lãnh khí tràng, hiện trường mỗi người đều cảm thụ được. Nàng hai tay kết ấn, một mai tản ra mông lung hơi nước hoa sen màu lam nhạt từ nàng mi tâm nhô lên. Xoay tròn lấy bay lên không, thể tích từng bước bị lớn. Thủy Mạc Thiên Hoa, hộ. Rõ ràng quát âm thanh bên trong, thủy liên ngự dụ, nhu hòa lại cứng cỏi màn ánh sáng màu xanh lam như móc ngược trẻ lớn, đem sau lưng còn sót lại hơn 3000 người bao phủ trong đó. Chín đầu dự tận xúc tu mạnh mẽ nện ở trên màn sáng, màn sáng kịch liệt dập dần, lực lượng khủng lồ làm cho thiếu nữ áo đen thân thể mềm mại run lên. Khóe miệng nháy mắt tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, gắt gao chống đỡ. Nàng tuy là có khả năng thời gian ngắn sử dụng ngũ giai linh khí triệu tịch liên hoa trận, nhưng cũng sẽ bị khủng bố phản phệ lực lượng. Cuối cùng tu vi của nàng chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Trong đám người, cảm nhận được cố khí tức này Chu Thiên kiếm tâm thần đại chấn. Cố khí tức này để hắn vô cùng kinh khủng. Trước mắt thiếu nữ áo đen đúng là trong tông tên kia thân phận thần bí thiên tài bảng thứ nhất Lạc Linh Xương. Nàng dĩ nhiên tu được linh khí tán thành. Lại cái này linh khí ba động so Cựu Hoa kiếm tông trấn tông linh khí còn mạnh hơn. Khó trách tông chủ trưởng lão đều đối với nàng cực kỳ tôn kính. Thực lực như thế, như vậy bối cảnh, ta phía trước lại còn dám trêu chọc nàng. Nhưng mà càng thêm kinh ngạc thì là gần phá phong huyết sát ma tôn. Một đạo phản phất theo Cựu Đậu địa ngục xuất hiện âm thanh vang lên bên tai mọi người, "Triều thịt liên hoa trận, ngươi là lạc tộc người." Tiết tiếp diện, "Thật là trời cũng giúp ta. Năm đó nếu như không phải là Tiên Hoa xuất thủ đương trợ tại Lý Huyền Long, bản tôn làm sao đến bước này?" Hơn bạn năm đi qua, Lạc Tiên Hoa chết rỡ mấy ngàn năm a. Bằng không cái này triều tịch liên hoa trận cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi. Đã Lạc Tiên Hoa đã chết, cái kia tìm hắn hậu nhân báo thù cũng đồng dạng. Cho bản tôn chết đi. Huyết Sát Ma Tôn bàng bạc lực lượng ầm vang bạo phát, chín đầu huyết sát xúc tu thu về. Toàn bộ động phủ lầm vang vỡ nát ra. Huyết Sát Ma Tôn bản thể hư ảnh ở trên trời hiển hóa. Một đạo che phủ bầu trời thao thiên ma trưởng dống nhiên ở trên trời ngưng kết. Ma trưởng đột nhiên đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Màn sáng xung quanh núi non sông ngòi Hoa của cây cối tất cả đều tại cái này, ngập trời khí lãng phía dưới hóa thành tro tàn. Một đạo đường kiếm giải tới 10 dặm hô lớn nhiệt lên. Một kích này làm cho Lạc Linh Dương bị nghiêm trọng phản vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Đoá kia thủy liên linh khí hảo quang cấp tốc lập lóa, màn sáng lung lay sắp đổ, gần sụp đổ. Vẫn chưa được ư. Chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Khi bọn lần nữa phá diện, tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi tử vong tiền đến. Chỉ có Lạc Linh Dương chậm chậm lau khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra một chút như có như không nụ cười. Bởi vì, vị kia tới Huyết sát ma tôn, chết đi. Một tiếng xuyên qua vạn cổ thời không, mang theo vô tận uy nghiêm cùng nội ý long ngâm bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một vị người mặc xanh nhạt kim văn trường bào, bàn áo theo lên ngân tuyến pháp họa ra long lân đường vân tuấn dật thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con mắt hắn hiện ra màu vàng nhạt, ánh mắt lưu chuyển như có long ảnh lướt qua. Mấy sợi tóc rối rũ xuống gương mặt, lộ ra toàn bộ người tuấn tú nhưng không mất uy nghiêm. Ha ha, Lý Vi Long, ngự thể hiện hóa, cũng dám cùng bản tôn tranh phong. Ngươi cốt này tạm thời thể xác, lại có thể chống bao lâu? Huyết sát ma tôn nhìn thấy Lý Vi Long đến, Ánh mắt đầu tiên là một trận bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Lý Huyền Long bản thể bị chính mình vận dụng bí pháp phóng tỏa. Người trước mắt chỉ là Lý Huyền Long mượn thể hiền hóa thôi, có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Cười lạnh một tiếng, chí đầu xúc tu như là diệt thế ma tiên, mang theo ngập trời huyết sát chi lực, trực tiếp bất hướng Lý Huyền Long. Lý Huyền Long cũng không nói nhảm, Long Nguyên kiếm hiền hóa, kiếm ý phóng lên tận trời, âm thanh vang vọng tứ phương. Giết ngươi, đủ. Huyền Long cử kiếm, Du Long kinh hổng. Dứt lời, quân tân linh lực hóa thành một đầu ngưng thực màu vàng kim lấp ánh. Mang theo xẻ rách hết thảy sắc bén kia bí, hùng hãn lên tiếp. Kiếm quang cùng xúc tu va chạm, năng lượng phong bạo quét sạch tứ phương, không gian phản vật cũng phải nát nước đồng dạng. Chương 64, huyết chiến. Đây chính là trong lòng ngươi cái gọi là đại địa ư? Chương 64, huyết chiến. Đây chính là trong lòng ngươi cái gọi là đại địa ư? Huyết sát phệ hồn. Trong chốc lát, huyết nguyệt phủ xuống, vô số huyết sát xúc tu theo trong không gian tuôn ra, trực tiếp hướng về Lý Huyền Long công tới. Hai đạo thân ảnh tại không trung lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ điên cuồng đuổi quanh. Tiếng kiếm ngân dọc, ma khí ngập trời. Mỗi một lần va chạm đều để thiên địa vết sắc, không gian chấn động. Lạc Linh Dương sử dụng linh khí làm mọi người ngăn lại dư ba sau, đem mọi người bao phủ màu nước màn sáng sau hiện lộ ra một cái cửa hang, quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, "Sững sở tại nơi này làm gì? Còn không mau rời đi nơi này." Nàng lúc này vì phản vệ bạn thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng một mực bao che bọn hắn, muốn sống chỉ có rời đi nơi này hướng bí cảnh ngoại vi chạy. "Không cái gì hung, thiếu người không cứu được đấy, đây coi là cái gì? Liên La à, không có nữ nhân này thủ hộ." chúng ta làm sao có khả năng tại cái này trong dư âm còn sống sót. Đúng vậy a, muốn làm người tốt liền muốn làm đến cùng a. Làm một nửa là ý tứ gì? Nghe được Lạc Linh Dương nói, gầy nên rất nhiều luyện khí tu sĩ bất mãn, tại loại này dư ba trùng kích vào, muốn sống đi ra khả năng quá nhỏ. Chỉ có thể dùng cái này hướng nàng tạo áp lực, dạng này mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Về phần đối phương có thể hay không bị phản vệ mà chết, mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn hắn chỉ muốn giữ mạng. Tất nhiên đại đa số người cũng còn là cực kỳ cảm kích Lạc Linh Dương, cuối cùng nếu như không có nàng, khả năng đều không sống tới hiện tại. Trong đó những cái kia kim đang thế lực trọng điểm bồi dưỡng đệ tử rõ ràng nhất phần ân tình này hàm kim lượng. Lự thú môn thiếu môn chủ Tạ Thu Phong nhìn bề phía đám kia chỉ sẽ đạo đức bắt cóc người khác tu sĩ. Mở miệng châm biếm nói, "Ha ha, phế vật thì cũng thôi đi, còn không rõ lý lẽ. Bị người khác cứu, còn tự trách người khác không phải? Thế nào? Thật coi chính mình là thoại bản bên trong nhân vật chính, người khác đều xoay quanh ngươi a?" Quả thực bend đường một đầu, sâu kiến một cái. Nếu như không phải sợ ma đầu kia giải phóng, bản thiếu ra cái thứ nhất dùng thương đâm chết các ngươi. Nói xong, nhìn về đau khổ chống đỡ Lạc Linh Dương, Ôn Bền Cảm Kích nói, "Ta là Ngự thú môn thiếu môn chủ Tạ Thu Phong. Hôm nay cảm tạ cô nâng cứu. Sau này nếu có cần cứ tới Ngự thú môn tìm ta, bất luận chuyện gì nhất định phải toàn lực ứng phó." Nói xong đánh ra một đạo tam giai linh phù bảo vệ toàn thân, hóa thành một đạo trưởng hồng hướng xa xa bay đi. Còn lại Kim Đan thế lực chân truyền cũng là nhộn nhịp báo ra tên của mình, mở miệng cảm kích, lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chu Thiên Kiếm kéo lấy Lưu Vân Thư nhìn về phía trước thân ảnh, vừa muốn nói cái gì, liền bị Lạc Linh Dương cắt ngang. Trở về sau không muốn đem việc này nói ra. Ngay vậy, Chu Thiên Kiếm gật gật đầu, lập tức đem còn lại Cửu Hoa Kiếm Tông đệ tử tập trung ở một chỗ. Dùng một cái tam giai phòng ngự pháp khí đem người bảo vệ ở bên trong, hướng về phương xa bỏ chạy. Liên quan còn lại yêu thú cũng tại một đầu nhị giai hậu kỳ hồ yêu dẫn dắt tới, đi theo đại bộ đội lướng về phương xa chạy tới. Chỉ còn giữ lại 2300 tên luyện khí tu sĩ còn tại màu nước màn sáng bên trong. Rất rõ ràng bọn hắn là không muốn đi, nhưng mà Lạc Linh Dương cũng sẽ không triều lấy bọn hắn. Chính mình bảo đảm bọn hắn nhất thời đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chủ nhân, lại tiếp tục như vậy, người sẽ tổn hại chính mình căn cơ. Đám nhân loại kia như vậy không cần thể diện, hà tất bảo vệ bọn hắn? Triệu Tịch Liên Hoa tràn loé ra hào quang mờ mịt nói, Lạc Linh Dương lạnh giọng phục hồi, ta biết, bọn hắn thật muốn chết, liền lưu tại nơi này. Dứt lời, Triệu Tịch Liên Hoa tràn lần nữa trở lại mi tâm, ngay tại lúc đó xung quanh màu nước màn sáng biến mất theo. Tiếp lấy Lạc Linh Dương thân hình cũng biến mất tại chỗ. Nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu, lúc trước bảo vệ bọn hắn đều chỉ là vì không cho hết sát ma tôn phá phong thôi. Hiện tại cái này hai, 300 người cho dù chết cũng không có vấn đề gì. Trứng Huyền Trần thân thể không ngừng máu tươi, lực lượng siêu việt gánh vác phản vệ, lại thêm ma khí ăn mòn vết thương đưa đến. Kiệt kiệt tuyệt, Lý Viễn Long, ngươi không chịu được. Coi như thiếu niên này là thiên đạo trúc cơ lại như thế nào? Hắn không chịu được ngươi cái kia hùng hậu năng lượng, thân thể lập tức liền muốn nổ tung. Lúc này ma xúc tu toàn bộ bị Lý Viễn Long chặt đứt, rơi xuống dưới đất, đập ra cái này đến cái khác hô to. Bầu trời bản thể hư ảnh cũng bị đánh nát, phát ra tiếng khổ gào thét, nhưng nó cũng nhìn ra Lý Viễn Long cái kia từng bước nứt ra thân thể. Ánh mắt không cầm được hứng phấn, cứ theo đà này, danh được khẳng định lại là chính mình. Trốn ở thứ hại giáp danh chương Huyền Trần, đại khái cũng có thể cảm thụ được thân thể của mình chật hãi. Có lo lắng, nhưng không có hoãi hận. Đã muốn tu được cơ duyên, vậy liền muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Sự tình phát triển đến lúc này, lùi là không có khả năng lùi. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng Sư Tôn. Nghe được huyết sát ma Tôn lời nói, Lý Huyền Long hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy mắt xuất hiện tại phòng ngẩn trên không. Yên tâm, tại độ nhi ta thân thể tan vỡ phía trước sẽ đem ngươi triệt để chấm chết. Thanh âm của rực, một tia bạch quang hiện lên, sau một khắc liền bọt vào phòng ngẩn bên trong. Nhìn về phía trước diện mục huyết sát ma Tôn dữ tợn, Trong tay Long Nguyên kiếm bên thân ngưng tụ ra một đầu hắc kim cự long. Huyền Long tiểu kiếm, Long kiếm phá thiên. Thanh âm vừa rút hắc kim cự long đột nhiên hướng huyết sát ma tôn đánh tới, bốn chu kiếm ý cuồn cuộn. Ngập trời long uy như xung quanh ma khí bị xua tán mấy phần. Nhìn xem từng bước tới gần cự long, huyết sát ma tôn không có bối rối chút nào, tản dạng thân thể phía trước ngưng cử ra một chôi rải đến trăm trượng vết đạo, hướng về công tới cự long chẳng đi. Ha ha, Lý Vi Long, ngươi không cảm thấy châm biếm ư? Thiếu niên này tốt xấu cũng coi là truyền thừa y bát của ngươi, làm bên ngoài đám kia số kiến, để ngươi người thừa kế duy nhất vẫn lạc. Đây chính là trong lòng ngươi cái gọi là đại địa ư? Năng lượng to lớn đối bên làm cho toàn bộ bí cảnh đều lay động mấy phần. Gầu trời bầm mẹo, đại địa băng liệt. Lý Huyền Long thân thể bị một cái không biết rõ lúc nào đi vòng qua sau lưng lông cứng xuyên qua, lập tức máu tươi phun mạnh, khí tức nháy mắt hề bại một đoạn. Không bố ma khí tại Trương Huyền Trần thể nội căn vẫy, ma huyết sát ma tôn cũng không chịu nổi, bị một đạo hình rồng kiếm khí lột gần nửa thân thể. Ma huyết rơi, phát ra thống khổ gào thét. Trong tứ hải, nhìn xem ma khí ở trong cơ thể mình tàn phá bốn phía Trương Huyền Trần. Hoàng Sở nói, sư tôn, này làm sao làm? ra sau đó sẽ không biến thành ma đầu a. Sẽ không, Tam Sinh. Nghe được Lý Viễn Long lâm thành, trôi nổi tại Tức Hải Tam Sinh hiệu ngay, phục hồi một tiếng, lập tức luân hồi tính bên trong xuất hiện một trận bổng sủi, khủng bố ma khí nháy mắt bị hấp thu. Hấp thu ma khí Tam Sinh lập tức biến có thể tính đánh ngắt. Cái này một vạn năm nàng một mực giúp Lý Viễn Long duy trì lấy thần hồn bất diệt, tiêu hao vốn là rất lớn, bây giờ lại hao phí tình hóa chí lực, đem cô ma khí này làm sạch, không có lập tức rơi vào trạng thái ngủ say đã là kết quả tốt nhất. Đồng thời rôi ra tay nhỏ, trong tay tuân ra một vòng bạch quang, đem trên mình lỗ máu khôi phục thể nội năng lượng triệt để hao hết. Tam Sinh cái kia thân ảnh tiểu tiểu triệt để chống đỡ không nổi, biến mất tại trong thứ hải. Nhìn xem một màn này, Trương Huyền Trần tràn ngập chấn kinh. Đây là năng lực gì? Cái này Tam Sinh luân hồi kính có chút quá nghịch thiên a, chẳng trách sư tôn thần hồn có khả năng tồn tại vạn năm lâu dài. Chờ sư tôn thân chết, nhất định phải thật tốt cùng nàng ở chung. Thu phục nàng, chính mình tại ổn một điểm, sau đó ai có thể giết chết chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Trần nhìn chói nội tại đỉnh đầu tâm tính hai mắt tỏa ánh sáng. ĐS, các vị đạo hữu hôm nay đổi mới 3 chương, á chương 65, huyết sát ma tôn Vẫn, chương 65, huyết sát ma tôn, vẫn Huyết sát ma tôn bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền muốn thân tự đạo tiêu đồng dạng. Nhưng nó trên mặt lại không có mấy mày mày vẻ bối rối. Nhìn xem điên cuồng công kích mình Lý Huy Long, phát ra từng trận cời quá dị, kiệt kiệt liệt. Lý Huy Long, ngươi làm sao? Ngươi hiện tại công kích bất quá là mèo con núng núp. Không có bất kỳ thương tổn nào nói. Hắn biết, thân thể của thiếu niên này gần đến cực hạn, chỉ cần mình tại chống một hồi, Lý Huy Long, tính cả thiếu niên này tất cả đều muốn chết. Lý Viễn Long lúc này cực kỳ phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Hấp thu mấy bạn sinh linh huyết sát ma tôn thực lực vượt qua dự liệu của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể tự bạo bí cảnh cái này một cái biện pháp ư? Tiếp tục đánh xuống chương huyền trần thân thể nhưng là triệt để hủy, nhưng nếu là tự bạo bí cảnh, vậy hắn liền không có thừa lực đem bí cảnh bên trong người khác đưa đi, bọn hắn vẫn là muốn chết. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng huyết sát ma tôn. Thủy Liên. "Đệ diện, Phong, Lạc Linh Dương, chắp tay chấp ngực." Cổ tịch liên hoa tràn dũng nhiên bộc phát ra, trước đó chưa từng có hồng ánh lăng quang. Cái hoa từng mảnh tách rời, hóa thành một đạo to lớn hoa sen hư ảnh, từ phía dưới, ngáy mắt đem ở bảo phòng ngự trạng thái huyết sát ma tôn bạo phụ, tiếp lấy trực tiếp năm trận. Một cô cực hàn chi lực tràn ngập ra, tạm thời giam giữ lại ma tôn hành động. Không bố phản phệ lực lượng làm cho nàng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng nàng không có thu tay lại, trong mắt tràn ngập dữ quát. Gặp một màn này trong lòng Lý Huyền Long vui vẻ, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Trực tiếp thiêu đốt của cùng sốt lại tất cả lực lượng, toàn bộ dốc vào trong trên cánh tay phải. Cánh tay phải nháy mắt long hóa, bao trùm lên lít nha lít nhít màu vàng đen long lân, năm ngón thành trảo. Nhìn về huyết sát ma tôn, thần phán âm thanh vang lên, "Huyết sát ma tôn, ngươi ta ân đoạn, hôm nay hiểu. Chúng ta huyền long danh tiếng, chú ma." Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, truyền khắp bí cảnh bên trong mỗi một cái xó xỉnh. Một đạo cô độc đến từ hạ, phản phật có thể khai thiên tích màu vàng đen hình rồng của sáng, theo hắn đuốt rồng bên trong dâng lên mã ra, dùng vượt mức bình thường tốc độ, tinh chuẩn đánh vào bị thủy liên tạm thời giam cầm ma tôn. "Không, Duy Vi Huyền Long, ngươi..." Huyết sát ma tôn phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gắt hét cái kia giữ tợn ma khu tại cái này bị tiên diệt điệu một kích phía dưới, từng khúc tan rã, cuối cùng hóa thành huyết sắc quang điểm, triệt để chôn bụi. Chư huyền chần trên mình long hóa dấu hiệu nhanh chóng biến mất, hồn bảo khí tức giống như là thủy triều thuối lui. Trên mình khí thế theo nguyên anh trung kỳ cực tốc hạ xuống đến chốc cơ sơ kỳ. Hắn lão đạo rơi xuống, thân thể phảng phất không sơn run, trực tiếp ngã nhào trên đất. Lạc linh xương nuốt một mai tản ra nồng đậm sinh mệnh lực đang rượi. Cố nén trọng thương cùng linh khí phản vệ, bay người lên phía trước, tại hắn ngã xuống đất trước đem nó đo lấy. Sau một khắc, Lý Huyền Long cái kia phai nhạt tới cực điểm hư ảnh theo Chương Huyền Trần trên mình chậm chậm bay ra. Lúc này đã trong suốt đến cơ hồ không nhìn thấy, mà Chương Huyền Trần cũng khôi phục lại nguyên bản tướng mạo. Tam Sinh, Đồ Nhi, gặp lại sau. Sư Tôn. A. Chương Huyền Trần mới khôi phục thân thể của mình quyền chủ đạo, lập tức cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, tựa như vô số đầu kim khâu ở trái tim qua lại xen kẽ đau đạn. Đồng thời cú kia tới từ linh hồn xé rách làm cho nó nháy mắt mất đi ý thức, lụy đầu triệt để đã hôn mê. Lý Huyền Long nhìn xem hôn mê Chương Huyền Trần, vừa nhìn về phía vị bệnh hắn thiếu nữ áo đen ánh mắt lộ ra một chút vui mừng cùng phó thác, trong thanh âm ẩn chứa một chút khẩn cầu, "Tiểu nữ oa, ngươi là lạc tộc hậu nhân, nhìn xem ở ta cùng nhà ngươi tiên tổ giao hảo phân thượng, giúp ta chiếu, cái này duy nhất truyền thừa." "Ngươi?" Lời còn chưa dứt, tàn hồn triệt để tiêu tán ở trong diễn địa. Đồng thời, một đạo truyền tống hào quang sáng lên, hôn mê chương huyền trận cùng lạc linh dương, nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ thiên long bí cảnh bắt đầu kịch liệt sụp đổ, bí cảnh bên trong người sống sốt theo thứ tự truyền tống đến bên ngoài bí cảnh. Mỗi đại thế lực lưu lại tại nơi đây người rõ ràng cảm nhận được bí cảnh chấn động, thậm chí có sụt độ dấu hiệu, đều là cực kỳ hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Thế nào cảm giác bí cảnh muốn sụp đổ? Không đúng, lúc trước Hoa lão tổ cùng Long chủ còn nói bí cảnh này dị thường củng cố, sau đó cách mỗi trăm năm đều sẽ mở ra một lần. Ai biết được, khả năng bên trong xảy ra chuyện gì a? A, Thiên Nhi, hy vọng ngươi có thể an nhiên không có chuyện gì a. Phải biết tiến vào trong bí cảnh người đều là mỗi đại thế lực tiên tài a, nếu như đã xảy ra chuyện gì cái kia sẽ có hơn phân nửa thế lực gặp phải chuyển thừa bất ổn nguy hiểm. Kim đang thế lực giáng chúc cơ thế lực, chúc cơ giáng luyện khí đây đều là kết cục tốt nhất. Khả năng rất lớn lại bởi vậy dị môn. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều hiện đầy căng thẳng cùng lo lắng. Mọi người nói chuyện ở giữa, cửa bảo bí cảnh mở ra. Không ngừng có thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ha ha ha, là ta ngự thú môn tiểu môn chủ. Ngự thú môn đại trưởng lão nhìn thấy tạ tu phong một khắc này, lập tức thoải mái cười to. Cao hứng nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, là ta biết Hải Tiên môn tân truyện. Trong động sống sót 3000 nhân loại cùng yêu thú tăng thêm không có tiến về trung tâm bí cảnh, tại giáp danh địa khu bốn phía thu thập linh dược khoáng thạch tu sĩ tổng cộng hơn 5000 người. Năm vạn sinh linh còn lại hơn 5000, bọn hắn mới ra bí cảnh, tiếp nối cửa vào bí cảnh núi nhỏ nháy mắt xụp đổ. Trang diện nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Cửa vào bí cảnh thế nào nát? Ta tiết kiếm môn thiếu môn chủ Lây, ca ta, ca ta còn chưa có đi ra. Cha, cha ngươi thế nào không ra a? Thế nào nhân tộc cùng yêu tộc đi vào năm vạn, thế nào chỉ có 5000 còn sống trở về? Những người khác đâu? Cử Hoa Kiếm Tông Tam trưởng lão một cái lắc mình đi tới bên cạnh Chu Thiên Kiếm, cảm thụ được đối phương thể nội hỏng bẹp tình huống, biến sắc mặt. Thiên Kiếm, những người khác đâu? Chu Thiên Kiếm lắc đầu, nhìn về phía trước mặt lão giả, chết, đều đã chết, tông ta chỉ còn lại cái này 143 người. Đây hết thảy đều là âm u. Trong bí cảnh này vang lên một cái ma đầu. Hai chữ này như là sấm rền một loại hiện trường mỗi người đều toàn thân chấn động. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa những người còn lại đều đã chết? Không, không có khả năng. Bí cảnh, ngươi mở ra cho ta đưa ra đạo lư mệnh đối, trang diện trong lúc nhất thời lần nữa hôn loạn lên. Đối với mọi người tiêu rèn, tam trưởng lão cũng không cho để ý tới. Lúc này nội tâm hắn cũng không bình tĩnh, cuối cùng Cửu Hoa kiếm tông lần này cũng là tổn thất nặng nề, coi như là chút cơ cảnh thân truyền cũng đã chết không ít, bất quá bạn hạnh chính là Chu Thiên kiếm cùng Lưu Vân thư không có chết. Sắc mặt ngưng trọng nói, "Thiên Điếm, đi hồi tông." Hắn hiện tại nhất định phải nhanh đem cái tin tức này mang về tông môn, cho tiện hỏi thăm rõ ràng ma đầu sự tình, xác định đầu này ma đầu rốt cuộc chết hay không. Bây giờ phệ hồn giáo uy hiếp càng lúc càng lớn đã có không ít chúc cơ thế lực thảm tao chuyên môn. Mỗi đại nguyên anh thế lực đã có hiệu triệu chúng thế lực cùng nhau đối phệ hồn giáo bại gia quét dọn dự định. Nếu như lại thêm đầu này ma đầu, cái kia. ĐS, thất phục, tác giả đằng sau hai chương kỳ thực đã gõ xong, nhưng vì thao tác sai lầm, xóa một chương nội dung. Con phải một lần nữa viết chữa. Chương sau muốn đến hừng đông khoảng 12 giờ. Nếu có chữ sai còn mời các vị đạo hữu cho tác giả chỉ ra, ta tại gõ xong chương sau sẽ tiến hành thay đổi. Chương 66, hai đầu sư tử tuổi còn nhỏ muốn không tra. Lạc Linh Dương bản thân an ủi chương 66, hai đầu sư tử tuổi còn nhỏ muốn không tra. Lạc Linh Dương bản thân an ủi nguyên bản tại bí cảnh đi ngủ Long Chiến Thiên tự nhiên cũng bị truy ra. Chỉ bất quá nó cũng không phải cô đơn một cái rồng. Miệng rồng bên trong còn có hai đầu phụ lấy chương huyền trận quần áo trai trai sư tử. Một bên trọng nguyên Hắc Dao mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì, chỉ cần rồng không có việc gì liên tốt. Tam thái tử, cùng ta về Long Đình a. Nghe vậy, Long Chiến Thiên cũng không có lập tức trả lời, một đôi mắt rồng tại bốn phía điên cuồng quét hình, nhưng cũng không phát hiện lệ phi vũ thân ảnh. Suy nghĩ lập tức liền sinh động hẳn lên. Lệ Phi Vũ sẽ không chết trong bí cảnh a, cuối cùng ma đầu kia khủng bố như vậy, chẳng lẽ cái này hai đầu sư tử tuổi còn nhỏ liền muốn không tra? Không, chắc chắn sẽ không. Hắn nhưng là ta Long Chiến Tiên bí nhân, còn không mang ta Hóa Long đây, không có khả năng chết. Tính toán, chờ thêm vài ngày trước hướng cái kia Phong Thanh Đảo đưa tin cho hắn a cái này hai đầu sư tử, ta liền lại nuôi hai ngày. Vừa nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Trọng Nguyên Hắc Dao, nói, rống rống giải thúc, chúng ta trở về đi. Trương Tổ Quân nhìn thấy toàn thân tản ra tinh lĩnh, đôi mắt nhốc lệ, hấp hối Trương Hoàng Hãn. Tân hình lóe lên đi tới bên cạnh hắn, thi triển ra một loại đệ giai pháp thuật tịnh chuẩn, cứ trừ chương Hoàng Hãn trên mình mới bẩn. Nghe xong trong miệng hắn tiếng liếu díu, sắc mặt đại biến, nháy mắt đoán cái 89 phần 10, lập tức nhìn về phía đi tới Chương Huyền Băng, Chương Hoành Tịch, Chương Hoàng Khôn đang người, nội tâm đau xót. Cứ việc có Chương Huyền Trần nhắc nhở, y nguyên chỉ có 13 người sinh tồn, liền một nửa cũng chưa tới. Chương Huyền Trần, Chương Huyền Trần A, Huyền Băng, Tiểu Trần A. Hắn nghe được Chương tổ quân hỏi thăm trong đầu Chương Huyền Băng hồi tưởng lại bí cảnh bên trong một màn kia, lập tức lắc đầu, lại trưởng lão Ta cũng không biết tiểu đệ bị chuyển tống đến đâu rồi. Chúng ta lập tức trở về gia tộc, xác định tiểu đệ sinh tử nói sau đi. Trương gia trong từ đường trưng bày mỗi một tên đệ tử hồn hỏa, thông qua hồn hỏa có thể xác định sinh tử của bọn hắn. Trương Huyền Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt. Chúng ta lập tức trở về gia tộc. Trương Tổ Quân không có chút gì do dự, bây giờ xác định Trương Huyền Trần sinh tử cùng đem chết đi tộc nhân an táng thủ tục là cần gấp nhất. Tuy là tộc nhân liền thi thể đều không có, nhưng luôn muốn mộ bia đều là một khắc. Về phần Trương Hoàng Hãn nên xử trí như thế nào, vậy liền muốn trải qua gia tộc cao tầng sau khi thương nghị lại tính toán sau. Đứng ở trên phi thuyền, Chương Huyền bang hướng về Tô gia phương hướng nhìn tới. Nhìn thấy Tô Mộc Nghiên thân ảnh sau, tâm tình tốt hơn một chút biểu thị. Nhìn tới đối phương là Tiến Nghiệm chính mình. Về phần Tô gia người khác sinh tử, hắn cũng không để ý cùng lúc đó, vô tận hải, một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đáng ẩm, ánh nắng chiều rải đầy bãi biển. Một thiếu nữ lưng có một vị hôn mê thiếu niên tại trên bãi biển chậm rãi đi tới. Nàng người mặc màu lam nhạt tiên quần, gió biển thổi qua, làn váy cùng ba bùi tóc đen tại không trung hơi hơi bay lên. Dung nhan tuyệt mỹ cực kỳ sạch sẽ, giống như quanh năm không thay đổi tuyết đọng điêu khắc thành rung động thân ảnh, toàn bộ người tại Tả Dương phụ trợ phía dưới hiện ra Hòa Châu Quang, liền như cái kia yên vũ ban nổ ngôi bầu trời. Nàng lúc này gương mặt tái nhợt, khí tức phế người hỗn loạn, trên lưng trên người thiếu niên máu tươi liền đem tiên quần thấm thành tươi đẹp màu đỏ. Nhưng mà thiếu nữ cũng không có vì vậy dừng bước lại, ý nguyên lưng công thiếu niên không ngừng hướng về trước. Bước chân cực kỳ ổn, rất mềm mại, dù cho đạp tại ở lớp trên đất cát cũng chỉ là lưu lại cực mỏng dấu tích. Lạc Linh dương ánh mắt lóe lên, rốt cuộc tìm được một cái có thể chỗ đặt chân, là một cái ở bảo đại trụ bên cạnh cửa động kém cỏi sân động. Trong động không gian tuy là không lớn, nhưng đủ để che gió tránh mưa. Cửa động ngoài 200 thước còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, cực kỳ thích hợp làm làm một cái thời gian ngắn nơi dừng chân. Thần thức hoạt phóng, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, đem Chương Huyền chần nhẹ nhàng đặt ở một cái trên bãi cỏ. Tiếp đó, sử dụng một chút đệ giai pháp thuật đem trong động dọn dẹp sạch sẽ. Theo trong nhẫn chữ bật lấy ra một trương từ tam giai yêu hổ da lông thảm trải trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Chương Huyền chần rơi vào trầm mặc. Tú Mi hơi nhíu đến. Giờ phút này mới chú ý tới Chương Huyền chần cương thế trên người rốt cuộc khủng bố đến mức nào, toàn thân cao thấp không có một chút hoàn hảo địa phương. Trố cấp nối thậm chí lộ ra bạch cốt âm u tinh tế tay nhỏ khẽ đảo, một dọn tàn gia nồng đậm sinh mệnh lực dọn nước xuất hiện tại trong tay. Tiếp lấy dung nhập Trương Huyền Trần thể nội. Sau một khắc, trên mình cái kia khủng bố thương thế nhanh chóng khép lại, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng nhìn qua trùng quy là không khủng bố như vậy. Lập tức liền ôm lấy Trương Huyền Trần hướng bên dòng suối nhỏ đi đến. Nàng muốn đem nó vết máu trên người rửa sạch sẽ, không phải làm bận chính mình thảm trải sàn làm thế nào. Không bao lâu, rửa sạch sẽ Lạc Linh Dương ôm lấy ăn mặt váy trắng Trương Huyền Trần lại xuất hiện trong động. Nhìn xem nằm thẳng tại trên thảm thiếu niên, Lạc Linh Dương đột nhiên cười lên. Lũ cơ như là ngàn năm hồ băng bên trên tỏa ra một tia năng ấm, bỉ lệ để bầu trời trời chiều cũng vì đó ảm đạm. Cái này không trách nàng, thật sự là người mặc váy trắng Trương Huyền Trần nhìn xem quá kỳ quái, nhìn không được, không có cái nào. Cười lấy cười lấy, liền nghĩ tới vừa mới cho Trương Huyền Trần dọn dẹp thân thể thời điểm nhìn thấy chẳng cảnh. Gương mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật giống như cái kia quả táo chín một loại, để người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Chỉ tiếc, nam thi Trương Huyền Trần vô duyên vô đức, hắn hẳn là sẽ không trách ta a. Huyền Long tiền bối truyền nhân hẳn là sẽ không như vậy lòng dạ hiểm hỏi. Nếu như hắn để ta phụ trách Liên liền nói là Huyền Long tiền bối để ta chiếu cố hắn, đã để ta chiếu cố hắn, đang kia hắn dọn dẹp vết máu trên người rất bình thường a. Hơn nữa tu sĩ chúng ta sao có thể quan tâm loại này chuyện nhỏ. Hân, liền là dạng này không sai. Bản thân an ổn một trận, nội tâm lạc linh xương dần dần trở lại yên tĩnh. Lập tức xếp bằng ở bên cạnh Trương Huyền Trần, bắt đầu bận công khôi phục. Lần này, nàng bị thương thế không thể so Trương Huyền Trần tốt bao nhiêu. Nguyên cớ không có hôn mê là bởi vì không có thương đến thần hồn. Vũ giai linh khí linh khí hai lần phản vệ, không có muốn triệt để khôi phục tối thiểu muốn nửa năm. Hiện tại, thực lực của nàng liền một thành đều không phát huy ra được. Nếu như tới một đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú, không sử dụng lá bài tẩy rủi tình huống, khẳng định phải biến thành khẩu phần lương thực. Huyền Tiêu Sơn, tộc trưởng tiểu viện. Lúc này Trương Hoàng Chiến chính diện lộ ánh náy rũ rành ngồi tại trên ghế đá nữ tử váy đỏ. Nữ tử xinh ra một chương tiêu chuẩn mặt chứng ngõng, làn da trắng nõn, một đôi mắt vượng hơi hơi khều lên, làm hắn thêm vào một chút thành tụ phong vận. Dây đặc tóc đen vén lên thật cao, có một loại không giận tự uy xem kỹ cảm giác. Rõ ràng ngộ, người nghe ta nói Ta thật không có cố tình đem Huyền Băng cùng Tiểu Trần đều phái đi ra a, là chính bọn hắn muốn đi. Tính cách của bọn hắn ngươi cũng biết, nhận định sự tình chín đầu rồng đều kéo không trở lại. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị cho bọn họ thật nhiều át chủ bài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất ngờ gì. Lâm Văn Thanh đẩy ra chương hoàng chiến, nói, ta mặc kệ, nếu như bọn hắn xuất hiện bất ngờ gì, ta không để yên cho ngươi. Hai người đang nói, một đạo mang theo cấp bách âm thanh truyền tới. Tộc trưởng, đại trưởng lão bọn hắn trở về. Chương 67, chương sùng tiên ra ngoài. Chương gia cao tầng suy đoán. Chương 67, chương sùng tiên ra ngoài. Trương gia cao tầng suy đoán, nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh, Trương Hoàng Chiến cùng Lâm Vãn Thanh mở kích động ngạch đứng lên. Liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vui mừng. Hơn 3 tháng, đại trưởng lão bọn hắn ra ngoài hơn 3 tháng. Bây giờ cuối cùng trở về. Lâm Vãn Thanh một cái lắc mình đi tới cửa Trương Huyền Thông bên cạnh, nắm lấy cổ áo của hắn cùng Trương Hoàng Chiến cùng nhau biến mất tại chỗ. Anh, Tam thầm chậm một chút, chậm một chút, đây cũng quá cao. Ta sợ độ cao a. Một chiếc giày đến hơn 20m phi chu bước bảng dừng ở Trương gia trên không. Đó lấy Chư tổ quân liên xích theo ánh mắt đờ đẫn trương Hoàng Hãn cùng Trương Huyền băng đám người xuất hiện tại trường gia trước mắt mọi người. Gặp cái này, chư hoàng chiến cùng sau lưng mấy vị trưởng lão cùng các đệ tử đều lên trước nên đón. Khi thấy đại trưởng lão cùng Trương Huyền băng mấy người biểu tình sao, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Đại trưởng lão, người khác. Trương gia tộc người bởi vì khan hiếm nhân, cũng không sắp xếp người tiến về từ đường canh gác, một loại không có chuyện gì thời điểm cũng không có trước người hướng nơi đó lăng lư, cho nên cũng không biết tộc nhân sinh tử. Nghe được trương hoàng chiến tra hỏi, chư tổ quân ánh mắt đăm đạm, gật đầu nói: trưởng, có chuyện trọng đại cần thương nghị. Ngay vậy, Trương Hoàng chiến lập tức minh bạch trương tổ quân ý tứ, lập tức phân phát sau lương tổng nhân, cho gia tộc còn lại trưởng lão đưa tin. Trương Hoàng chiến ngồi tại chủ vị, gia tộc cũ đại trưởng lão tất cả đều chỉnh diện. Mỗi một vị thực lực đều tại chúc cơ trung kỳ trở lên. Loại trừ bên ngoài bọn hắn, Trương Hoàng Thanh cùng Trương Hoàng Tịch bọn hắn cũng tại. Về phần theo bí cảnh còn sống trở về người khác thì là về nhà nghỉ ngơi đi, mà bọn hắn theo bí cảnh có được linh vật thì là muốn lên giao một nửa cho gia tộc. Cuối cùng, tại bọn hắn tiến vào phía trước bí cảnh gia tộc thế nhưng cho bọn hắn không ít ác chủ bài, còn lại có thể chính mình dùng, cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến. Nộp lên một nửa thật không nhiều. Phải biết Bắc Hải Tiên môn thế, nhưng trực tiếp lên giao thắng thành. So với thế lực khác cùng gia tộc, Chương gia đối với hậu bối bồi dưỡng đã là cực tốt. Tại Chương gia không có đích thứ phân chia, chỉ cần người có thiên phú, cố gắng liền có thể thu được tài nguyên tu luyện. Cũng liền là nguyên nhân này, Chương gia nội bộ mới sẽ như vậy bằng kết. Mỗi người đều tại vì gia tộc phát triển cống hiến một phần lực lượng. Lúc này bên trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, không khí rất là yên lặng. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ mặt lo lắng. Ngay tại buổi mới, hắn biết được Trương Huyền Trần không rõ sống chết tin tức, Lâm Vãn Thanh cùng Trương Huyền băng tiến đến xem xét, hiện tại còn không trở về, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ an tâm. Trương gia lần này hy sinh chừng 17 vị tộc nhân, nếu như Trương Huyền Trần cũng tại hy sinh tại trong bí cảnh, cái kia Trương gia lần này thật là liền thường cân động cốt giá cũng may không để cho bọn hắn chờ lâu. Lâm Vãn Thanh cùng Trương Huyền băng hai người cuối cùng đi tới gia tộc đại điện. Nhìn thấy lệ rơi đầy mặt Lâm Vãn Thanh sau, lòng của mọi người lần nữa nhức lên. Trương hoàng chiến đội vã theo chỗ ngồi đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Vãn Thanh, mặt lộ lo lắng, Vãn Thanh quy băng, tiểu Trần hắn thế nào?" A. Lâm Văn Thanh ngẩng đầu trả lời, "Tiểu Trần hắn còn sống." Lời này vừa nói ra, trong đại điện mọi người đều nới lỏng một hơi. Sống sót liên hảo, sống sót liên tốt, Trương Huyền Trần thế nhưng trong lòng mọi người hài lòng nhất tộc trưởng họ Tiên nhân. Nếu như hy sinh, cái kia chính là Trương gia tổn thất to lớn. Nhưng hắn hồn hỏa lúc này cực kỳ suy yếu, lơ lửng không cố định, điều này nói rõ tiểu Trần hắn nhận lấy trọng thương, thậm chí có khả năng trọng thương ngã gục. "Ta muốn ra ngoài tìm hắn." Lâm Văn Thanh ngữ khí cực kỳ kiên định, "Trương Huyền Trần là con của hắn." Bây giờ không rõ sống chết, nàng vô pháp ngồi chờ chết. Bạn nhất hẳn bị truyền tống đến một cái nào đó trên hoàng đạo, trọng thương hôn mê, bị yêu thú ăn làm thế nào. Nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược. Nghe nói như thế, trong đại điện không người phản đối. Đây cũng là ý nghĩ của bọn hắn. Trương Viễn Trần không thể có sự tình, nộm nhịp đưa ánh mắt về phía Trương Hoàng Chiến, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Lập tức, Trương Hoàng Chiến bỗng cảm giác áp lực. Nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ vung tay lên, phái ra gia tộc một nửa lực lượng tiến đến tìm kiếm. Nhưng bây giờ khẳng định không được. Phệ hồn giáo uy hiếp quá lớn. Hơn nữa còn muốn vì lần này chết đi tộc nhân cử hành hạ táng nghi thức. Lúc này phái quá nhiều người ra ngoài, sợ rằng sẽ một bộ phận tộc nhân thất vọng đau khổ. Trương Quang Hàm, Trương Tổ An, Trương Hoàng Nghị bà vị trưởng lão, cùng Lâm Viễn Thanh, Trương Huyền Băng, Trương Hoàng Thanh nghe lệnh, cùng nhau một chỗ tiến đến tìm kiếm tiểu trấn. Ngay tại Trương Hoàng Chiến Nghị kỹ chuẩn bị xuống khiến thời khắc, Trương Sùng Tiên lặng yên xuất hiện tại bên trong đại điện. Hùng hổ âm thanh truyền khắp mỗi người trong hai. Nhìn người tới, trong điện mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhất là nghe được Trương Sùng Tiên muốn đích thân đi tìm vài điểm. Trương Hoàng Chiến mặt lộ lo lắng nói, "Lão tổ, Ngươi tự mình đi tìm sợ là có chút không ổn. Gia tộc cần ngài tọa trấn, bây giờ phệ hồn giáo. Còn không chờ hắn nói xong, liền bị Trương Sùng Tiên quát tay các ngang, "Không sao, hộ tộc đại trận không phải bài trí, coi như là Kim đang cường giả tối đỉnh, trong thời gian ngắn cũng không mỡ." Ta cũng biết bây giờ phệ hồn giáo tà tu càng vãi, cho nên cũng không để cho gia tộc luyện khí tu sĩ tiến đến tìm. Đứng đến thời điểm, bên này mới chôn mười mấy người, qua một thời gian ngắn lại chôn mười mấy người. Chỉ chúng ta bảy cái đi, rất tốt." Trương Huyền Trần thế nhưng hắn coi trọng nhất hậu bối, coi như là thân có đơn linh căn Trương Huyền bằng cũng không so bằng. Trương Hoàng Chiến suy nghĩ một hồi, lập tức gật đầu nói: "Hảo, nghe lão tổ." Kim Đan tu sĩ thần thức tự nhiên không phải luyện khí tu sĩ có thể so, có lão tổ xuất mã cũng có thể càng lớn khả năng tìm được Trương Huyền Trần tung tích. Quan trọng hơn chính là, dạng này quả thật có thể giảm thiểu tộc nhân thương vong. "Ừ, chúng ta đi thôi, chú ý tu lại khí tức, thay hình đổi dạng, giảm thiểu báo lộ tỉ lệ. Nếu có người hỏi thăm, liền nói là ra ngoài tầm bảo." "Vâng, lão tổ." Dứt lời, bảy đạo thân ảnh liền biến mất ở bên trong đại điện. "Tiểu Trần, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự." Trong lòng Trương Hoàng chiến âm thầm cầu nguyện, đồng thời nhìn về Trương Tổ Quân, dò hỏi: "Đại trưởng lão, đem bí cảnh bên kia phát sinh sự tình, giảng thuật một lần a." "Được, tộc trưởng." Trương Tổ Quân phục hồi một tiếng, lập tức đem chính mình Trương Hoàng từng, chứ Hoàng hẳn đã người trong miệng có được tin tức tất cả đều miêu tả một lần. Cùng Trương Huyền Bang tại ma khí bên trong cùng Trương Huyền Trần gặp gỡ sự tình cũng đã nói đi ra. Đây là Trương Huyền Bang đơn độc nói với hắn, tộc nhân khác cũng không biết. Nghe xong Trương Tổ Quân miêu tả, Trương Quang Diệu mặt lộ cảm khái. Thật không nghĩ tới, cái kia cái gọi cơ duyên địa phương thần long động phủ đúng là ma đầu phong ấn chi địa. Ma đầu kia thật là hào thủ đoạn a. Kiều trưởng lão Trương Hoàng Văn náo linh quang lóe lên, mắt lộ chấn động, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Trần trên mình bạo phát nguyên anh khí thế, vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tu được trong bí cảnh chân chính truyền thừa?" Lời này vừa nói ra, trong điện ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Trương Hoàng Văn trên mình. Thu Dọa đến đầu hắn co rú lại, thận trọng dò hỏi, "Ta nói không sai cái gì a?" Ha. Chương 68, tối bị nhục trước. Mê mại hình cầu bột nhão chương 68, tối bị nhục trước. Mê mại hình cầu bột nhão mọi người chỉ là kinh ngạc tại Trương Hoàng Văn phấn lứng. Dù sao lấy hướng đấu trường Hoàng Bân Hạt Dưa cũng không dễ rủng, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là cái thứ nhất phát hiện một điểm này. Chẳng lẽ bởi vì danh tự mang cái văn tự môn nhân. Nhìn sau một hồi, mọi người thu về ánh mắt. Trương Hoàng chiến mặt lộ suy nghĩ, nói khẽ, có thể đem tiểu Trần tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị đại năng đoạt xá, hoặc liền là như cựu trưởng lão nói tới thu được truyền thừa, tu vi thời gian ngắn tăng lên, cùng ma đầu kia bại ra huyết chiến. Căn cứ Huyền Băng nói tới cùng bĩ cảnh bên trong phát sinh sự tình, cái sau khả năng lớn. Bằng không nếu như là đoạt xá lời nói căn bản không có khả năng đi cứu gần tẩu hỏa nhập ma Huyền Băng. Nói cách khác, tiểu chân hồn hỏa nguyên cơ suy yếu như vậy, rất có thể liền là bởi vì cưỡng ép tăng lên quá nhiều tu vi mã tu mạch đến phản phệ. Cưỡng ép tăng lên nhiều như vậy tu vi, còn có thể sống được đã là vận hạnh. Đúng lúc này, đại trưởng lão theo nhẫn chứa vật lấy ra một cái ước chừng 3 mét khối mét quan thạch. Dù cho đại điện cực kỳ rộng lớn, nhiệt độ cũng tại trong khoảnh khắc tăng lên một đoạn dài. Loại trừ đã biết được Trương Hoàng Thịnh, người khác đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Quang Diệu dụi dụi con mắt, thất thính nói, cái này, đây là địa hạch, địa hạch hỏa tinh. Ta tích lao nước ai? Cái này, tốt thật lớn. Trong lòng mọi người đều hiểu khối lớn như vậy địa hạch hỏa tinh rốt cuộc lớn đến mức nào giá trị. Nhìn xem trong cửa hàng vẻ mặt của mọi người, Trương Tổ Quân mở miệng nói, đây là tiểu Trần để ta mang về. Trương Huyền Trần, lại là Trương Huyền Trần. Từ lúc Trương Huyền Trần sau khi sinh làm Trương gia mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói là Trương gia phúc tinh một chút cũng không quá đáng. Liên mảnh đất này hạch hỏa tinh đủ để cho Trương gia giàu có mấy trăm năm lâu dài. Can bản không cần lo lắng không có tiền mua kết kim đang chờ linh đang rượu rượi, thiên tài đều bảo. Nhìn xem trước mặt chiếu lấp lánh, có mảnh long lanh hòa tình, chứ hoàng chiến không có như sùng bành trưởng lão dạng kia tiếng kinh hô không ngừng, mà là lần nữa rơi vào trầm mặc. Đột nhiên hô to một tiếng, ta quyết định, cái này đột nhiên tới âm thanh, đem một bên kinh hô sáu vị trưởng lão hù dọa đến một cái giật mình. Tiếu Kỳ nhìn về tộc trưởng, chờ nói tiếp. Chư hoàng chiến nhìn quanh bốn phía, mở miệng lần nữa, ta quyết định tối vị nhượng trước, để tiểu Trần kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Sáu vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng nói, "Tộc trưởng." Nhìn xem kiếp sợ sáu vị trưởng lão, chư hoàng chiến khoát tay áo, cho là bọn họ không muốn để cho chính mình phải bị. Cuối cùng hắn nói thế nào cũng là làm gần 50 năm tộc trưởng, đột nhiên phải bị, bọn hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cũng là bình thường. Các ngươi đừng nói nữa, ý nghĩ này ta đã suy nghĩ rất lâu, chờ Tiểu Trần trở về, liền tự hắn kế nhiệm tộc trưởng. Không đồng ý liền không muốn. Tộc trưởng anh Minh, sáu vị trưởng lão trăm miệng một lời la lên, các ngang trưởng hoàng chiến lời nói, Trương Quan rượu kích động nói, "Tộc trưởng, ngươi đây thật là ý kiến hay a. Ha. Để Tiểu Trần đảm đương tộc trưởng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện chính xác. Hán đại đảm đương tộc trưởng phía sau, Tại làm quyết định thời điểm chắc chắn sẽ không chỉ suy nghĩ chính mình, mà là cả gia tộc, như vậy, hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ chạy loạn khắp nơi, đem chính mình làm đến cả người là lương. Để ngươi lo lắng." Nghe lấy Quang Diệu lời Trương Quan rượu lại nói, mọi người liên tục gật đầu. Trương tổ quân nuốt nuốt dâu diễn nói bổ sung, "Uy Hoàng nói không sai, khoảng thời gian này tiểu Trần đầu tiên là làm gia tộc mang về một mai năm giữ kim đang tiềm lực yêu thú trứng. Sau lại mang về có thể gia tăng tốc độ tu luyện lại không có bất kỳ tác dụng phụ nhất giai cực phẩm xích nhụy linh đinh. Hiện tại lại có địa hành hòa tình, thậm chí bản thân hắn lại thu được đại năng truyền thừa." Cái này đủ để chứng minh tiêu chuẩn chịu thiên địa triều cố, khí vận vô song, quan trọng hơn chính là vô cùng thông minh, quả thực liền là dẫn dắt ta trương ra vùng dậy bất nhi nhân tuyển. Chỉ cần để hắn đảm đương tộc trưởng chủ tính trung toàn cục mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta những lão gia hỏa này còn có thể sống không ít năm, trong tộc sự vụ chúng ta giúp đỡ xử lý, hắn chỉ cần ra lệnh là được, sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta còn có thể sống không ít thời gian đây. Sáu vị trưởng lão nghe một lời ta một câu nói, trong miệng một mực nói lấy tộc trưởng anh minh, không có chút nào chú ý tới quẻ miệng có giận, một mặt lúng túng trương hoàn chiến. Cho như vậy đúng không? Ta làm tộc trưởng thời điểm các ngươi một cái hai cái đều muốn ăn hưởng của ta già, hiện tại còn nói còn có thể sống không ít thời gian, có thể giúp tiểu Trần xử lý trong tộc sự vụ. Vì sao ta không đãi ngộ này? Suy đoán nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy Trương Huyền Trần như vậy chịu trưởng bối yêu thích trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Nhiều năm như vậy, Trương Huyền Trần tuy là tại Trương gia địa vị phi phàm, thiên phú siêu quần, nhưng không có chút nào kiêu ngạo tầm, bình dị gần gũi, liền là cùng hạ nhân nói chuyện cũng không có loại kiêu cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm hay bì. Như vậy Hắn đại đảm đương tộc trưởng vị trí thời điểm đêm không có bất kỳ trở ngại nào. Khóe miệng không khỏi đến hơi hơi dương lên, phát ra từ nội tâm làm nhi tự mình cảm thấy kiêu ngạo. Sau một khắc, biến sắc mặt, trầm giọng nói, các vị phát xuống huyết thể a. Tại cái ghế kia dọn nước tầm bổ phía dưới, trên mình Trương Huyền chẩn thương thế đã khôi phục hơn vẫn nữa. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Lần nữa nhắm mắt lại, chịu đựng trên mình truyền đến đau nhức kịch liệt, cưỡng ép chờ mình. Hai tay vừa bạn rơi xuống một cái cực kỳ mệt mỏi địa phương. Đồng thời một cơn nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi. Lúc này Trương Huyền Trần thần hồn đau nhói, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không có trước tiên phản ứng lại, chỉ cảm thấy trong tay mình nắm một cái mềm mại hình cầu bất nháo, một cái nhịn không được bóp mấy cái, bóp đủ chưa. Một đạo thanh linh âm thanh đột nhiên trong động vang lên. Đạo thanh âm này hù dọa đến Trương Huyền Trần đột nhiên mở hai mắt ra, vậy mới chú ý tới mình trong ngực lại ôm lấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng miếm thật chặt bờ môi, gương mặt đỏ dựng, nổi giận dị thường. Vậy mới chú ý tới mình trong tay nắm lấy căn bản không phải cái gì bột nhão mà là thiếu nữ trước mắt. Ứng kích phía dưới, đội vã bung ra tay phải, thân thể nhanh chóng hướng một bên lăn lăn. Sợ thiếu nữ này một kiếm chém chính mình. Cuối cùng chính mình thế nhưng ngọ đối phương tỏ. Đợi vài giây đồng hồ, thiếu nữ vẫn không có đối tự mình động thủ dự định. Nhưng mà hắn không biết là, trong lòng Lạc Linh Dương căn bản không có đọ thủ với hắn dự định. Nàng mặc dù cực kỳ xấu hổ giận dữ, nhưng trong lòng bối thì là chính mình. Lạc Linh Dương a Lạc Linh Dương, ngươi sao có thể tại khôi phục thương thế thời điểm ngủ thiếp đi? Còn ngủ như vậy chết. Lần này nên làm cái gì? Tuy là thiếu niên này thiên phú rất không tệ, vẫn là huyền long tiền bối chuyên nhân, trưởng thành đến cũng rất dễ nhìn, chính mình cũng đem hắn cho nhìn hết. Đúng a chính mình đem hắn nhìn hết, hắn lại mở chính mình. Ngực. Đây chính là chính mình lần đầu tiên ở đây coi như là hòa nhau á nghi tới đây, trên mặt Lạc Linh Dương xấu hổ giận dữ nhanh chóng rút đi, đứng lên, liền như vậy nhìn xem Trương Huyền Trần, chợt bèn không biết rõ mình bây giờ cái kia làm những thứ gì hoặc là nói cái gì. ĐS, tối nay còn có hai chương, xem ở tác giả cố gắng như vậy phân thượng, còn mời đưa chút miễn phí lệ bột nhỏ, thuận tay điểm cái ngũ tinh khen ngợi á chương 69, Lạc Linh Dương đã qua. Tiến về trung thổ tiên châu ba cái biện pháp. Chương 69, Lạc Linh Dương đã qua. Tiến về trung thổ tiên châu ba cái biện pháp. Nhìn xem trước mặt chương này, thanh lệ tuyệt luân lại mang theo nồng đậm thanh lãnh cảm giác trước mặt, Chương Huyền Trần trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Trong lúc nhất thời, trong động lâm vào yên lặng. Chỉ có thể nghe được ngoài động chim hót côn trùng kêu vang cùng gió nhẹ lướt qua lá cây lúc phát ra tiếng xào xạc. Dần dần, Chương Huyền Trần phát hiện có cái gì không đúng. Trước mặt trên mặt thiếu nữ mặc dù không có bao nhiêu biểu tình, nhưng dường như đang cố nén cởi ý, điểm trọng yếu nhất, hắn cảm giác chính mình nửa mình dưới lạnh siêu siêu. Chính mình dĩ nhiên mặc chính là một cái váy, hơn nữa còn không có xuyên bên trong. Chẳng trách lạnh siêu siêu. Đây không phải mang ý nghĩa toàn thân mình trên dưới bị thiếu nữ trước mắt nhìn sạch sành sanh. Vừa nghĩ đến đây, thân thể nháy mắt biến đến vào bừng, ở vào hồng ôn trạng thái. Khẳng định không phải bởi vì sinh lý, mà là bởi vì cảm giác mất mặt, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phía trên. Cuối cùng ở kiếp trước tăng thêm một thế này, loại trừ quan hệ huyết thống bên ngoài, hắn liền tay của nữ sinh đều không chạm qua. Bất quá nghĩ lại, chính mình một cái lớn nam sinh ở ý cái này làm gì? Bị nhìn hết liền bị nhìn hết à, hơn nữa nhìn hết chính mình vẫn là xinh đẹp như vậy nữ hài. Nhìn thấy túi đầu không nói, toàn thân đỏ dựng chương huyền chân. Trên mặt Lạc Linh Dương hiện lên vẻ lo lắng. Người này bản thân liền có nặng hơn thương thế, sẽ không khí cấp công tâm mà chết đi. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nghe được âm thanh chuông huyền trần lập tức ngẩng đầu, lập tức trả lời nói, ta không sao. Nghĩ đến vừa mới chính mình làm sự tình, cào lấy sau gáy, cười lúng túng nói, cái kia, vừa mới thật xin lỗi a. Không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý, hơn nữa này cũng có chính ta nguyên nhân. Lạc Linh Dương phục ngồi một câu, âm thanh nghe không ra quá nhiều cảm tình. Xin hỏi cô nương phương danh? Lạc Linh Dương. Ta hôn mê mấy ngày? Năm ngày nữa. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Không cần cảm ơn, nhận ủy thác của ngươi. Nghệ sư Tôn nói ngươi là lạc tộc người, theo ta được biết Nam Hải Tiên Châu không có gọi lạc tộc đại gia tộc, ngươi là tới từ trung thổ Tiên Châu. Hai người một hỏi một đáp, ngược lại cũng tính toán hài hòa. Trương Huyền Trần cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Cái kia Linh Sương cô nương, ta có thể hỏi một thoáng, Trung thổ Tiên Châu, cái kia thế nào đi ư? Nghe nói như thế, Lạc Linh Sương sơ sơ kinh ngạc một thoáng, lập tức như là nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu nói, tiến về Trung thổ Tiên Châu biện pháp có ba cái. Một cái là vượt qua vô tận hải, Một cái là xuyên qua ám nguyên cấm địa, cái cuối cùng cũng là an toàn nhất một cái liền là ngồi thượng cổ truyền tống trận. Chỉ bất quá thượng cổ truyền tống trận cực kỳ khó tìm, hơn nữa nhiều khi đều chỉ là đơn phương truyền tống. Nói đến đây, trên mặt Lạc Linh dương toát ra một chút tự nghiệm tình trạng, sơ sơ cúi đầu xuống. Nam Liên là tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bất ngờ xuất hiện tại một tòa thượng cổ trên truyền tống trận, tiếp đó bị truyền tống đến cái này Nam Hải tiên châu. Với đầu còn thật vủi vẻ, cuối cùng thoát khỏi gia tộc giàn buộc, tự do tự tại. Quan trọng hơn chính là có tiểu Liên liền là triệu tịch liên hoa trận bội tiếp, vấn đề an toàn vẫn là có bảo hộ. Còn dựa vào bản thân Thủy Linh căn tiên phu thành công bái nhập Cự Hóa kiếm tông, cũng trở thành tiên tài bảng thứ nhất. Nhưng trầm dại, nàng không tự chủ bắt đầu hồi tưởng lại cha mẹ của mình người. Cũng tại căn loại, các gia tộc người tới tiếp nàng trở về. Bất quá bây giờ 3 năm qua đi, ý nguyên không gặp tộc nhân tới tiếp nàng. Duy nhất nguyên nhân, đó chính là đem chính mình chuyển tống tới nơi này thượng cổ truyền tông trận hàng rồi. Tộc nhân căn bản không biết rõ chính mình bị chuyển tống đến Nam Hải tiên châu. Muốn về nhà, chỉ có dựa vào chính mình, mà muốn vượt ngang vô tận hải uýt nhất cũng phải nguyên anh thực lực. Cho nên nàng một bên cố gắng tu luyện Một bên tại Nam Hải Tiên Châu bên trong tìm kiếm thượng cổ đại trận tung tích. 3 năm qua tại Cửu Hoa kiếm tông liền cái bằng hữu đều không có, bởi vì nàng cuối cùng là phải rời đi, không muốn cùng Cửu Hoa kiếm tông xuất hiện quá lớn nhân quả. Nguyên cơ gia nhập cũng là vì để chính mình có cái chỗ nương náu thôi. Bốn là lần này cũng chỉ là tới cái bí cảnh này thử thời vận, ai biết sẽ đụng tới sự tình này. Bất quá cũng may kết quả là tốt, nàng còn sống, còn làm quen tiên tổ hảo hữu chuyên nhân, cũng còn tương thể. Vậy cũng là bên trên tìm tới cùng chính mình có quan hệ người a tâm tình tốt một điểm. Một bên, nghe xong Lạc Linh Dương nói tới ba con đường tuyến, Trương Huyền Trần nháy mắt bỏ đi trong lòng mình cái kia không thiết thực ý niệm. Phía trước hai cái biện pháp căn bản không phải hắn lúc này hoặc là Trương gia có khả năng làm được. Về phân loại thứ ba, gặp phải tỉ lệ cơ hội là số 0. Nhìn xem đối đầu không nói, ánh mắt lưu quang Lạc Linh Dương, không biết sao, trong lòng Trương Huyền Trần dâng lên một vòng cảm giác đau lòng. Ngươi là bị thượng cổ truyền tông trận truyền nhậm tới a? Lạc Linh Dương sững sờ, tiếp đó gật gật đầu. Cái này không có cái gì hảo che giấu. Tại nơi này chờ mấy năm, cực kỳ cô đơn a. Nàng ngồi bốn chữ nháy mắt đem bên cạnh Tiên Cường thiếu nữ phá phòng. Nước mắt không bị khống chế theo hốc mắt chảy ra. Nàng năm nay cũng mới 18 tuổi, đi tới Nam Hải Tiên Châu mới tròn 10 năm. Tại gia tộc được bảo hộ rất tốt, nàng độc lập sinh hoạt kinh nghiệm căn bản không có bao nhiêu. Càng chưa nói trực tiếp bước vào nguy hiểm trùng điệp tu tiên giới, nếu như không có tiểu liên tương trợ, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Bất quá hết thảy đều đi qua, nàng chống đỡ nổi. Nhìn xem chiếc mặt nhị non thiếu nữ, Chư Huyền Trần than vãn một tiếng, lần nữa mở miệng nói, "Sư tôn ta cùng nhà ngươi tiên tổ là bạn tốt, mà chúng ta một chỗ kẻ vai chiến đấu." có qua mạng giao tình, hiện tại cũng coi như mà đến là bằng hữu a. Nghe vậy Lạc Linh Xương lần đầu nhìn xem trước mặt người mặc váy trắng thiếu niên, lau lau nước mắt, nói, gặp đối phương gần đầu, trong lòng Trương Huyền chần đuối bẻ, tiếp đó Quỷ Thần xui khiến tới một câu, "Vậy ngươi đi nhà ta à, nhà ta rất náo nhiệt, tại nơi đó, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy cô đơn." Nói xong lại cảm thấy chính mình nói hình như quá mức ngay thẳng, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lập tức liền muốn mở miệng giải thích, "Ngạch, đừng hiểu lầm, ta chỉ là mượn." Nhưng mà không chờ hắn nói xong, Lạc Linh Xương liền trùng điệp gật đầu. Trong 3 năm này nàng qua đến chính xác rất mệt mỏi cũng không có một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, khả năng là bởi vì Trương Huyền Trần là Lý Huyền Long đệ tử nguyên nhân, đang nói chuyện với hắn thời điểm, chính mình tâm tình rất là bâng lòng. Về phần nhiệm nhữa nhân quả, vậy tân bản không cần sợ, cuối cùng Lý Huyền Long phía trước thế nhưng lại tộc khách khanh trưởng Lao A đều là có ghi lại, nếu không, nàng cũng sẽ không một chút liền đem bí cảnh đoán ra cái đại khái. Về phần Cửu Hoa kiếm tông, nàng muốn lúc nào trở về liền lúc nào trở về, có điều tịch liên hoa chờ đợi, những cái kia cao tầng sẽ không cần nàng. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chẳng biết tại sao, hắn đối Lạc Linh Dương có một loại không tên tín nhiệm. Khả năng là bởi vì sư tôn Quân Nhân, cũng khả năng là bởi vì chính mình tại hôn mê thời khắc, đối phương không có giết người đoạt mạng nguyên nhân. Tất nhiên cũng khác biệt khả năng chỉ là hắn nói không ra. Đốt hết, còn có một chương, tác giả hôm nay là đốt hết, còn mời các vị người đọc thật to đưa điểm miễn phí lấy vận, cho huynh đệ tăng thêm dầu. Chương 70, ngươi người này thật có ý tứ. Ngất nổi lên lòng chiến thiên. Chương 70, ngươi người này thật có ý tứ. Ngất nổi lên lòng chiến thiên. Hai người chính giữa lúc nói chuyện, Chư Huyền Trần bụng đột nhiên phát ra kháng nghị âm thanh. Ha ha. Chư Huyền Trần gào lấy đầu. Sắc mặt có chút lúng túng nhìn về phía Lạc Linh Dương. Năm ngày nữa chưa ăn cơm, nói bụng, ngươi tại loại này biết, ta đi tìm chút đồ ăn tới. Dứt lời, liền đi ra sân động, dự định đi tìm một đầu tiểu yêu nhét đầy cái bao tử. Theo lý thuyết mức vào Chúc Cơ đã có thể làm đến Nicklox, nhưng Huyền Trần nguyên cớ sẽ cảm giác được đói là bởi vì lúc trước linh khí khô kiệt, bị thương thật nặng nguyên nhân. Hơn nữa, đây đã là chương Huyền Trần tỏi quen, đừng nói Chúc Cơ, coi như là sau đó bước vào Kim Đan, nguyên anh chỉ cần không phải bế quan, cũng muốn ăn cơm. Cuối cùng, tu tiên giới cũng là có linh diện, ăn đối tu luyện vẫn là không nhỏ chỗ tốt. Nhưng hắn không phải linh thiện sư, làm ra tuy là đối tu luyện cũng có một chút chỗ tốt, thế nhưng đều là nguyên liệu nấu ăn bản thân kèm theo, cùng linh thiện sư làm ra đồ vật có thể so sánh không được. Bất quá hắn theo đuổi là mỹ vị, chỉ cần món ngon là được. Đi tới một cái mặc cỏ, Trương Viễn Trần nhanh chóng đổi lên quần áo của mình, hắn một đại nam nhân xuyên cái váy thật sự là quá khó chịu. Lúc này thân thể tuy là còn mơ hồ truyền đến đau đớn, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Cũng không biết thể nội đoàn kia giọt nước là cái gì, dĩ nhiên như vậy đỉnh, không chỉ có thể khôi phục thương thế còn có thể trị liệu thần hồn. Lúc này thực lực đã khôi phục 78 phần. Vốn là hắn còn nghĩ đến phục dụng Tất Diệp Hoàn Hồn thảo tới trị liệu thần hồn đây, hiện tại xem ra là không cần. Cũng không biết đây là sư tôn thủ bút vẫn là lạc linh sơn cho, đến lúc đó hỏi một thoáng. Hiện tại nhét đẩy cái bao tử quan trọng, không để Trương Huyền Trần tìm bao lâu, liền phát hiện một nhóm linh côn gọi tiếng. Nhất giai trung phẩm đầu địa linh kê, vận khí không tệ. Nhìn cách đó không xa mồi lông tông bên trong mang vạng, chán một điểm đỏ, khuôn mắt linh động, khung xương cường tráng, đại khái 60 cm cao linh kê, trong mắt Trương Huyền Trần lóe ra vẻ vui mừng. Cái này gà vô luật là nấu canh vẫn là xào lăn đều là hàng đầu á trực tiếp hai phát kiếm khí bọn tới, một được một cái hai cái linh kê nháy mắt mất mạng. Còn lại linh kê thấy thế vội vã bay đi. Trương Huyền Trần cũng không có đội theo, xét theo hai đầu linh kê mừng khấp khởi đi trở về. Đi tới ngoài động cạnh suối nhỏ bắt đầu xử lý. Tại bờ sông rửa mặt Lạc Linh Dương, đi tới, đưa tay nói, cho ta một cái, ta giúp ngươi." Trương Huyền Trần cười cười, "Không cần, cái này rất bẩn, ngươi tại bên kia chờ lấy ăn là được, hôm nay liền để ngươi nếm thử một chút thủ nghệ của ta." Lạc Linh Dương đã chiếu cố chính mình năm ngày nữa, Làm sao có khả năng còn để nàng làm loại chuyện lặt vặt này. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Lạc Linh Dương gật gật đầu, không có tại nói lời nói, cũng không có đi, mà là ngồi tại bên cạnh Thiếu Niên nhìn xem. Không bao lâu liền thấy làm nàng kiếp sợ một màn. Chỉ thấy Trương Huyền Trần xử lý tốt linh kê phía sau, bắt đầu theo trông nhẫn chứa vật cầm đồ làm bếp. Nồi, xèn, linh thiêu, linh tội cùng đủ loại nguyên liệu, cái gì cần có đều có. Một cái tu tiên giả mang nhiều như vậy đồ làm bếp cũng là loại khác. Phạm Vật là nhìn ra Lạc Linh Dương ý nghĩ. Trương Huyền Trần một bên nấu ăn vừa nói, Ta người này cực kỳ hưởng thụ ham muốn ăn uống bên trên thỏa mãn, cho nên vô luận đi đến nơi nào, những cái này đồ làm bếp hương liệu đều sẽ mang tại trên người, chỉ cần có thời gian liền sẽ nấu ăn ăn xong một bữa." Nói lấy, đột nhiên vỗ đầu một cái. Tiếp lấy nhanh chóng lấy ra một cái nhất giai trung phẩm trận bàn bố trí tại trung quanh nơi này, sau một khắc nơi này hương vị cùng xương mù tất cả đều tiêu tán ra. Lạc Linh Xương cũng là bắt đầu cực kỳ mê mang, trông thấy bầu trời tiêu tán xương mù nháy mắt phản ứng lại. Đây là sợ dẫn tới yêu thú hoặc là kẻ xấu ác khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền Trận, ánh mắt lập lòe, nói: "Ngươi người này thật có ý tứ." có ý tứ. Ha ha, coi như ngươi tại khen ta rồi. Sao nữa cánh giờ? Linh Phi làm xong, Trương Huyền Trần cho Lạc Linh Dương múc một chút phía sau, nhanh chóng chuyển độc lên. Nói không được hắn trực tiếp liền phô bảy cái gì gọi là ăn như hổ đói. So với Trương Huyền Trần, Lạc Linh Dương tướng ăn liền văn nhã rất nhiều. Vừa ăn vừa khen, thật hay, ăn thật ngon, người nấu ăn ăn ngon hơn thở. Đúng, ngươi gọi cái gì? A, ta không gọi a. Cái gì ngươi không gọi? Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? A a, ta gọi Trương Huyền Trần, sau đó gọi ta Huyền Trần là được. Chư Huyền Trần vậy mới phản ứng lại, đến hiện tại hắn còn không cáo tri đối phương chính mình danh tự đây. An uống no đủ sau, Chư Huyền Trần thỏa mãn tựa ở vết đá, nhìn về phía Lạc Linh Dương dò hỏi, "Linh Dương, nơi này khoảng cách Vong Ưu đảo có bao xa?" "Không bao xa, dùng tốc độ của chúng ta đại khái nửa ngày liền có thể đến, thế nào, ngươi đi Vong Ưu đảo có việc?" Chư Huyền Trần đột nhiên cầm trong tay hòn đá ném về dòng suối nhỏ, hô dọa chạy ăn lấy gà nội tạng linh ngư, trả lời, "Quả thật có chút sự tình, ta còn có hai đầu sư tử tại Long đỉnh Tam thái tử trên tay đây." Nếu như là người khác nói lời này, Cái kia Lạc Linh Dương khẳng định sau đó ý thức cho rằng đối phương nói dối. Nhưng lời này theo Trương Huyền Trần trong miệng nói ra được, để nàng có một loại không tên tín phục cảm giác. Cùng hắn cũng không có bất luận cái gì ngăn cách, phảng phất có nói không xong lời nói đồng dạng. Liền nói ngay, vậy chúng ta bây giờ đi. Đang có ý này. Đi. Nửa ngày sau, Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương hai người vừa tới Vong Ưu Đạo khu vực, từ mâu truyền tấn phù mộ phù liền truyền đến long chiến tiên âm thanh. Lệ Phi Vũ, Lệ Phi Vũ, Lệ Phi Vũ ngươi ở đâu? Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Ngươi rốt cuộc chết hay không hả? Chết nói một tiếng a, ta tiện đem cái này hai đầu tiểu sư tử ăn á đây là một lần cuối cùng đưa tin, không quay lại lại, ngươi nhưng là không còn muốn có nói chuyện với ta cơ hội. Nghe được mỗ phủ bên trong truyền đến âm thanh, Trương Huyền Trần mặt sầm lại. Thật là một đầu xoa long. Chết để hắn thế nào nói chuyện đi. Lệ Phi Vũ. Nghe được âm thanh lạc linh dương nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần giải thích nói, bị danh, bị danh. Nói lấy, mặt nạ vừa mang, đem tướng mạo biến thành long chiến tiên quen thuộc Lệ Phi Vũ hình tượng. Nhìn xem Trương Huyền Trần động tác, Lạc Linh Dương giật mình. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một nụ cười như có như không, nguyên bản tại trong bí cảnh gặp được con rồng kia thời điểm liền cảm thấy nó có chút độc, bây giờ nghe nó nói, chỉ cảm thấy nó ngốc nổi lên. Ha ha ha, cái ngươi này nói không sai. Lập tức đem linh khí truyền vào ngẫu phù khôi phục nói, Tam thái tử, ta tới, lập tức đến. Phong thái ngạo, nằm trên mặt đất mặt tủ máy cho long chiến thiên, nghe được thanh âm trương huyền trận, một cái cá chép nhẹ bay lên trời. Trả lời, lễ phi bũ, ngươi cuối cùng về ta, ta chờ ngươi chờ thật bất bại, ngươi lại không tới, ta đều muốn đem cái này hai đầu tiểu sư tự ăn. Con dự định nói cái gì thời khắc, trôi nổi tại trước mặt đưa tin tử phù trực tiếp tiêu tán. Vô cùng vẫn nộ Long Chiến Thiên không thể làm gì khác hơn là đem nộ hỏa toàn bộ dội tại tại trên bãi biển nằm sắp đi ngủ tử kim chiến sư trên mình. Bủ cái gì mà ngủ? Cho bản thái tử lên ngủ sâu. Chà các ngươi tới. Bủ chính hương tử kim chiến sư trực tiếp bị Long Chiến Thiên phun ra nước cho tới thành rơi canh sư. Nhưng nhìn thấy Long Chiến Thiên cái kia vẫn nộ ánh mắt, cũng không dám phản kháng. Bởi vì bọn chúng biết, dám phản kháng, vậy liền sẽ chịu đòn. Rất đau loại kia. Cho nên chỉ có thể phát ra tiếng ầm, lẫn nhau nói ủy khuất của mình. Long Chiến Tiên nhìn thấy một màn này bị chọc giận quá mà cười lên. "Như thế nào sao? Chế ta a? Nãi mãi, hai người các ngươi tại Long cung ăn ta bao nhiêu hoa hoa thảo thảo, không biết sao? Dài đẹp mắt như vậy, các ngươi thế nào phía dưới đi cửa? Hiện tại đặt cái này vị cốt lên, cơm miệng cho ta." Tam thái tử, ngươi làm sao? Cùng hai đầu tiểu sư tử đưa cái gì khí, cái này lộ ra ngươi Long đỉnh Tam thái tử cách cục đáng lo a. Một thanh âm truyền đến Long Chiến Tiên lỗ tai. Lập tức hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại một rồng hai sư trước mặt. "Nõa, lễ phi bủ." Ngươi còn nói ta? Ngươi rốt cuộc có biết hay không cái này hai đầu sư tệ có nhiều đáng giận không?" Đem ba chồng ở trong cung điện hoa cổ cho hô hố một nửa. "Kém chút cho chết nọ. No. Nếu như không phải quy thừa tướng kịp thời xuất thủ, bọn chúng đã chết ngươi biết không?" Nhìn thấy lệ phi vung ngáy mắt, Long Chiến Tiên lập tức vọt tới trước mặt hắn, hô lớn, "Biết, biết, đây không phải không chết nhà, còn có ngươi hôm nay ăn cái gì? Miệng đồng thế nào tối như vậy?" Trương Huyền Trần lấy tay quạt lấy gió, gắt bỏ phục hồi một câu. Nhìn xem Trương Huyền Trần biểu tình, Long Chiến Tiên lập tức che miệng lại. Hôm nay nó ăn một cái đại bà bối, đối long thể có chỗ tốt, nhưng có một cái quyết điểm, đó chính là rất thối cực kỳ tanh, không có 2 3 ngày trong miệng vị không tản được. Khô khụ, không cần để ý điểm ấy tỉ mỉ, tóm lại ngươi nhanh đưa cái này hai đầu sư tử mang đi. Ta một khắc đều không muốn nhìn thấy bọn hắn. Dứt lời, nhìn về phía cái kia hai đầu ngồi tại chỗ nhìn bên này tự kim chiến sư, nói: "Mau tới đây, trà các ngươi tới, tranh thủ thời gian cho bản thái tử lặn qua đây." Nghe nói như thế, hai đầu thân cao một thước rưỡi sư tử hướng bên này chậm chậm đi tới. Trước mắt nam tử này cực kỳ lạ lẫm nhưng mà mùi lại rất quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút không dám tới gần, nghe được Long Chiến Thiên nói chính mình là cái này hai đầu sư tử cha, Chu Huyền Trần cũng không tức giận, tà hữu một cái dương hô thôi, nhìn xem trong mắt tràn ngập cảnh giác hai đầu sư tử, chậm rãi đi đến, không đến 4 tháng thời gian trưởng thành đến nhấp giai hổ kỳ, nhìn tới tại trong Long cung chính xác không ăn ít đồ tốt, theo bên trong nhẫn chứa vật lấy ra hai cái nhấp giai cực phẩm yêu linh đan, đút cho hai đầu sư tử, yêu linh đan tên như ý nghĩa, liền là đặc biệt đút yêu thú tăng thực lực lên, cái kia đặc hữu mùi thơm không có yêu thú nào không thích chư huyền trần trên mình tản ra huyền lành khí tức tăng thêm yêu linh đang dự hoặc, cái này hai đầu tiểu sư tử quả nhiên đối với hắn thân cần chút. Bất quá muốn triệt để thuần phục còn cần một chút thời gian. Đây là thứ loại gì? Thế nào thơm như vậy, lệ phi bũ, tranh thủ thời gian cho ta tới 180 gói nếm thử một chút ơi. Cái này đối ngươi không có bất kỳ trợ rút, ngươi ăn nó làm gì? Đây không phải chưa ăn qua nhà, nhanh lên một chút, ta lên mặt bảo bối cho ngươi đổi. Chương 71, Mạc Tinh Long chẳng quận, uy thừa tướng cho Long Chiến Thiên đề nghị. Chương 71, Mạc Tinh Long chẳng quận, uy thừa tướng cho Long Chiến Thiên đề nghị. Nghe được Long Chiến Thiên nguyện ý lên mặt bảo bối cho hắn đổi yêu linh đan, Trương Huyền Chẩn trong lúc nhất thời cũng tới hứng thú. Có thể bị Long tộc tam thái tử xưng là đại bảo bối tồn tại, vậy khẳng định không phải là phàm vật. Dùng một chút không đến nhị giai yêu linh đang tới đổi, vậy đơn giản huyết trảm. Trương Huyền Chẩn nhìn xem Long Chiến Thiên, cố tình lộ ra một bộ dáng vẻ đàn đo, "Ngươi muốn dùng cái gì đổi? Đem trong miệng ngươi đại bảo bối móc ra cho ta xem một chút." Nghe được hắn Long Chiến Thiên cũng không nghĩ nhiều, từ trong miệng không giàn phun ra một cái toàn thân đen như mực, lại mặt ngoài có long vân hình cái vòng hoa văn dài ước chừng một thước hình trụ tròn bảo bối. Thứ này vừa mới lấy ra, liền có một cỗ vừa tối lại tanh hương vị truyền đến. Tuy là hương vị cực kỳ nốt nhủi, nhưng hai đầu tiểu sư tự chính xác hai mắt tỏa ánh sáng. So nhìn thấy yêu linh đang lúc còn kích động hơn. Đây là một loại bản năng khát vọng. Trương Huyền Trần cũng ý thức đến đây đúng là bảo bối, bằng không thì cũng không có khả năng bọn chúng như vậy khát vọng. Nhưng hắn lại không biết, bởi vì gia tộc Tàng thư bên trong không có liên quan tới loại thiên tài địa bảo này đi chép. Nhịn không được dò hỏi, "Tam thái tử, đây là cái gì?" Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Long Chiến Tiên theo bản năng nhìn về phía bảo bối trong tay, suy tư một hồi, trả lời: Ta không biết rõ à, đây là phụ vương cho ta ăn, đừng nhìn nó ngửi lấy rất rối, nhưng ăn lên chính xác mềm nhũn ngon miệng, còn có thể tăng lên thực lực của ta, là ta thích nhất đồ ăn một trồng. Một bên chế muối lạc linh dương, sau khi thấy mở miệng nói, đây là tam giai cử phẩm mạc tinh long chẳng quân. Là một loại chỉ sinh trưởng tại long tộc di hài đường ruột linh vật, sau khi phục dụng có thể tăng lên long khí độ thân thể, tại tu luyện long hệ công pháp lúc có thể tăng lên 3 thành năng suất, duy trì thời gian cùng bản thân ngươi hấp thu năng suất có quan hệ. Lại loại vật này bên trong còn ẩn chứa một chút long tộc di hài bản nguyên chi lực, ăn cái này Trên người ngươi kinh mạch bị tổn thương cùng đang điền cũng có thể triệt để khôi phục. Trong cơ thể ngươi hồi dương chân thủy đem thương thế của ngươi khôi phục lại hiện tại loại trình độ này đã là cực hạn, thứ này tới vượt bận. Nghe vậy, Trương Huyền Trần nhìn lại trước mặt muội tối ngất trời độ bận, ánh mắt lập tức biến. Lúc này hắn đã nghe không thấy số khí. Đây đúng là cái bảo bối a, hắn vừa vặn tu luyện thần long bá thể quyết. Một bên nghe được thanh âm lạc linh sương long chiến tiên lập tức cùng nàng kéo ra thiết bị, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngươi là trước kia trong bí cảnh cái kia áo đen nữ. Lập tức nhìn về phía Trương Huyền Trần, mắt rồng thượng lưu lộ ra một chút đồng tình. Lệ Phi Vũ gia hỏa này thế nào cùng nàng lên? Ta quý nhân sẽ không bị đánh chết a cũng không trách nó nghĩ như vậy, cuối cùng tại trong bí cảnh, nó bị đánh thật thảm. Lạc Linh Xương khẽ miệng hơi hơi dương lên, bất quá cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở sau lưng Chu Huyền Trần. Chu Huyền Trần lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung ở Long Chiến Tiên trong chảo cái kia hình trụ tròn linh vật, cũng không hề để ý Long Chiến Tiên nhìn mình ánh mắt. Một mạch đem chính mình trong túi chứa vật yêu linh đang tất cả đều lấy ra, không nhiều, liền 3 bình. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Chiến Tiên nói, "Tam thái tử, trong tay của ta yêu linh đang có nhiều, liền 30 mai." Tất cả đều cho ngươi, ngươi lầy, đưa trong tay Mặc Tinh Long chàng cuốn cho ta một nửa liền tốt. Không phải hắn không muốn nhiều muốn, mà là không dám à, hắn nhưng không tin Long đỉnh Tam thái tử đi ra, sau lưng không có cao thủ đi theo. Quá tham lam, lựa gạt tại bọn chúng nhà Tam thái tử, đối tự mình động thủ làm thế nào? Hiện tại trong lòng hắn đều là bất ổn. Nếu như không có Lạc Linh Sương, hắn có dám tới hay không đều không nhất định đây. Ai biết Long Chiến Thiên mắt rồng quét ngang, trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí. Bất mãn nói, Lệ Phi Vũ, ngươi đây là xem thường ta sao? Tuy là cái đồ chơi này cực kỳ khó được nhưng ta mỗi tháng đều có thể ăn hai cái, chỉ cho ngươi một nửa, cái này nếu là chưa đi, ta Đường Đường Long đỉnh Tam thái tử mặt còn cần hay không?" Nói lấy trực tiếp đem Mặc Tinh Long chàng khuẩn ném cho Trương Huyền Trần, đồng thời cái kia ba bình yêu linh đan cũng bay đến nó trong chảo. Không chút do dự trực tiếp liền bình sứ một chô ném vào trong miệng. "Ân, rất dọn, thịt bò hơn mấy chục lần. Món ngon. So ta đại bảo bối còn muốn tốt ăn một điểm." Lệ Phi Vũ, "Nhanh, lại cho ta mấy chương chuyển tân phụ, lần sau cho ta mang nhiều một chút, chúng ta trao đổi." Nói lấy Rối ra chào, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cầm linh phụ tới. Trương Huyền Chân khóc cười không được, cho đối phương hai chương tử phụ sau, nói: "Tam thái tử, nhà ta cách nơi này rất xa, không thường đến bên này. Không có việc gì, lúc nào tới, lúc nào cùng ta đưa tin, ta sẽ an bài hai cái quân tôn tại bên này chờ lấy." Trương Huyền Chân, chớp mắt một hồi, lập tức gật đầu, "Vậy thì tốt, chờ ta lần sau tới khẳng định mang cho ngươi 100 mai, không, là 1000 mai yêu linh đan." Đa đối phương muốn, vậy liền cho, sau đó khả năng có nhu cầu cái này xoa lòng trợ giúp địa phương đây. Dao Hảo chỉ định không sai. Hiện tại gia tộc còn quá nhỏ yếu, không đủ dùng chống đỡ Huyền Tiêu Thương hội thông hướng vô tận hải. Bất quá sau đó khẳng định có thể. Đã như vậy, Nam thái tử, ta, chúng ta sau này còn lập lại." Dứt lời, liền lấy ra một chiếc nhị giai hạ phẩm phi chu, ngăn chắn hai đầu sư tử cùng lạc linh xương một chỗ nhún người nhảy một cái, đi tới phi chu trên bông quyền. Long Chiến Tiên nhìn phía trên, cao giọng nói, "Lần sau tới đừng quên ngươi đáp ứng ta yêu linh đan." Chu Huyền Trần cười lấy gật gật đầu lập tức khống chế phi chu lướng vòng lưu thành bay đi. Hắn quyết định trực tiếp ngồi truyền tống trận trở về gia tộc, cuối cùng bây giờ cách bí cảnh sụp đổ đã qua 6 ngày. Nói không chắc người trong nhà đều lo lắng. Chờ phi Chu dần dần đi xa, Long Chiến Tiên cũng không có lập tức về Long Đỉnh, mắt rồng kêu lên, nhìn về Lạc Yên không một tiếng động xuất hiện trên mình không, vóc dáng cường lưng, tóc trắng xóa, trên mặt mang mỉm cười lão giả áo lục, dò hỏi: "Uy thừa tướng, cái lệ phi vú này là ta quý nhân không?" Lão giả áo lục nhìn Phi Chu biến mất phương hướng, chậm chậm mở miệng: "Tam thái tử, ngươi tại trên người hắn cảm nhận được cái gì?" Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên trầm giọng nói: "Long uy, cực kỳ thuần Long uy, cho nên trong lòng ngươi đã có đoán án, không phải sao? Vậy ngươi vì sao không cho ta hỏi thăm?" Lão giả áo lục hơi hơi lắc đầu, "Tam thái tử, không nên gấp, ngươi cảm thấy một cái mới trúc cơ thiếu niên cũng có khả năng giúp ngươi mà lòng ngừa. Tuy là lão quy ta tính toán không thấu thiếu niên kia, nhưng tương lai của ngươi lại có thể nhìn chộp được hai, ngươi cùng hắn liên hệ vừa mới bắt đầu. Hiện tại, ngươi chỉ cần ăn ngon uống ngon ngủ ngon, không cần động nao đi muốn." Long Chiến Tiên thân thể nhanh chóng biến lớn, trả lời, "Biết, ngược lại ta tưởng tượng sự tình cũng cảm giác đau đầu, nhớ nó làm gì, nghe ngài cùng phụ vương an bài lại tôi. Ta đi tìm Long Dao đi, cũng không biết nó khoảng thời gian này vì sao một mực trốn tránh ta." Dứt lời, liền bịch một tiếng một đầu đâm vào trong miệng. Uy thừa tướng không đi, y nguyên lơ lửng giữa không trung, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trên phi chu, thừa dịp bốn phía không người, Chu Huyền Trần trực tiếp đem hai đầu tự kim chiến sư thu vào bạn linh giới bên trong. Không phải bị thế lực khác phát hiện hắn có hai đầu tự kim chiến sư, khẳng định lại muốn bị truy sát. Chương 72, chương gia kỳ lật tử, có ma thần chi tư. Chương 72, chương gia kỳ lật tử, có ma thần chi tư. Đem tự kim chiến sư thu vào bạn linh giới thời điểm, cũng không có tránh đi lạc linh xương. Đã đối phương tiên tổ cùng chính mình sư tôn là bà tốt, Cái kia liên quan tới lý huyền lòng trong tập hoặc nhiều hoặc ít có chút đi chép, bao gồm trên mình bảo vật. Hơn nữa nếu như nàng thật muốn, vậy mình tại hoang đảo thời điểm đều đã mất mạng, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Theo vừa mới Lạc Linh Sương nói ra trong cơ thể mình cái kia giọt nước là hồi dương chân thủy thời điểm, liền đã nói rõ, chính mình nguyên cơ có thể nhanh như vậy tỉnh lại, là bởi vì trợ giúp của nàng. Nếu như dạng này ý nguyên tránh đi nàng, đó thật là quá hại người tâm. Quả nhiên, Lạc Linh Sương nhìn thấy Trương Huyền Trần ngay trước mặt mình đem hai đầu sư tử thuút vào không gian bảo vật thời điểm, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Loại này tiến nghiệm coi như lại bộ phận thân tra còn cũng không sánh bằng A Huyền Trần, ta trực tiếp đi nhà ngươi làm khách có thể hay không lộ ra bất ngờ. Ta muốn hay không muốn mang một ít quà tặng gì. Nghe được thiếu nữ hỏi thăm, Trương Huyền Trần cười cười, lấy cái gì lễ vật. Ngươi là đi nhà ta chơi, cũng không phải mời hỗ trợ. Cầm lễ vật lời nói, vậy cũng quá khách khí. Xuân nữa ngươi thế, nhưng ân nhân cứu mạng của ta, đợi đến Trương gia ngươi liền yên tâm ở lại, muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định mua cho ngươi tới. Ta thế nhưng Trương gia tộc trưởng nhĩ tự, vẫn là có như thế một chút địa vị. Nói lấy, Trương Huyền Trần phanh phanh chụp mấy lần bộ ngực của mình, phối hợp hắn cái kia tấn giả cuốn mạnh, chính xác có loại đại gia tộc ăn chơi thiếu gia cảm giác. Trong Lạc Linhương che miệng cười khẽ. Đúng lúc này, nàng mi tâm sáng lên, một cái trai trai thiếu nữ hư ảnh xuất hiện tại Trương Huyền Trần trước mắt. Ưu nhã thi lễ một cái, thanh âm không linh vang lên, "Ngươi gọi Trương Huyền Trần đúng không? Ta gọi Tiểu Liên, có thể để ta gặp một lần Tam Sinh Như?" Dứt lời, Tiên Tĩnh nhìn xem Trương Huyền Trần, tinh xảo trên gương mặt mang theo nồng đậm chờ mong. Chiêu tịch Liên Hoa trận phía trước là Lạc Tiên Hoa linh khí, đối với Tam Sinh tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Thời gian qua đi hơn bạn năm lần nữa có cơ hội nhìn thấy bà cụ, nàng tự nhiên rất chờ mong. Nhìn trước mắt Tiểu Liên, Trương Huyền Trần mặt lộ vẻ này, "Xin lỗi, Tiểu Liên, bỉ cảnh trận chiến kia, Tam Sinh làm trị liệu thương thế của ta thành trừ thể nội ma khí, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lâm vào ngủ say, đã tỉnh lại lúc nào ta cũng không biết." Nghe nói như vậy, Tiểu Liên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại chủ nhân cùng thiếu niên này tại một chỗ, nhìn thấy Tam Sinh là chuyện sớm hay muộn. Không nóng lòng cái này nhất thời. Lần nữa mở miệng nói, "Không có gì, đã nàng tại ngươi thứ hại." Vậy chúng ta liền sẽ có cơ hội gặp mặt, mấy giây. Lời còn chưa dứt, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa chui vào lạc linh xương mỹ tâm. Linh xương, nàng vẫn luôn như vậy hữu lễ bộ mặt ư? Đúng vậy a, cùng nhà ta tiên tổ rất giống, là cái chú trọng lễ nghi phi linh. Phong Thanh Đảo khoảng cách vòng lưu lão bất quá 7000 dặm, khoảng cách không phải rất xa, ngồi nhị giai hạ phẩm phi chu rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Thu hồi phi chu, giao linh thạch phía sau, hai người liền vào thành. Đi tới đường phố, mới đi không bao lâu, Chu Huyền Trần liền dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy một vị người quen. Nhìn về phía trước cách đó không xa trung niên phụ nhân, truyền âm nói, thất cô lải mãi. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Chu Quang Hàm đột nhiên quay đầu, vừa bật nhìn thấy bên người đi theo một vị tuyệt mỹ giai nhân thiếu niên ngay tại nhìn xem chính mình. Mặc dù đối phương gì dùng, nhưng cũng không có che giấu mình ánh mắt. Nàng cực kỳ xác định, tên thiếu niên kia liền là tìm gần tới 5 ngày Trương Huyền Trần. Đè xuống tâm tình kích động, truyền âm phục hồi một câu, đi ngoài thành. Nói xong câu này, thân hình hướng về ngoại thành đi đến. Chu Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương theo sát phía sau. Bí cảnh mới kết thúc năm ngày, dư luận còn chưa tiêu trừ, vẫn là không làm cho chú ý cho thỏa đáng. Không bao lâu, ba người liền đi tới khoảng cách vong lưu thành mấy chục rặng bên ngoài một cây đại thụ bên cạnh. Lúc này Trương Huyền Trần cũng khôi phục lúc đầu dung mạo. Trương Quang Hàm nhìn xem một bên hoàn hảo vô khuyết Trương Huyền Trần, tâm tình thật tốt, trên mặt phủ đầy nụ cười. "Tốt tốt tốt, tiểu Trần ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng, ngươi là không biết, ngươi mất tích cái này năm ngày gia tộc có lo lắm nhiều." Nghe được Trương Quang Hàm lời nói, trong lòng Trương Huyền Trần vô cùng cảm động. "Thật xin lỗi, thật vô mãi mãi để các ngươi lo lắng." Trước mắt trung niên phụ nhân chính là Trương gia Tam trưởng lão. Trư Lộc Quang xếp hạng thứ 7, chúc cơ hậu kỳ tu vi, đồng thời cũng là gia tộc chính vị trưởng lão bên trong duy nhất nữ giới. Nghe trong tộc lão nhân nói, Trư Quang Hàm lúc còn trẻ cũng là bồng lai quần đảo phải kể đến mỹ nữ, lại là có cơ hội gả vào Huyền Đan tông một vị thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá về sau bởi vì đủ loại môn nhân, chung quy là không đi đến một hồi. Theo khi đó, Trư Quang Hàm vẫn ở tại gia tộc, làm gia tộc tính dâng hơn nửa đời người. Anh đều là người một nhà, nói lời này làm gì, còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không mẹ ngươi sẽ phải sắp điên. Trư Huyền Trần sửng sợ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mẹ ta cũng tới. Hắn nhưng là gần thời gian 2 năm chưa từng gặp qua Lâm Văn Thành, tự nhiên là vô cùng tương niệm. Nhìn xem Ngạc Nhiên Chương Huyền Trần, Chương Quang Hàm khẽ cười một tiếng, mở miệng lần nữa, "Không chỉ là mẹ ngươi, lão tổ lão nhân gia người cũng tới tìm ngươi, ta liền cùng bọn hắn đưa tin, để bọn họ chạy tới." Dứt lời, liền lấy ra một cái truyền tấn phù, đem tìm tới Chương Huyền Trần cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Mà Chương Huyền Trần lúc này đã cảm động nói không ra lời. Lão tổ dĩ nhiên làm tìm hắn rời khỏi gia tộc. Con mẹ nó, sau đó ai dám ở trước mặt hắn nói đại đạo vô tình? Tuyệt đối cuối cùng đối phương tức giận. Thật không biết tu luyện vô tình đạo đám người kia sống trên đời có ý nghĩa gì, làm cái gì. Một bên Lạc Linh Xương nghe được làm tìm Trương Huyền Trần, lão tổ đều số động, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhìn tới Trương Huyền Trần tại gia tộc địa vị chính xác không hề tầm thường. Đem tin tức truyền cho người khác sau, Trương Quang Hàm đem ánh mắt bên cạnh Trương Huyền Trần tên kia bốc dáng cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ thanh lãnh nữ hải trên mình, suy nghĩ lập tức sinh động hẳn lên. Nhưng không được dò hỏi, tiểu Trần, vị cô nương này là? Thất cô nãi mại? Hắn gọi Lạc Linh Xương, là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nghe được ơn nhân cứu mạng bố chữ, Trương Quang Hàm nhìn về phía Lạc Linh Dương ánh mắt nháy mắt biến. "Đi tôi trước mà nàng, cảm kích nói, Lạc cô nương, cảm ơn ngươi cứu tiểu chuẩn, ngươi là ta Trương gia ân nhân, sau này nếu có cái gì cần cứ việc nói, Trương gia nhất định toàn lực tương trợ." "Không sai," nàng theo như lời nói, cũng là lão phu muốn nói. Trương Quang Hàm vừa dứt lời một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó một vị người mặc bạch kim đạo bào nam tử trung niên xuất hiện tại bên cạnh Trương Huy Trấn. Hắn trùng điệp vỗ vỗ một bên bả vai của thiếu niên, cười nói: "Hảo tiểu tử, ngắn ngủi mấy tháng liền thăng cấp chúc cơ." Sướng đáng là ta Trương gia kỵ lẫn tử, có hóa thần chi tư. Nghe được chính mình lão tổ lời nói, Trương Huyền Trần một trận xấu hổ, lời này nhưng không thể nói a ha ha. Lão tổ quả khen, may mắn, may mắn tôi. Phiêm tốn cái gì, ngươi có thể nhanh như vậy chúc ư, đó chính là bản lĩnh của mình, liền là có thiên phú, có thực lực. Nếu không, người khác thế nào không tại 16 tuổi chúc ư. Đaết, cảm tạ các vị áo cơm cha mẹ lễ bật, thật phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Tác giả cho các ngươi đập một cái. ầm, ầm, ầm. Chương 73, Cao Hưng Lâm văn hành, về nhà. Chương 73, Cao Hứng Lâm Vân Thành, về nhà. Chương Sùng Tiên nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Từ nhỏ liền cảm thấy hài tử này thông minh, có linh tính. Hắn cũng chưa từng có đệ ai tu luyện qua. Không đến 17 tuổi chốc cơ, tốc độ tu luyện này, cũng liền so Chương Huyền bằng chậm mấy tháng mà thôi. Tiếp lấy nhìn về Lạc Linh Dương, con ngươi co dù lại. Chốc cơ đỉnh phong. Theo đối phương tản ra sinh mệnh khí tức tới đến nhìn, thiếu nữ này tuổi tác so Chương Huyền chần lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại đã tu luyện tới chốc cơ đỉnh phong co như là Nam Hải Tiên Châu ngũ đại nguyên anh thế lực đối dưỡng nguyên anh hạt giống cũng không so bằng á trong bóng tối Dương Trương Huyền Trần truyền âm nói, "Tiểu Trần, nữ hài này có thể tin không?" Nghe được lão tổ hỏi thăm, Trương Huyền Trần cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng thực lực như thế người loại trừ lão tổ, không có người có thể ngăn được, nếu có cái gì ý đồ xấu, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Lập tức trả lời, "Lão tổ yên tâm, tuyệt đối có thể tin." Nhưng mà bọn hắn không biết là, liền cái này đơn giản hai câu truyền âm, lại để Lạc Linh Dương đối với độ thiện cảm của Trương Huyền Trần lần nữa tăng lên. Trên mặt toát ra một chút hai cũng vô pháp phát giác ý cười. Bọn hắn truyền âm tự nhiên chạy không khỏi Tiểu Liên nhà biết. Nghe được Trương Huyền Trần chém đinh trạng sát phục hồi, trong lòng Trương sùng tiền cái kia một chút hoài nghi lập tức tiêu tán. Nếu như là người khác hắn còn sẽ không như vậy, nhưng đây là đến từ trong miệng Trương Huyền Trần a, tại gia tộc truyền thụ tự tạo hồn tự kinh nam nhân. Cũng liền là bởi vì hắn, gia tộc mỗi người đều tu luyện phía trước giữ lại đệ bản chân bí pháp Liễm Tố thuật. Bản này bí pháp cũng nhất giai công pháp, pháp thuật đồng dạng, bày ra tại truyền công lâu tầng thứ nhất, không cần điểm công nhiễu nội, mà lại là treo ở tầng một trung tâm bắt mắt nhất vị trí. Cũng là bởi vì Trương Huyền Trần Tộc nhân mỗi lần ra ngoài thời điểm đều sẽ mang theo cách đóng trận, liên kết trận chờ cùng thực lực bản thân đem đối ứng trận bản. Hàng năm tộc nhân tỷ lệ tự vong giảm mạnh, thậm chí có có 2 năm đạt tới không tỷ lệ tử vong. Đặt ở phía trước, đó căn bản là không dám nghĩ sự tình, cuối cùng đây chính là nguy cơ trùng trùng tu tiên giới ai cũng không thể xác định chính mình sau một khắc có thể hay không chết. Cho nên đã Chương Huyền Trần nói nữ tử này có thể tin, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa, nói không chắc tương lai sẽ còn trở thành tộc trưởng phu nhân đâu. Nghĩ tới đây, Chương Sùng tiên lộ ra một bộ dị cười. Nhị đứng ở bên người Trương Huyền Trần Lạc Linh Dương, mở miệng nói, "Ngươi gọi Lạc Linh Dương đúng không? Ngươi là tiểu Trần Bằng Nữu, lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Tuy là ta Trương gia chỉ là Kim Đan tiểu tộc, nhưng cũng không phải tri ân không báo thế hệ. Đợi đến Trương gia, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Trương gia trong bạo khố tùy ý chọn 3 kiện đồ bận, cũng đại biểu chúng ta một điểm tâm ý. Phần này tạ lễ có lẽ đối với Lạc Linh Dương không tính là gì, nhưng chính xác không coi là nhỏ. Một cái Kim Đan gia tộc bạo khố, đồ tốt tự nhiên là không ít, tùy ý chọn 3 loại, coi như là nguyên anh thế lực nguyên anh hạt giống cũng sẽ tâm động." Thời khắc chú ý Lạc Linh Dương biểu tình trương hờ trần, tự nhiên nhìn ra nàng lại nghi kỵ tuyệt, lập tức mở miệng nói, "Linh Dương, ngươi liền không muốn tự tuyệt, đây là ta trương ra một điểm tâm ý hơn nơi trưởng lão bàn không thể từ đạo lý ngươi có lẽ nghe qua a." Một bên Trương Quang Hàm cũng là mặt mang nụ cười nhìn xem Lạc Linh Dương, ý tứ rất rõ ràng. Nghe nói như thế, trong lòng Lạc Linh Dương rất là xúc động, thanh lãnh gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, khẽ khàng hướng Trương sủng tiền con người, "Cảm ơn lão tổ." Đối phương là Trương Huyền Trần lão tổ, vậy mình gọi lão tổ cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ đằng xa phi tốc tới gần. Lâm Văn Thanh Trương Mề Băng, tứ trưởng lão Trương Tổ An, thất trưởng lão Trương Hoàng Nghị cùng Trương Hoàng Thanh lần lượt đi tới ba người trước mặt. Nhìn xem hướng về chính mình đi tới Lâm Vân Thanh, nội tâm Trương Huyền trấn rất là xúc động, trong mắt nước mắt đảo quanh. Nương, rũa ra hai tay chuẩn bị tới cái yêu ôm ấp. Nhưng ai biết Lâm Vân Thanh trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp đi tới bên cạnh Lạc Linh Dương, thân thiết kéo tay của nàng. Trên mặt hiện đầy đủ cười, nhìn xem nữ hải trong ánh mắt đều là vừa ý một hồi hỏi hỏi cái này, một hồi hỏi hỏi cái kia. Bộ dáng kia quả thực so nhìn thấy con ruột con thân. Không phải nàng không lo lắng Trương Huyền Trần, mà là theo lão tổ cùng trong biểu tình của Trương Quang Hàm nhìn ra hắn cũng không có cái gì trở ngại. Đã không có gì đáng ngại, cái kia ôn chuyện liền không nóng lòng cái này nhất thời. Vừa mới lão tổ lời nói nàng cũng nghe đến, thiếu nữ trước mắt thế nhưng Trương Huyền Trần ân nhân thứ mạng, đối phương muốn dáng dấp có răng, dấp, muốn thực lực có thực lực, quan trọng hơn chính là, nhi tử tại nhìn trong ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ xa cách cảm giác. Hơn nữa thiếu nữ này nhìn về phía mình nhi tử thời điểm giống như vậy, hiện tại là bằng hữu, cũng không đại biểu sau đó cũng vậy. Nói không chắc liền là con trai của chính mình nàng dâu đây. Đã nhi tử còn có chừng 2 tháng thành hôn, tiểu nhi tử lại từ bên ngoài mang về một cái YouTube như vậy nữa hay. Nàng cái này làm nương quả thực vui vẻ phá. Mịch Chuyên Viễn chân rũi cánh tay, nhìn xem giữ chặt Lạc Linh Sương hai tay mỗ thân, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình là con trai của nàng vẫn là Lạc Linh Sương là con gái nàng. Bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác chính mình bị một cái mạnh mạnh mẽ cánh tay ôm. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia cao hơn chính mình nửa cái đầu, anh tuấn trên mặt mang theo vẻ tươi cười trương huyền băng. Trong lòng vô cùng cảm động. Ca, vẫn là ngươi đâu ta vừa dứt lời, liền nghe đến Lâm Vãn Thanh tiếng cười mắng. "Hảo tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta vừa xuất quan liền đi ra ngoài tìm ngươi, không nghĩ tới chờ đến chỉ có những lời này, thật lạ quá để vi nương thương tâm." "Nương, ta không phải ý tứ kia." Trương Huyền Trần cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Lâm Vãn Thanh, mặt lộ định nọ. Nhưng mà Lâm Vãn Thanh lại đối cái này làm như không thấy, chỉ là cho Lạc Linh Dương kệ Trương Huyền Trần khi còn bé được xấu. "Ha ha ha." Người khác nhìn thấy Trương Huyền Trần cái kia cầu cứu biểu tình, nhịn không được bật cười, nhưng không có lên tiếng giải vây ý tứ. "Tốt, đã tiểu Trần đã tìm được" Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian trở về gia tộc a." Nói lấy, Trương Sùng Tiên liền theo nhẫn chứa bật lấy ra một chiếc nhị giai cực phẩm Huyền Kim phá vân châu. Dung nhị giai trung phẩm xích Huyền Kim làm chủ thể, hỗn hợp nhị giai cực phẩm Thâm Hải Huyền Kim cùng đủ loại phụ liệu chế tạo thành. Triển động một trượng tám thước, dài bốn trượng hai thước, hình như chiến hạo. Bốn góc mỗi nơi đứng một cái Liêu Kim nan trụ, gia tăng tính ổn định. Hạch tâm là một quả nhị giai cực phẩm Kim Linh châu, truyền vào linh khí mới có thể thao túng. Thân truyền sắc đặt nhị giai chặt pháp, không kim đan không thể phá. Trong đó chia trên dưới hai tầng tiếp nhận bảy tám người thừa sức là chương gia trước mắt tốt nhất phi trùng. Về phần tại sao không có tam giai, hỏi liền là phía trước mua không nổi. Mọi người nhảy lên phi chu mở ra đường về hành trình. Lần này, bọn hắn cũng không có tật lực cẩn tàng, huyền kim phá vân chu dùng tốc độ nội danh, ngày đêm không ngừng phía dưới không ra 2 ngày liền có thể trở về gia tộc. Chương 74, tiểu muội Trương Huyền Ly, bài kiến thất đấu. Chương 74, tiểu muội Trương Huyền Ly, bài kiến thất đấu. Màn đêm như mực, Trương Huyền Trần Yên Tĩnh đứng phi chu đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời phù tinh. Mạn truyền bên cạnh 12 Lily Lily đang sáng lên. Ánh sáng nhu hòa choáng nhuộm thân tuyển cái kia quáng thạch màu banhỏng. Phi chu bạch phá tầng mây, phía dưới là liên miên chập trùng màu mực sắt ảnh, trong núi cái kia vụ mật nền nước, như rơi xuống đất tinh thần thoáng qua tức thì. Lạc Linh Dương chậm rãi theo trong đọ đi ra, đứng ở bên cạnh Trương Huyền Trần, nhìn về phương xa bầu trời, gió thổi nàng cái kia quần dài màu lam nhạt hơi hơi phiêu động, chợt có linh điệu theo tầng mây xuyên qua, phát ra thanh thủy hấp vang. Quyết đại ra một bức mỹ lệ họa quyển. "Đang suy nghĩ gì?" Lạc Linh Dương cái kia thanh âm dễ nghe vang lên. "Ta suy nghĩ nên làm gì tại cái này tàn khốc tu tiên giới thủ hộ ta bây giờ có được hết hay." bí cảnh hành trình để hắn càng hiểu tu tiên giới tăng quốc, không phải ngươi muốn an an ổn ổn sống sót chính là có thể. Mầm họa tại tiến đến thời điểm, sẽ không sớm cáo tri. Tựa như lần này, năm vạn sinh linh chó hướng tới cơ duyên địa phương, thực tế bất quá là một tôn ma đầu phía dưới tổng thể thôi. Nếu như không phải Lý Huyền Long nguyện hy sinh, bọn hắn đều sẽ chết tại bên trong. Bất quá cũng may, Lý Huyền Long tại lúc sắp chết vận dụng thủ đoạn đem hắn cùng Lạc Linh Xương truyền tống đến một chỗ hoang đạo. Loại trừ hai người bọn họ bên ngoài không người nào biết hắn đến cái gì truyền thừa. Liên la gia tộc cao tầng cũng chỉ là có một chút suy đoán thôi. An toàn vẫn là không có vấn đề. Nghe được Chương Huyền Trần theo như lời nói, Lạc Linh Dương lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nếu như mình có hắn dạng này, tộc nhân chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy a một lát sau, quay đầu nhìn về phía Chương kia xuất khí như người độc thật to tuấn dật bên mặt, lần nữa mở miệng nói, hà tất muốn nhiều như vậy, chỉ cần cố gắng mạnh lên là được, có thực lực tự sẽ chém hết hết thảy yêu ma quỷ quái. Cũng là, là ta nghĩ quá nhiều. Chương Huyền Trần nhìn xem bầu trời vòng kia trong trọn, ánh mắt tràn đầy đối mạnh lên khát vọng. Li, một tiếng sắc bén kêu to vang vọng chân trời, ngay sau đó một đầu dương cánh mấy chục mét tứ nhãn yêu hưng hướng về phi chu cực tốc bay tới. Chúc cơ đỉnh phong yêu khí không ngừng cuồn tán. Hừ, Nghiêu Súc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Phi Chu trong khoang thuyền, xếp bằng ở trên bổ đoàn chương sủng tiên đột nhiên mở hai mắt ra. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xuất hiện tại vùng trời Phi Chu. Cửu Huyền Tiên kiếm, rơi. Công, bầu trời đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện một đạo mây chụp trượng kiếm ảnh. Hào quang chiếu sáng chấn trời. Không bố kiếm khí trực tiếp đệ tứ nhàn yêu rung động đậy không được, theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, trực tiếp đem nó xiêu thùng. Tiếp lấy tay phải vươn ra, một cỗ linh khí tồn ra, trực tiếp đem thi thể hút trở về. Nhìn xem trong tay yêu thú thi thể, Trương Sùng Tiên vừa ý gật đầu. Bốn cái mắt có thể giao cho tổ quân luận án, thì cũng có thể xem như ban thượng tộc nhân cải thiện công đức, không tệ không tệ. Trương Viễn Trần nhìn xem lão tổ trong tay yêu thú, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại thần long bá thể quyết đã tu luyện tới nhị chuyển trung kỳ, muốn tiến hơn một bước nhất định cần muốn nhị giai hậu kỳ cùng với trở lên yêu thú tinh huyết hoặc là tối thể linh vật. Một cái lắc mình đi tới trước mặt Trương Sùng Tiên. Xoa xoa tay, cười nói, "Lão tổ à, yêu thú này tinh huyết đối ta có tác dụng lớn, có thể cho ta không?" "Ha ha ha, có gì không thể." Trương Sủng Tiên cũng không hỏi hắn muốn yêu thú tinh huyết làm gì, trực tiếp móc ra một cái bình sứ, đem tứ nhãn yêu ứng thể nội tinh huyết bóc ra. Đường nhìn đầu yêu thú này đầu lớn, nhưng tinh huyết quả thực không nhiều, cũng liền một thang tả hữu. Đem bình sứ giao cho Trương Huyền Trần sau, Trương Sủng Tiên mở miệng nói, "Tiểu Trần, ngươi cực kỳ cần yêu thú tinh huyết ư?" Nghe được lão tổ hỏi thăm, Trương Huyền Trần gật gật đầu, tại trong bí cảnh tu được một bộ công pháp luân thể, rất mạnh, nhưng tu luyện cực kỳ thống khổ, hơn nữa còn cần đại lượng yêu thú tinh huyết cùng thối thể linh vật. Nghe vậy, Trương Sủng Tiên gật gật đầu, nói: "Được, ngược lại ta bây giờ cách đột phá Kim Đan hậu kỳ còn cần mấy năm thời gian. Khoảng thời gian này, ta sẽ tìm cơ hội tiến vào Tử Vân Sơn mạch hoặc là Thanh Minh Sơn mạch làm săn giết một chút yêu thú, cung cấp ngươi tu luyện." Nghe vậy, Chư Huyền Trần vô cùng cảm động, cũng rất là vui vẻ. Cuối cùng hắn thực lực bây giờ có hạn, muốn săn giết chút cơ hậu kỳ trở lên yêu thú cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Trương Sủng Tiên tới nói chính xác không khó. Không sai biệt lắm một kiếm một cái. Tạ lão tổ." Trương Sủng Tiên phất phắt tay, "Cảm ơn cái gì cảm ơn, đều là người một nhà, khỏi phải nói những cái này." Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng, ngươi cần đẳng cấp gì yêu thú tinh huyết? Trước mắt cần chúc cơ hậu kỳ cùng với trở lên yêu thú tinh huyết, chúc cơ trung kỳ cũng được, chỉ bất quá hiệu quả không tốt. Ồ, tiểu tử ngươi có thể à, xem ra là đến không tệ cơ duyên, khó trách trên người ngươi khí huyết hùng hậu như vậy, ngươi cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đi, ta nhủ kỹ. Nói xong, bắt được Trương Huyền Trần của áo, vỗ bay xa phi chu lộ đi theo. Hai ngày sau, mọi người trở về trước gia. A, Thất Ca, ngươi cuối cùng trở về. Trương Huyền Trần theo tiếng kêu nhìn lại Chỉ thấy một vị người mặc váy mỏng màu xanh cao đôi ngựa thiếu nữ lanh lợi chạy tới, ôm cánh tay của hắn, trên mặt chất đầy nụ cười. Cảm giác được thiếu nữ tu vi một khắc này, Trương Huyền Trần cười nói, "Tử muội, có thể a, 1 năm rưỡi không gặp, đều nhanh đột phá luyện khí tầng 6." "Không tệ, không tệ, tiếp tục bảo trì, 30 tuổi chúc cơ có hy vọng." Nghe được Trương Huyền Trần khất lễ, Trương Huyền Ly một đạo, "Đúng thế, đó là." Lập tức buông ra Trương Huyền Trần cánh tay, hướng người khác theo thứ tự đi một lần lễ. Cuối cùng nhìn về phía đứng ở sau lưng Trương Huyền Trần, như là tiên nữ hạ phàm thanh lãnh nữ hải, giơ bảo charm bạc Một đôi linh động mắt to tại Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương trên mình qua lại đảo quanh. Đột nhiên cung kính thi lễ một cái, sửa sang một chút quần áo, nghiêm mặt nói, "Ủy bợ Trương Huyền Ly, bại tiến thất đấu." Nguyên bản chính giữa cười lấy Trương Huyền Trần song trong lòng căng thẳng, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Ngĩ nửa ngày dĩ nhiên nhảy ra một câu lời này. "Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn cho thất ca ngượng chết ư?" Đưa một thoáng đập vào Trương Huyền Ly trên đầu. "Ai đu ngươi làm gì thất đấu, ngươi nhìn hắn, trở về liền đánh ta." Nói lấy, còn đi đến bên cạnh Lạc Linh Dương, khuôn mặt ủy khuất cáo trạng một bộ động tác xuống tới, nhìn Trương Huyền Trần sửng sốt một chút. Không phải nàng lúc nào trở thành người thất động, ta thế nào không biết rõ. Càng làm Trương Huyền Trần khiếp sợ lạ, Lạc Linh Dương dĩ nhiên không suy nghĩ, ngược lại thò tay giúp Trương Huyền Ly bước bước đầu. Trên mặt đều là cương triều, chỉ một thoáng Trương Huyền Trần nói khẽ, "Đi, gõ trở về, hắn đánh không lại ta, không dám hoàn thủ." Nghe nói như vậy trong mắt Trương Huyền Ly toát ra vẻ kích động. Nàng chờ giờ khắc này chờ thật lâu, bây giờ cuối cùng có thể báo thù rửa hận. Có người làm chỗ rửa cảm giác thật tốt. Nhanh chóng đi tới trước mặt Trương Huyền Trần, đón hắn cái kia tràn ngập ánh mắt cảnh cáo, nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếp đó nhanh chóng đi tới sau lưng Lạc Linh Dương. Mặt Lộ Giảo hoạt nhìn xem tất cả. Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương liếc nhau, tiếp đó vừa nhìn về phía đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy dịu cười, toàn trình xem trò vui Trương Sủng Tiên, Lâm Uyển thanh đám người. Trên mặt viết đầy bất nan gì. Nào đây, cái này Lạc Linh Dương tâm tư hắn thế nào đoán không ra đây. Theo lý thuyết, bình thường nữ hải bị nam sinh người nhà như vậy hiểu lắm, không tức giận cũng sẽ toát ra thẹn thùng biểu tình. Tiếp đó đội vàng giải thích, nàng đây là có chuyện gì. Thế nào biểu hiện bình tĩnh như vậy? Mấu chốt là còn cùng Trương Huyền Ly một chỗ làm lên nói đùa. Thật sự là, thật sự là. Đồng tâm không mất đi a chương 75, Vạn Linh giới bên trong tình huống, đại diễn canh kiếm kinh. Chương 75, Vạn Linh giới bên trong tình huống, đại diễn canh kiếm kinh. Đúng lúc này, nhận được tin tức Trương Hoàng Chiến cùng Trương Quang Lễ đi tới ngoài cửa. Khi thấy Trương Huyền Trần an nhiên trở về, cũng không có cụt tay thiếu chân, trong lòng quả kia nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống. Mà phía sau bọn họ còn có mấy người trẻ tuổi. Lão tổ, vất vả các ngươi. Đây là chúng ta phải làm. Không cần nói những thứ này." Nói lấy, nhìn một chút Lạc Linh Dương, nói, "Vị kia là Lạc Linh Dương, là nàng cứu tiểu chuẩn, nhớ thật tốt khoản đãi, ta liền đi về trước." Nói xong, thân hình biến mất tại chỗ, đồng thời lúc trước đầu tư nhãn yêu ứng kia thi thể phịch một tiếng đệm xuống đất. Lần này bị cảnh chết đi tộc nhân lễ tang đã kết thúc. Người chết làm lớn, bọn hắn là chương gia anh hùng. Trương Viễn Trần đám người y nguyên muốn tiến đến từ đường tế bái. Sau khi tế bái, mọi người tan đi." Tộc trưởng tiểu điện. Trương Viễn Trần một nhà Tăng Thiên Lạc Linh Dương cùng Trương Huyền Ly sáu người đón bóng đêm, ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá trò chuyện với nhau. Trải qua Lạc Linh Dương đồng ý, Trương Huyền Trần đem nàng đại khái trải qua cùng cha mẹ nói một lần. Tất nhiên Lạc tộc cùng Lý Huyền Long sự tình cũng không nói ra. Nghe xong nhi tử giảng thuận, Lâm Vãn Thanh lập tức tìm mẹ Trần Lan, nắm lấy Lạc Linh Dương tay dỗ không ngừng. "Linh Dương, ngươi liền yên tâm ở lại nơi này, đem nơi này xem như nhà của mình, tuyệt đối không nên thay khí. Có gì cần cùng tiểu Trần nói là được. Một cái được bảo hộ rất tốt đại tiểu thư, tuổi còn nhỏ tại một cái lạ lẫm càn khốc địa phương sinh hoạt 3 năm." Nàng đã có thể tưởng tượng được trải qua bao nhiêu nguy nan. Trong lòng rất là đau lòng, một bên Trương Huyền Ly thậm chí đều nghẹn khóc. Nếu là để nàng gặp được loại tình huống này, sợ là đã chết, á Lâm Vãn Thanh lời nói cũng để cho Lạc Linh Sương rất là xúc động, 3 năm qua đi, nàng cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được nhà cảm giác. Cố nén không cho nước mắt chảy ra tới, hơi hơi gật, gật đầu, cảm tạ nói, cảm ơn Thanh Đình gì, chiến thúc. Nghe vậy Trương Hoàng chiến khoát khóa tay, cảm ơn cái gì, ngươi gọi ta một tiếng chiến thúc, lại là tiểu Trần ân nhân cứu mạng, đó chính là chúng ta thân nhân. Bất quá tối nay liền muốn hủy cốt người trước ở Tiểu Trần cái kia Huyền Tiên biệt viện, đợi ngày mai sáng sớm, ta sẽ để người động thủ xây một cái thuộc về ngươi biệt lạc. Trải qua hiểu, Trương Hoàng Chiến đã biết được Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương cũng bất quá mới quen không đến 7 ngày mà thôi. Quan hệ chắc chắn sẽ không đặc biệt sâu, cho nên mới sẽ độc lên cho nàng đơn độc xây một cái sân ý niệm. Nghe nói như thế, Lạc Linh Dương chậm chậm lắc đầu. Nói, chiến thúc, không cần như vậy phiền toái, Huyền Tiên biệt viện gian phòng cũng ít, ta ở tại nơi này rất tốt, không cần thiết lại lập một cái mới biệt lạc. Nàng tới nơi này cũng đã đầy đủ cái rồi. Nếu như lại phiền toái nhân gia làm chính mình xây một cái tiểu viện, cái kia trong lòng cũng có chút băn khoăn. Hơn nữa Huyền Thiên biệt viện nàng cũng nhìn qua, chiếm diện tích chừng 4 mẫu lớn nhỏ, gian phòng cũng thật nhiều, đương nói nàng một người, coi như lại đến cái 10 cái tạm cái vào ở đi cũng không có vấn đề gì. Căn bản không cần thiết huy động nhân lực lại lập một cái sân. Nghe nói như thế, Trương Hoàng Chiến cùng trong lòng Lâm Bán Thanh âm thầm cao hứng. Ở cùng nhau tốt, ở cùng nhau có thể tăng nhanh bồi dưỡng cảm tình. Mau chóng cho bọn hắn sinh cái tố tử, không phải chờ bọn hắn hai cái đều đột phá kim đan cái kia mang thai sát suất nhưng là cơ thấp, vừa nghĩ đến đây, Trương Hoàng Chiến mở miệng nói, "Được, nếu có cái gì cần, nói thẳng là được." Tuất, một bữa cơm xuống tới, Lạc Linh Xương đối với Trương già cũng coi là hiểu cái đại khái. Tiếp lấy hai người liền một chỗ quay trở về viện thiên biệt viện. Lạc Linh Xương gian phòng đã bị hạ nhân sửa lại, dựa theo yêu cầu của nàng, cũng không có quá mức trang trí, hết thảy giản lược. Lúc này hai người cũng là cả người đều mệt. Loại trừ tại trên phi chu cái kia hai ngày, đoạn thời gian gần nhất thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái, căn bản không dám có chút sơ suất. Trương Huyền Trần đi đến phòng ngủ của mình. Toàn bộ thân thể trực tiếp liền đổ vào trên giường, nội tâm cực kỳ bâng lãng, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn ngập hứng vấn, nhìn trên ngón tay vạn linh giới, đột nhiên ngồi dậy. Sư phụ để lại cho ta bảo gói còn không thấy, cũng là đến mờ manh hạt thời gian, không do dự, Trương Huyền Trần trực tiếp tiến vào vạn linh giới bên trong. Trước mắt vạn linh giới bên trong linh lực vẹn vẹn tương đương với linh mạch cấp 2 trình độ, bất quá cũng bình thường, khí linh tiêu tán, sư tôn như vậy năm cũng không cách nào dùng linh lực thay nén, có thể bảo trì chỉ loại trình độ này đã rất tốt. Sau này, nồng độ linh khí sẽ càng ngày càng cao. Vạn linh giới bên trong không gian không nhỏ, phạm vi ngàn dặm tả hữu, có núi, có nước quả thực liền là cái cỡ nhỏ thế giới. Có cái này, sau này cũng tương đương với nhiều một chương bảo bệnh áp chủ bài. Hững, cảm giác được chương huyền trần khí tức, hai đầu tự kim chiến sư cực tốc chạy tới. Hai ngày đi qua, bọn chúng đã đói bụng lắm. Trong nhẫn không gian loại trừ một chút phổ thông hoa cỏ cây cối, cũng không có cái khác linh vật tồn tại. Nguyên bản bên trong trổng có không ít thiên tài địa bảo, nhưng hết thảy đều theo lấy khí linh biến mất mà biến mất. Lúc này hai đầu tự kim chiến sư cùng chương huyền trần đặc biệt thân thiết, không có cái nào, thật sự là quá đói. Tại ăn không được đồ vật, vậy cũng chỉ có thể ăn cỏ. Trương Huyền Trần bố đầu một cái, thờ mắng mình lại đem hai tiểu gia hỏa này quấn đi. Nhìn đem Hải Tử cho đói, phí hết tâm tư đem bọn nó cho làm ra tới, nếu như cho chết đói, đi đâu không đi. Cái này hai đầu tiểu sư tử đều là công, hắn còn muốn cho chúng nó tìm cái 180 con sư tử cái tự phối giống đây. Có tử kim chiến sư huyết mạch yêu thú, dù nói thế nào cũng có thể thăng cấp chốc cơ a đến lúc đó, tổng nhân mỗi người đều cưới một đầu uy phong lẫm liệt sư tử chiến đấu, chàng diện kia, chậc chậc trưởng, ngẫm lại đều chiến đấu. Bất quá việc này gấp không được tìm cái luyện khí vết mạch sư tử, đây không phải là trà đạm tự kim chiến sư vết mạch đi. Thật là xin lỗi, lần này là vấn đề của ta, lần sau ta chắc chắn sẽ không đem các ngươi quên. Nói lấy, Chu Huyền Trần theo bên trong nhẫn chứa bật móc ra mấy quả yêu linh đang cùng tự linh đang nuốt cho bọn chúng. Bên trong năng lượng ẩn chứa đủ tiêu hóa mấy ngày. Về phần thịt, đợi ngày mai lại đốt a, hiện tại hắn nhưng không có. Đốt xong sư tử phía sau, Chu Huyền Trần theo chân chúng nó cùng nhau đùa giỡn một hồi, ngồi dưỡng một chút tình cảm. Tiếp lấy liền đem bọn chúng đẩy ra. Lập tức liền đi tới một cái rách nát trong nhà đá. Mấy bộ tán gia linh quang ngọc giản lơ lửng giữa không trung, phía dưới còn có mười mấy cái không có linh quang ngọc giản. Rất rõ ràng, cái kia cơ bạn trải qua vô số tuế nguyệt y nguyên có linh quang ngọc giản, chỉ định không tầm thường. Ngọc giản xung quanh còn chất đống đủ loại quan thạch, thậm chí có một nửa hắn cũng không nhận ra. Nhiên bảo đối tự nhiên là theo tốt nhất bắt đầu, trực tiếp đem trong nhà đá chói sáng nhất ngọc giản cho cấp đối. Đại diễn canh kim kim, có thể tu ra một đạo hậu tiên canh kim chi khí, không có gì không phá, là hết thảy phòng ngự pháp bảo pháp thuật khắt tinh, có thể một kiếm chặt đứt tu sĩ nói cơ. Pháp thuật có diễn thần minh có thể hóa ngàn vạn thần binh, biến hóa vô hạn. Hạ. Vạn kiếm chiêu tông, đối thiên hạ kim thiết độ vật có cực mạnh lực khống chế, tu luyện đến đại thành, có thể dẫn động kiếm vực đối địch, có thể tu luyện tới hợp thể cảnh. Hạ, hợp thể? Ta dự bảo, trung tổ tiên châu tu vi tối cường người là Hoa Thần tu sĩ, muốn tiến hơn một bước chỉ có phi thăng linh giới. Cái này mẹ hắn là một bộ thượng giới công pháp. Chẳng trách như vậy uy mãnh, đây nhất định liền là sư tôn chủ tu công pháp. Nhìn tới sư tôn cũng là người có vận may lớn, bằng không cũng sẽ không tu được bộ công pháp kia còn có tam sinh. Đáng tiếc, ta không có kim linh căn tu luyện cái này không công pháp được không bù mất, bất quá cực kỳ thích hợp lão tổ. Lão tổ hiện tại tu luyện công pháp chỉ có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Nếu như đổi tu bộ công pháp kia, có lẽ đột phá nguyên anh không phải việc khó gì. Chương 76, Huyền Long tôn giả truyền thừa, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Chương 76, Huyền Long tôn giả truyền thừa, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Đem lại diễn canh kim kim sau khi để xuống, chưa huyền trần lại một lần nữa tra xét những ngọc giản khác. Trong những ngọc giản này, công pháp pháp thuật bí thuật tuy là phẩm giai còn kém rất rất xa đại diễn canh kim kim, nhưng cũng viễn siêu trường giả truyền thừa công pháp. Vũ giai công pháp, Sích Dương phần thiết quyết, Tứ giai công pháp, Lự phòng kiệt quyết. Thứ giai công pháp, Thử tiêu cương huy quyết. Vũ giai kiếm pháp, Huyền Long cửu kiếm. Cùng mấy chục bộ tam giai, Thứ giai kiếm pháp phát thuận, bao hàm nhiều loại thủ tính. Nhìn Trương Huyền Trần hoa mắt, hô hấp dồn dập. Hắn giáng tâm loạn, nếu như một thế này hắn cũng có tâm tạng bệnh lời nói, tuyệt đối sẽ chết ở đây. Sư tôn, ngoài những truyền thừa khác, sẽ trở thành ta Trương gia vùng dậy cơ sở a. Ngài đại ơn đại đức, Đồ Nhi vĩnh thế không quên. Trương Huyền Trần trong mắt chứa nước mắt, hai đầu gối quỳ đất, dập đầu ba cái. Hắn giáng can đoan, co như là Nam Hải Tiên Châu mấy đại môn anh thế lực công pháp cũng không có những công pháp này cao cấp, nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Những cái này cao cấp công pháp có thể chiêu luyện Phí Tiên, Trúc Cơ Tiên, Kim Đan Tiên, theo thứ tự bày ra tại Truyền Công lâu vừa tới tầng 3. Vệ phân nguyên anh tiên trước hết đặt ở vạn linh giới bên trong. Các gia tộc lúc nào có nguyên anh, lại lấy ra, thả tới tầng thứ tư. Vệ phân pháp thuật giống như vậy. Thứ giai trở lên trước không để vào Truyền Công lâu, hết thảy để ổn lắm chủ, đợi ngày mai tìm lão tổ, cha cùng trừ vị trưởng lão thương nghị một chút. Xử lý tốt công pháp cùng pháp tuân sau. Trân Viễn Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác đặt ở một bản thật dày siêu dày thư tịch bên cạnh hai cái ngọc giản. Vừa mới mở ra, trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tin tức. Hai cái này bên trong ngọc giản nội dung không phải cái khác, chính là luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Bao hàm tỉ hòa hai loại phương pháp luyện đan luyện khí bí pháp. Trong đó ghi chép khống hỏa thuật cổ truyền ngưng hỏa thuật so chương gia truyền thừa khống hỏa thuật phân biên thuật cao siêu không biết gấp bao nhiêu lần. Mà bản kia sách thật dày thì là ghi chép đủ loại tiên tài địa bảo danh xưng cùng tác dụng, có thậm chí còn tiêu ký khả năng xuất hiện địa phương. Quả thực liền là một bản bách vật bảo điển. Bất quá dạy cũng là thật sâu coi như chương huyền trận đột phá trúc cơ, muốn chọn bện hiểu rõ ghi vào trong đầu ít nhất cũng phải tiêu phí thời gian nửa tháng. Uýt nha lướt nhít chữ nhìn đến đau cả đầu. Loại trừ những cái này bên ngoài, còn có một chút chương huyền trận nghe đều chưa nghe nói qua đại vương. Tứ giai thượng phẩm hóa long dung anh đan, lợi dụng tứ giai giao long châu luyện chế mà thành đan dược, có thể tăng lên 4 thành đột phá nguyên anh xác suất. Nếu là cho tới bây giờ lưu hành hóa anh đan, coi như phẩm chất đạt tới tinh phẩm cũng bất quá tăng lên 2 thành nửa không đến 3 thành tỉ lệ. Bất quá loại đan dược này, Nam Hải Tiên Châu căn bản không người có khả năng luyện chế thành công cho dù có, tài liệu cũng thu thập không đủ. Thứ giai giao long long châu, ai làm chết? Loại trừ loại này cao giai bên ngoài đàn phường, còn có mấy loại đ giai. Tam giai trung phẩm Huyền Long Thối thể đan, tam giai hạ phẩm Tinh Hồn đan, có tăng lên thần hồn về phần thần hồn công hiệu. Nhị giai thượng phẩm Ngự Phong đan, có thể thời gian ngắn tốc độ tăng lên cùng phong thuộc tính uy lực pháp thuật. Nhị giai thượng phẩm Nhiên Hỏa đan, tăng lên trên diện rộng hỏa thuộc tính đan dược vi lực. Thứ giai pháp khí giao long tỷ các loại, đem vạn linh giới bảo bối tất cả đều chỉnh lý một lần sau, Chu Huyền Trần chỉ cảm thấy thân hồn nếu mệt, đầu phi to Quả thực so cùng người khác đại chiến 300 hiệp còn khó chịu hơn. Sư tôn Phật lưu lại cũng thật là nhiều a, về phần mai này chân long đạn, tính toán, bên trong có rất mạnh sinh mệnh ba đạo, khẳng định không có chết, chờ sau này nghĩ một chút biện pháp a thực tế không được, chỉ có thể đem luyện hóa. Hắn thật sự là quá muốn cởi rộng, không phải bạn bất giá gì, chắc chắn sẽ không luyện hóa. Khôi chuyển động ý nghĩ một chút, Trương Huyền Trần lại xuất hiện trong phòng, lấy ra mặc tinh long chẳng quân, cố nén tinh đình bắt đầu luyện hóa, đem thương thế triệt để khôi phục quan trọng. Hôm sau, sáng sớm, Trương Huyền Trần liền bị Trương Huyền li tiếng gào to đánh thức bất đắc dĩ chỉ có thể mặc quần áo tử tế, đi đến tiểu viện, đón lưu hoa ánh nắng, rũ cái lưng mệt mỏi, toàn thân khung xương đùng đùng rung động. Luyện hóa 1/3 mặc tinh long chàng quần, thương thế của hắn lúc này đã hoàn toàn hồi phục, liền chút cơ sơ kỳ tu vi cũng triệt để củng cố xuống tới. Nhìn đứng ở cách đó không xa Trương Huyền Ly, đánh lấy a cắt dò hỏi, "Cử muội, ngươi cái này sáng sớm chạy tới đây làm gì?" Tam thúc đệ ngươi đi gia tộc đại điện, nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị, để ta mang theo xương tỷ tỷ tại chương gia bốn phía tham thú, làm quen một chút hoàn cảnh. Không sai lúc này nàng đối lạc linh dương gọi đã sửa đổi tới. Khi biết tình huống đêm đó liền sửa lại. Tuy là lúc ấy gọi như vậy Lạc Linh Dương không có sinh năng khí, nhưng nếu biết, vậy khẳng định không thể gọi như vậy. Không phải khả năng sẽ dẫn tới Lạc Linh Dương đối với nàng thậm chí đối Trương Huyền Trần phản cảm. Nghe được Trương Huyền Ly lời nói, Trương Huyền Trần gật gật đầu, lập tức nhanh chóng hướng gia tộc đại điện bay đi. Tiên duyên tình báo, đất phía dưới 3 ngày sau, Văn Hoa tiên thành, huyện tiêu thương hội sẽ thu mua một cái nhất giai trung phẩm Bạch Mạo Thử. Cái này chuồn thần chứa tâm bảo thử huyết mạch, phục dụng một gốc nhị giai cực phẩm tẩy tủy thảo có thể kích hoạt huyết mạch, trở thành một cái chân chính tâm bảo thử. Dĩ nhiên là tâm bảo thử Tuy là không phải chiến đấu hình yêu thú, nhưng cái này tầm bảo năng lực đủ để cho nó so tuyệt đại bộ phận yêu thú càng có giá trị, lại vết mạch không thấp, tài nguyên cung ứng đầy đủ lời nói, đột phá tam giai không thành vấn đề. Ba ngày sau đi Vân Hoa Tiên Thành nhìn một chút, đừng để tộc nhân đem cái kia Bạch Mao tử bản đi. Đang nghĩ tới, Trương Huyền Trần đã đi tới gia tộc đại điện. Khiến hắn bất ngờ chính là, giờ phút này gia tộc cao tầng đến đặc biệt cùng. Trương Sùng Thiên, Trương Hoàng Chiến, Cửu đại trưởng lão, đội săn yêu đội trưởng Trường Quang Tín, Trương Hoàng Thành, Trương Huyền Băng dựa theo trình tự thọ thứ từ ngồi. Đây là làm gì chứ? Chẳng lẽ là đoán được ta hôm nay có tin tốt lành báo cáo, sớm chờ ở đây. Không chờ hắn mà miệng, đôi tại gia chủ trên bảo tọa chương Hoàng Chiến liền vất vất tay. Gia hiệu hắn đi qua, nhìn xem trong điện trên mặt mọi người độ cười, Trương Viễn Trần trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Bất quá cũng thành thành thật thật đi tới. Đi đến bên cạnh chương Hoàng Chiến, dừng bước lại, dò hỏi: "Lão tổ, cha, gia tộc làng có cái đại sự gì phát sinh ư? Hôm nay người thế nào như vậy cũng?" Nghe vậy, chương Hoàng Chiến cười bằng nói: "Tất nhiên có đại sự phát sinh, bất quá là chuyện tốt." "Ồ, chuyện gì?" Trương Huyền Trần cũng tới hướng tú, mở miệng dò hỏi. Trương Hoàng Chiến cười không nói, cùng Trương Sùng Tiên liên nhau, lập tức cởi lấy đứng lên. Tiếp đó đem Trương Huyền Trần đặt tại gia tộc trên bảo tọa. Trong lòng Trương Huyền Trần đột nhiên giận mình. Đây là làm gì? Hiện tại thế nhưng tại nghị sự a, cũng không thể chơi như vậy. Gia chủ bảo tọa cũng không phải tộc nhân khác có thể ngồi đại. Đây là muốn bị trừng phạt. Lập tức liền muốn đứng lên, nhưng bị Trương Hoàng Chiến gắt gao đè lại. "Cha, ngươi, anh, ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống, hôm nay ngươi là nhân vật chính, chúng ta đều là vại phụ." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần nếu là còn không phản ứng kịp, cái kia thật là liền là đồng đốc. Lão cha đây là muốn thoái vị tiếc tấu a nhìn tình huống này, lão tổ cùng các vị trưởng lão đều đồng ý đột nhiên như vậy sao? Hắn chọn bện chưa chuẩn bị xong á chương 77, gia tộc là ngươi trưởng thành tổ ngưỡng, cũng là ngươi vượng chắc hậu thuần. Chương 77, gia tộc là ngươi trưởng thành tổ ngưỡng, cũng là ngươi vượng chắc hậu thuần. Ngồi tại gia chủ bảo tọa nháy mắt, trong đầu của Trương Huyền Trần đầu tiên là chốc rỗng. Theo sau hai chữ trong lòng hiện lên. Chấp nhiệm, kế nhiệm tộc trưởng, vậy hắn liền không thể chỉ suy nghĩ chính mình. Hắn mỗi một cái quyết định có thể nói đều ảnh hưởng gia tộc phát triển phương hướng, thậm chí là sinh tử. Gia tộc tương lai như thế nào, hắn đem chướng lưu chủ yếu trách nhiệm. Trương Sùng Tiên nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lâm Bảo Uyên lặng lặng trương Huyền Trần, trên mặt hiện lên một chút vui mừng. Nhìn tới hắn đã ý thức đến chính mình muốn gánh chịu cái gì. Không đến 17 tuổi, đối mặt cái này đột nhiên tới lại quyền, không chỉ không có bị choáng váng đâu góc, ngược lại tại nghiêm túc suy nghĩ gia tộc tương lai. Cái tuổi này có thể giống như phản ứng này, tập tính đã tuyệt đối vượt qua tuyệt đại bộ phận người. So năm đó gần 40 tuổi Trương Hoàng Chiến biểu hiện còn muốn yếu tố mở miệng cười nói, "Tiểu Trần, cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Trương Huyền Trần nhìn quanh một lần ngồi tại hai bên Trương gia cao tầng, bọn hắn đều là mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Trong đôi mắt tràn ngập cổ vũ cùng tín nhiệm, bọn hắn đều tin tưởng ngồi tại gia chủ trên bảo tọa người trẻ tuổi nhất định có thể cho Trương gia mang đến tốt hơn tương lai. Làm sai sự tình cũng không có gì lớn, bọn hắn những lão gia hỏa này còn không chết đây. Chỉ cần không phải sai không hợp phó thượng, còn có thể là tẩy. Ánh mắt dừng lại tại Trương Sùng Tiên trên mình, chậm chậm mở miệng nói, "Cảm giác áp lực rất lớn, ta không biết rõ có thể làm được hay không." Nghe được cái này phụ hồi, Trương Sủng Tiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn lại ổn trọng, cũng chỉ là cái không đến 17 tuổi thiếu niên. Đưa tay điểm nhẹ tại đầu vai Trương Hàn Trần, âm thanh bình thản nói, "Tiểu Trần, đạo tâm cũng tuổi, thiên tư không, câu này nằm, ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng sự ưu tú của ngươi tộc nhân đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng mình. Chúng ta những cái này lao cốt đầu còn lại, cứ việc buông tay hành động, dù có sai lệch, cũng là con đường bên trên cần thiết lịch luyện. Nhớ kỹ, tộc trưởng vị trí không phải công xưng, mà là ngươi trưởng thành trên đường một điểm nhỏ sự việc xen giữa mà thôi. Gia tộc là ngươi trưởng thành tổ ngưỡng." cũng là ngươi ở vương quốc Hầu Tuấn, chúng ta tin không phải tộc trưởng cái danh hiệu này, mà là ngươi Trương Huyền Trần người này." Nói lấy, Trương Sùng tiên tay phải ngưng kết ra một cái thanh tâm ấn, linh điểm nóng điểm, không có vào Trương Huyền Trần mỹ tâm, để lòng của hắn chậm chậm bình tĩnh trở lại. Một lát sau đứng vậy, hướng về Trương Sùng tiên rất cung kính thi lễ một cái, lập tức lại hướng phụ thân cùng trong đại điện người khác phân biệt thi lễ một cái. Ngẩng đầu, cười nói, "Các vị, còn mời sau đó chỉ giáo nhiều hơn." Lúc này tâm tình của Hàn Biển, tộc nhân đã lựa chọn hắn, vậy liền tiếp lấy lấy là được. Chỉ cần hắn dốc hết toàn lực, tin tưởng kết quả sẽ không kém. Ha ha, quan hay nói, ta cảm giác tiểu Trần trời sinh liền là làm tộc trưởng nguyên liệu. Trương Quang Lễ nhìn đứng ở chủ tọa phía trước Trương Huyền Trần, trong mắt tràn đầy vẻ hân thượng. Lúc này Trương Huyền Trần khí chất đều biến không ít. Trương Quang Diệu trêu ghẹo nói, ai nói không phải đây, thừa dịp hiện tại còn có thể tại gia tộc đại điện gọi tiểu Trần, tranh thủ thời gian nhiều gọi 2 tiếng. Không phải chờ 3 ngày kế nhiệm tộc trưởng phía sóc nhưng là không thể tại cái này gọi rồi. Ha ha ha, vậy nhất định. Nghe được lời của hai người, Trương Huyền Trần sững sờ. Ba ngày, đối báo như vậy, hắn còn tưởng rằng Lão tổ bọn hắn đây là để hắn tới sớm thích ứng một thời đây. Trương Hoàng Chiến cười lấy vô bỗ, vả vai của Trương Huyền Trần, ha ha ha, loại chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngươi yên tâm gia tộc sự vụ sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện, ta còn có chư vị trưởng lão sẽ giải quyết. Việc ngươi cần liền là chủ tính trung toàn bộ, hạ đạt tộc lệnh. Như không phải suy nghĩ đến có chút gia tộc khoảng cách Huyền Tiêu Sơn xa xôi, ngày mai liền cho ngươi cử hành kế nhiệm nghi lễ. Bất quá bây giờ có phệ môn giáo huy hiếp, ngươi ngày mai điển lễ không thể tổ chức lớn, mà là lựa chọn ổn định quá độ. Chỉ mời một chút có hợp tác gia tộc cùng phụ thuộc thế lực năng đại cáo chi cùng duy trì quan hệ, ý của ngươi như thế nào? Đối với việc này, Chu Huyền Trần đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tổ chức lớn, quảng phát tiếp mời cũng không phải phong cách của hắn. Lúc này thế cục cuồn cuộn sóng ngầm, cũng không thể đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Hồn điệp tốt, ta không có ý kiến gì, điển lễ quy mô càng nhỏ càng tốt. Tiểu tử ngươi, chúng ta dù sao cũng là Kim Đan gia tộc, quá nhỏ cũng không được, đã ngươi đồng ý, vậy ta liền phái người đem tiếp mời đưa đến mỗi thế lực trong tay, để những gia tộc kia chuẩn bị sớm. Chu Huyền Trần gật đầu lên tiếng, lập tức cười thần bí, nói Ta hôm nay tới thế nhưng mang đến không ít đồ tốt, đủ để cho ta Trương gia đứng ở đỉnh Nam Hải Tiên Châu loại kia. Nghe nói như thế, trong đại điện âm thanh im bặt mà dừng, trên mặt mỗi người đều toát ra ngưng trọng biểu tình. Bọn hắn biết, trong miệng Trương Huyền Trần đồ tốt rất có thể liền là bí cảnh bên trong truyền thừa. Chư hoàng chiến vung tay lên, trong đại điện đã mở ra hai đạo ở trên trận pháp lần nữa nhiều hơn hai đạo. Phẩm giai thấp nhất đều đạt tới nhị giai cử phẩm, phẩm giai cao nhất đã đến tam giai trung phẩm. Cuối cùng gia tộc mỗi đại trọng yếu quyết sách, sản nghiệp chờ cũng sẽ ở gia tộc đại điện tiến hành thương nghị, nhiều một ít phòng hộ thủ đoạn là có lẽ. Tất nhiên, đây cũng là tại dưới đề nghị của Trương Huyền Trần gia tăng. Trương Hoàng thanh mặt lộ mong đợi nhìn Trương Huyền Trần, nói: "Tiểu Trần, nhanh, thanh thuốc đều đã chuẩn bị hảo phát lễ thể." Hắn nguyên cớ tự nhiên như thế là bởi vì bản thân công pháp nguy nhân. Bởi vì trước kia kình ngộ, hắn tu luyện ngẫu nhiên lấy được ám thuộc tính công pháp. Nhưng bộ công pháp kia công pháp có cái rất lớn quyết điểm, đó chính là chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Hắn những năm này thường xuyên ra ngoài cũng là vì tìm hiểu ám thuộc tính công pháp tí tức, nhưng cũng tiết chính là loại này thuộc tính công pháp quá thưa thớt. Hơn nữa không có thế lực nào ngóc đến bán tam giai công pháp. Những năm này điểm công hiến của hắn tích chưa không ít, nếu như Trương Huyền Trần lấy được trong truyền thừa có Tam giai ám thuộc tính cấm pháp, hắn liều táng ra bại sản cũng muốn đổi. Ánh mắt nhìn xem mọi người, Trương Huyền Trần cũng không do dự, trực tiếp đem phương pháp, pháp thuật, bí pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật, đan phường, cùng bản kia giày đến đáng sợ thư tịch cũng cơ hồ mất đi linh tính tứ giai linh khí cùng Tam giai pháp khí trở tất cả đều lấy ra. Tam sinh luân hồi kính còn đang xoay rất ổn, cũng không có lấy ra. Ngũ giai xích dương phần tiên quyết. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hàm tỷ, nhanh, cho ta một bàn tay. Trương Quang Hàm cũng không do dự, bởi vì nàng cũng muốn nghiệm chứng một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Trực tiếp một bàn tay vung tại trên mặt của Trương Quang Diệu. Dấu Jia đều tát bay mấy cái. Đau quá, không phải đang nằm mơ. Ha ha ha. Trương Quang Diệu trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, cao tuổi rồi người, lúc này cao hứng như là hài tử. Trương Tổ Quân đôi mắt nhìn lấy trong chú Đan Vương cùng bản kia sách thật dày. Trương Hoàng Thanh thì là tại một đống lớn trong công pháp phi tốc lật lấy, muốn tìm được một bản ám độ tính cao dài công pháp. Trương Huyền Trần cười cười, cầm lấy bản kia đại diễn canh kim kinh đi tới thả tới trong tay Trương Sùng Tiên. Nhìn sau đó, dáng dọi thân thể kích động run rẩy lên. Bất quá tốt xấu cũng sống hơn 300 năm, rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình. Nhìn xem Trương Huyền Trần nói, "Những công pháp này, pháp thuật, ngươi có dự định an bài thế nào?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhộm nhịp nhìn về phía Trương Huyền Trần. Ta ý nghĩ là đem những công pháp này chia làm lượt khí, chúc cơ, Kim Nan Thiên, phân biệt thả tới truyền công lâu vừa tới tầng 3. Về phần Nguyên Anh Thiên, Hóa Thần Thiên trước không lấy ra, sau này gia tộc xuất hiện Nguyên Anh chân quân lấy thêm giả cũng không được. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Sùng Tiên gật gật đầu. "Theo ngươi nói làm, về phần còn lại công pháp pháp thuật liền đều đặt ở ngươi nơi đó, sau này sự chỉ như thế nào vẫn như cũng là ngươi tới làm chủ, còn lại bất luận kẻ nào không được đụng tay." Lập tức nhìn về phía trong điện mọi người, Kim Dan Uy áp toàn bộ bạo phát, đưa khí bình thần nói, "Phát xuống huyết thể a." Chương 78, Chương sủng tiên tiến về tử vân sơn mạch, gia tộc học đường. Chương 78, Chương sủng tiên tiến về tử vân sơn mạch, gia tộc học đường. Nghe được Chương sủng tiên lời nói, những người còn lại không dám dự, nhộn nhịp phát xuống huyết thể, hết thảy làm gia tộc. Chờ thanh niệm mọi người rơi xuống sau, chư viện chân mở miệng nói, "Cha, còn có đại gia các ngươi đều chọn một bản công pháp tu luyện, về phần điểm cống hiến đợi ngày sau có thực lực, bổ quyết thêm cũng không mượn. Thực lực các ngươi càng mạnh, ta lực lượng cũng liền càng đủ. Đối gia tộc phát triển có lợi, tuyệt đối không nên tự tuyển. Một bộ tốt công pháp đối với tu sĩ ảnh hưởng vẫn là rất lớn, cao giai công pháp tu luyện ra được linh lực độ tinh khiết cao, tốc độ tu luyện cũng đối lập tương đối nhanh chút. Đây cũng là hắn làm ra quyết định này nguyên nhân." "Ha ha ha, hảo tiểu tử, lão phu không có phí công cho ngươi. Tương lai tộc trưởng đều lên tiếng, chúng ta không thể không nghe à? À, thật là buồn à." Nhiều như vậy hảo công pháp, cái kia chọn, cái nào đây? Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, mọi người lại bắt đầu động tác trên tay, chọn thích hợp nhất chính mình công pháp. Lại chỉ là chọn lựa công pháp, pháp thuật, pháp khí ai cũng không có đủ. Bởi vì bọn hắn biết, đây đều là ai mang về, Trương Huyền Trần cho bọn hắn mới có thể sử dụng. Đây là mọi người ăn ý Trương Huyền Trần nhìn thấy Trương Huyền băng cùng Trương Hoàng Thành quận không tìm được thuộc về thích hợp bản thân công pháp. Tại một đống công pháp chúng tuyển chọn hai bộ đi tới trước mặt hai người. Nói, "Ca, Thanh Phúc, các ngươi nhìn một chút cái này hai bộ công pháp." Hai người cầm lấy ngọc giản, chân tức rõ vào trên mặt đều lộ ra vui mừng. Thứ giai băng thuộc tính công pháp, Vạn hóa băng tâm quyết, thượng thiện đột thủy, hóa thủy làm băng, tâm tính khô bụi, vạn pháp tùy tâm. Cực kỳ thích hợp Trương Huyền băng tu luyện. Thứ giai ám thuộc tính công pháp, vô quang ảnh điền, thân hóa chúng sinh ảnh, tâm đạm vạn giới u, tối tăng cùng cùng ta, hư thực trong một ý niệm. Đối với ưa thích đánh lén, ám sát, chạy trốn chương hoàng thành, quả thực không muốn quá thích hợp. Ta cảm giác, cái này hai bộ công pháp cực kỳ thích hợp các ngươi, khuyết điểm duy nhất liền là đẳng cấp có chút thấp. Trương Hoàng Thành một cái ôm lấy Trương Huyền chần cổ, kinh ngạc nói, ta đi Tứ giai công pháp còn thấp, tiêu chuẩn, không nhìn ra à, ngươi cái này ánh mắt dĩ nhiên như vậy cao. Bộ công pháp kia, ta quả thực rất ưa thích, từ nay về sau, ngươi để ta hướng đông tuyệt không hướng tây, ngươi để ta. Vậy ngươi tìm cho ta cái thanh tổ a, đều nhanh 60 tuổi người, còn không có đạo lư, cái này sao có thể được? Ca ta vẫn chưa tới 23, hơn 1 tháng sau còn lớn hơn, hơn hơn. Nghe nói như vậy Trương Hoàng thành lập tức mắt tròn tròn. Mạch, Tiểu Trần a, loại trừ chuyện này bên ngoài, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nhưng ta hiện tại liền chuyện này a. Triệu Lạc Hoàng thúc thúc các cô cô, 40 tuổi hướng lên cơ hồ đều có đạo lư, lập tức chỉ còn giữ lại ngươi. Như vậy đi, Thanh thúc, ta cũng không ép ngươi, 5 năm, dùng thân phận của ngươi địa vị tìm tới thích hợp bản thân đạo lư tuyệt đối không khó, ngươi muốn vì gia tộc góp một viên về ta. Chương Hoàng thanh gõ đùi, "Tốt, trong vòng 5 năm, ta khẳng định tìm cái đạo lư, ai bảo ta vừa mới khoe khoang khoác lác đây." Một bên Chương Huyền Băng nhìn xem công pháp trong tay, lại nhìn một chút Chương Huyền Trần, trên mặt lộ ra vẻ mỉ cười. Hắn không quen biểu đạt, nhưng mỗi khi tiểu đại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hắn đều sẽ cái thứ nhất dùng hành động ủng hộ. Nếu không hắn cũng sẽ không tại 22 tuổi liền lựa chọn lấy vợ sinh con. Vô bổ tiểu đệ bà bay, hết thệ không nói nữa bên trong. Đem công pháp giao cho hai người sau, Trương Huyền Trần nhìn về phía Trương Hoàng Chiến, nói, "Những công pháp này, các ngươi phân hảo, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật ngươi cùng đại trưởng lão học một vãng, ta đi Vân Hoa Tiên Thành nhìn một thoáng, cự thúc hắn đem Huyền Tiêu Thương hội xử lý như thế nào." "Phân hảo, sao chép sau cái kia đưa đến truyền công lâu đưa đến truyền công lâu, cái khác liền để ở chỗ này, ta trở về lại luôn." Nói xong nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Tối hôm qua, những công pháp này nhìn hắn đau cả đầu để hắn chỉnh lý những công pháp này, vậy căn bản là chuyện không thể nào." Trực tiếp nhìn, hắn muốn đi nhắc nhở một chút tiểu thúc, cái kia tầm bảo thử cũng không thể bỏ nữa. Về phần công pháp, hắn không có ý định trong tu luyện bất luận cái gì một bộ công pháp, bởi vì bên trong cũng không có phong hóa xong thuộc tính công pháp, mà phần thiên ngự phong quyết tuy là đẳng cấp tương đối thấp, nhưng vô cùng thích hợp hắn. Nếu như tu luyện tới kim đan vẫn như cũ tìm không thấy thích hợp bản thân công pháp, vậy hắn liền tự tạo một bộ thích hợp nhất chính mình. Hiện tại, không đợi. Nhìn thấy Trương Huyền Trần chạy đi, Trương Hoàng Chiến cũng không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở đừng quên đi gia tộc chân bảo cất cầm một chút linh phù phòng thân. Yên tâm, cha. Chưa Huyền Trần chân trước mới đi, chân sau Trương Sủng Tiền cũng rời đi đại điện. Thay hình đổi dạng sau, hướng về Tử Vân Sơn mạnh phương hướng bay đi. Tại đạt được lại diễn canh kim kim thời điểm, hắn bế quan tâm sớm đã dục dịch. Muôn công pháp này quả thực cùng hắn tu luyện canh kim kiếm quyết quá phối hợp. Quả thực liền là nó tiến giai công pháp. Hắn dám cam đoan, không vượt qua 10 năm liền có thể chuyển tu thành công, thậm chí có thể mượn cái này đột phá kim đan hậu kỳ. Mà tại trước khi bế quan, hắn muốn vì Trương Huyền Trần thu thập được đầy đủ trúc cơ yếu tố tinh huyết, cùng tối thể linh dược chỉ dự và mua lời nói, có thể mua không có bao nhiêu, cũng không có bao nhiêu thế lực sẽ bán cao cấp như vậy đồ vật. Chỉ có thể hắn đích thân động thủ. Một bên khác, đi ra đại điện chương Huyền Trần, trải qua hỏi thăm, đi tới gia tộc học đường. Bởi vì, Chu Huyền Ly mang theo Lạc Linh Dương ngay tại cái này. Gia tộc học đường học sinh không nhiều, chỉ có 17 người, trong gia tộc 7 đến 9 tuổi có linh căn hải tử, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này học tập cơ sở tu tiên kiến thức cùng gia tộc phát triển lịch sử. Không có cái nào nắm giữ linh căn sát suất quá thấp, thấp không hợp tới thượng bất quá cũng may, 5 năm trước, Trương Huyền Trần ban bố cổ vũ sinh đệ chính sách, 2 năm sau chắc linh đại điện hẳn là có thể có không ít tiên miêu. Đi tới học đường, Trương Huyền Trần liền nhìn thấy một đống hài tử vây quanh ở Lạc Linh Dương cùng bên cạnh Trương Huyền Ly ba tiếng kêu không ngừng. Phàn Vất Tại nhìn cái gì đang sắp biểu diễn. Trong tiểu viện, một vị người mặc áo cho, tóc trắng xóa lão giả ngồi tại trên đê mây, tay cầm quân an, thành tươi thành tươi nhìn rũi đại tụ một nhóm kia hài tử, trên mặt hiện đầy nụ cười hạnh phúc. Vị lão giả này tên gọi Trương Quan Chính, là học đường giảng viên, luyện khí tầng 7, bây giờ đã 106 tuổi, cũng dậy gần 40 năm. Trương Huyền Trần cũng là hắn dưới tay học sinh, chỉ bất quá bởi vì có trước đây thế ký ức nguyên nhân, năm đó không thiếu cùng vị lão nhân này đấu trí đấu dũng, cũng không thiếu bị giáo huấn. Không giống với Đa Chúc Cơ trương quan rượu, trương quan lễ, trương quan chính thọ nguyên gần tới. Thể nội linh khí tan hết thời điểm, cũng là hắn thọ hết chết giả thời khắc. Trương quan chính chú ý tới Trương Huyền Trần thân ảnh, khóe miệng hơi hơi cong lên, mở miệng trêu chọc nói, "Hữu đây không phải chúng ta Trương gia người bận rộn Trương Huyền Trần nha, thế nào hôm nay có thời gian tới lão phu cái này? Không phải là cố ý tới nhìn lão phu a?" Chương 79 Kim đang nâng cấp phân chia, tiến về văn hóa tiên thành. Chương 79, Kim đang nâng cấp phân chia, tiến về văn hóa tiên thành. Nghe được chương quang chính trêu chọc, Chương Huyền Trần cáo lấy đầu, cười mỉm mỉm đi đến phía sau hắn, làm lão nhân ra bọt bọt bà bay, mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói: "Ha ha, chính gia gia, Tôn nhi đây không phải muốn ngài nha, liền đến nhìn một chút." Nghe nói như thế, chương quang chính liền như vậy cười ha hả nhìn xem hắn. Nhìn Chương Huyền Trần khuôn mặt có chút phát đấm. Vừa mới Chương Huyền ly thế nhưng đã nói với hắn Lạc Linh Dương sự tình. Tiểu tử này lần này tới trước hẳn định không phải là vì hắn đấy bất quá cũng không có đáp ứng, nói, tiểu tử ngươi liền không muốn ở trước mặt lão phu bang hoa, ngươi rằng gì, lão phu còn có thể không biết rõ đi. Lời này hắn còn thật không có nói sai, loại trừ cha mẹ cùng đại ca, muốn nói trong gia tộc hiểu rõ nhất chính mình khẳng định liền là trước mắt vị này nằm tại trên ghế mây lão gia tử. Đúng đúng đúng, lão ngài nói đúng. Trương Huyền Trần cười lấy gật đầu, đồng thời linh khí truyền vào chướng quang chính thể nội, hốc mắt lập tức đỏ lên. Linh khí nghiêm trọng khô kiệt, tu vi đã xuống đến luyện khí tầng 3. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, không vượt qua 5 năm, linh khí liền sẽ triệt để khô kiệt. Liên đại biểu hắn còn lại không đến 5 năm thọ nguyên. Tuy là luyện khí tu sĩ có thể sống đến 110 khẳng định tính toán mà đến thọ hết chết giả, nhưng Trương Huyền Trần vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng không được nói, chính ra ra, gia tộc trong bảo khố còn có một mai nhị giai thượng phẩm thọ nguyên quả, ngươi. Còn không chờ hắn nói xong, Trương Quang chính liền chầm chậm lắc đầu, nói khẽ, thọ nguyên quả thứ quý giá như thế cho ta một cái lao già họ mềm dùng, quá là phí, lão phu có thể dùng luyện khí cảnh sống đến bây giờ số tuổi này, còn có cái gì không thỏa mãn. Lúc tuổi còn trẻ cố gắng, trung niên lấy vợ sinh con. Lão niên dạy dỗ gia tộc họ Bối, an hưởng tuổi già, đời này cái kia làm đều làm, tiếc nối duy nhất liền là Hoàng Đông, cái kia đồ con rùa 52 tuổi còn không cho lão phu sinh ra cái tôn tử tới. A, tính toán, không nói vậy không tiền đồ độ chơi. Tóm lại, sinh lão bệnh tử là vạn vật quy luật, không có người nào có khả năng phá gọi, thăng trưởng 10 năm thọ nguyên lại có thể thế nào? Bất quá là chết một mấy năm thôi, đối với lão phu mà nói không có gì khác biệt, có thể trước khi chết nhìn thấy gia tộc càng ngày càng tốt đã đủ rồi. Thọ nguyên quả, nhị giai thượng phẩm, cực kỳ hiếm có. Bởi vì có thể vì người già tăng 10 năm tuổi thọ nguyên. Nhân, Cái kia biến đến càng hiểm hoi hơn. Bình thường giá liền chút cơ đan cũng không sánh bằng, nếu như đặc biệt tình huống, làm thủ hộ gia tộc cơ nghiệp, thậm chí sẽ tiêu năm vạn hạ phẩm linh thạch đến mua Thọ Nguyên Quả. Tựa như Tô gia bây giờ gặp phải tình huống, nếu có Thọ Nguyên Quả xuất hiện ở trên thị trường, coi như là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ mua. "Tuất, ngươi tới đây là tìm nha đầu kia a, nhanh đi a, lão phu còn có thể sống 2 năm." Nghe vậy, Trương Huyền Trần gật gật đầu, "Hảo, chính ra ra, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, liền hướng về hơn 200m bên ngoài dưới đại thụ đi đến. Thất ca tới chưa tới, Huyền Chân tới. 17 cái hài tử bởi vì vừa mới nhìn quá mức đầu nhập Nguyên Nhân, cũng không có chú ý tới Trương Huyền Chẩn đến. Theo lấy hắn lần lượt tới gần, lúc này mới phát hiện, đám hài tử này, Trương Huyền Chẩn 2 năm trước đã qua, đều biết có mấy cái còn đặc biệt quen thuộc, bởi vì có 7 người là trên núi tộc nhân tự nữ. Có 2 cái vẫn là chứa lớp hoàng, so Trương Huyền Chẩn còn muốn cao một đuôi. Liên là vừa mới gọi hắn danh tự tên kia. Bọn hắn mới ra đời thời điểm, Trương Huyền Chẩn vẫn còn có chút không thói quen, nhưng bây giờ đã không có cảm giác gì. Dù tiên gia tộc nhà, cái này rất bình thường. Tuyệt Tuyệt, Tiểu Hổ, các ngươi đang nhìn cái gì đây, nghiêm túc như vậy?" Trương Huyền Trần nhìn xem Trương Huyền Tuyệt cùng Trương Huyền Hổ vừa nói, bên cạnh đi lên phía trước. Trương Huyền Tuyệt kéo lấy tay Trương Huyền Trần, đi tới trước mặt Lạc Linh Sương, cười nói, "Thất ca, ngươi nhìn, sơn tỷ tỷ dùng băng làm sư tử, lão hổ, thật thật là lợi hại." Nàng biểu tình quá trường, Phản Phất nhìn thấy gì đổ bật lên bớm. Trương Huyền Trần nhìn trên mặt đất mấy cái bóng ánh lóng lánh, sinh động như thật, giống như từ thủy tinh điêu khắc thành yêu thú hình dáng. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Từ nước, nước băng không có một chút xíu tí vết, đây đối với thủy linh lực khống chế đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chính xác rất không tệ. Hắn vừa dứt lời, một bên khác liền vang lên mấy tiếng tiếng chuông vang. Rất rõ ràng, đây là chương quang chính sở nhóm này tiểu gia hỏa lạm phiền đến chương Huyền Trần làm chính sự, sớm mở khóa. Tiếng chuông vang vang lên ngay mắt, chương Huyền Duyệt cùng chương Huyền Hộ đám người nhanh chóng hướng về trong học đường chạy tới. Đi về trễ, nhưng là sẽ bị trừng phạt. Mấy người sau khi đi, chương Huyền li mở miệng dò hỏi, "Thất ca, ngươi tới nơi này làm gì?" "Không có gì, chính là định đi Vân Hoa Tiên Thành một chuyến, hỏi một thoáng các ngươi đi không?" đi một chút đi. Tất nhiên muốn đi. Một mực chờ tại Huyền Tiêu Sơn, quả thực quá không ý tứ, đã sớm muốn đi ra ngoài chơi. Đối với tiến về Vân Hoa Thiên Hành, Trương Huyền Ly chắc chắn sẽ không từ tuyệt, chỉ bất quá tuổi tác cùng thực lực không cho phép. Muốn ra ngoài chỉ có thể đi theo tập nhân một chỗ. Trương Huyền Trần gật gật đầu lập tức đưa ánh mắt về phía Lạc Linh Dương. Đã đối phương đi tới nhà mình, vậy khẳng định phải chiếu cố kỹ lưỡng, để nàng chơi vui vẻ chút. Không phải, trong lòng hắn có thể bàn quan. Vui vậy, 3 ngày sau mới là kế nhiệm đại điện, mấy ngày nay còn có thời gian. Đi. Chú ý tới chương Huyền Trần quăng tới ánh mắt, Lạc Linh Dương không chần chờ. Ba năm này, nàng còn thật không hào hào bừng lòng qua, bây giờ có cơ hội nàng đương nhiên sẽ không tha. Với đột phá trúc cơ đỉnh phong còn không nửa năm, khoảng cách đột phá Kim Đan còn sớm, không nóng lòng cái này nhất thời. Cuối cùng ngưng kết Kim Đan cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy, mà là phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì Kim Đan ở giữa cũng có khoảng cách. Chia làm hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm cùng trong truyền thuyết hoàn mỹ Kim Đan cũng xưng đại đạo Kim Đan. Hạ tam phẩm Kim Đan ảm đạm vô trạng, căn cơ phù phiếm. Trung tam phẩm Kim Đan nếm dịu nhân bóng, linh lực tinh thuần. Thượng tam phẩm kim đan kim quang đạo văn, dẫn động dị tượng. Mà đại đạo kim đan hoàn mỹ không một tí vết, ẩn chứa đạo tắc. Muốn ngưng tụ ra thượng tam phẩm kim đan, trừ phi thân có đại cơ duyên, bằng không chỉ có địa đạo trúc cơ tu sĩ mới có khả năng. Về phần đại đạo kim đan yêu cầu thì là thiên đạo trúc cơ. Cho nên muốn đi càng xa, nhất định cần muốn coi trọng căn cơ. Trương Sùng Tiên năm đó liền là địa đạo trúc cơ, chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ, bất quá bởi vì bận khí kém chút, chỉ ngưng tụ ra một cái tứ phẩm kim đan. Cũng không có đạt tới thượng tam phẩm hoàn mỹ. Mà Lạc Linh Dương theo đội liền là cái kia đại đạo kim đan. Cái này cần không ít thời gian, khả năng là 10 năm, cũng khả năng là 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Tóm lại, gấp không được. Gặp Lạc Linh Sương vừa đầu, Chu Huyền Trần liền theo trong nhẫn chứa vật lấy ra nhị giai hạ phẩm phi chu, hướng về Vân Hoa Tiên Thành bay đi. Chương 80, Dương gia, Tà Tu Vây Tộc chương 80, Dương gia, Tà Tu Vây Tộc Vân Hoa Tiên Thành khoảng cách Huyền Tiêu Sơn chừng vạn dặm xa. Ngôi nhị giai hạ phẩm phi chu đại khái cần vượt qua 3 cái hải đạo. Vừa đi một lần cần đến gần thời gian một ngày. Đứng ở phi chu trên bong thuyền trương Huyền Trần đột nhiên nhớ tới tại trong bí cảnh lấy được tam giai hạ phẩm kim tí ổn mạch trả thù còn tại trong nhận chữ vật, vừa mới dĩ nhiên quên đi. Mấy ngày nay cũng không xem xét, không biết rõ còn có thể hay không chống sống. Nghĩ tới đây, Trương Huyền Trần nhịn không được nhíu mày. Đây là bị sư tôn truyền thừa cho choáng váng đầu óc. Quả thực không nên, sau đó phải chú ý vận phong đạo. Chúc Cơ dương ra lấy điệu. Dương gia lão tổ, Dương thừa Trạch đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt tràn đầy sát ý thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại vùng trời Dương gia. Trong tay pháp kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. Một đạo khủng bố kiếm khí hướng về một cây đại thụ đột nhiên đánh tới. Quát lớn, nông phùng tà tu giám tới ta Dương gia cản đỡ. Tự tìm cái chết. Dương Vân Trung mở ra gia tộc đại trận, đem nhóm này tà tu tất cả đều lưu lại. Đang sau phát giác được động tĩnh, xuất lĩnh Dương gia tu sĩ cấp bách chạy tới Dương gia gia chủ Dương Vân Trung, không chút do dự. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm ấn, muốn mở ra hộ tộc đại trận. Mà đúng lúc này, sau lưng một vị nam tử trung niên cười tà một tiếng, lấy ra trường đao đột nhiên đâm về Dương Vân Trung cảm nhận được chí mạng uy hiếp Dương Vân Trung thân hình đột nhiên nhất chuyển, tuy là tránh ra bộ phận quan trọng, nhưng vẫn là bị trường đao mạnh mẽ đâm xuyên bà bay. Cùng người sau lưng kéo ra đầy đủ khoảng cách phía sau, hoài đầu tức giận nói, "Dương Vân Lực, ngươi làm gì?" Dương Vân Lực cũng không phục hồi, thân hình lóe lên đi tới trên bầu trời bị kia người mặc áo đen tà tu bên cạnh, ánh mắt trêu tức nhìn xem vô năng của nội Dương Vân Trung. Áo đen tà tu nhìn thấy Dương Vân Lực cắt ngang Dương Vân Trung mở ra hộ tộc đại trận, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Lập tức phủ tay, sau lưng đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người khoác hắc bào tà tu, làm người tuyệt vọng chính là Mỗi người bọn họ trên mình phát tán ra khí tức đều tại luyện khí hậu kỳ, khung bố sát khí nháy mắt quét sạch toàn trường. Giết, một tên cũng không để lại. Cầm đầu chúc cơ trung kỳ ta tu không có chút gì do dự, ấm lạnh âm thanh tại mỗi một vị dương gia người trong thai vang lên. Làm không xuất hiện bất ngờ, chỉ có dùng lôi đỉnh tốc độ kết thúc chiến đấu. Lập tức hai tay ngưng tụ ra một đạo huyết trảo, đột nhiên chụp về phía Dương Thừa Trạch. Khung bố tà khí phiến Dương Thừa Trạch tê cả da đầu. Không dám có chút bảo lưu, trường kiếm trong tay xoay tròn, quanh thân linh khí điên cuồng vung trảo. Đột nhiên hướng huyết trảo chém tới. Huế Trảo không nhúc nhích tí nào, ngược lại Dương Thừa trạch bị đánh bay xa vài trăm thước. Bị một Trảo chao thương, thân thể loạn chòa loạn chạng phảng phất tùy thời đều muốn tự không trung rơi xuống. Nhìn cách đó không xa lộ ra quỷ dị mỉm cười áo đen tattoo, trong mắt tràn ngập điên vọng. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại tuổi già sức yếu, chiến lực không kịp đỉnh phong. Không thể nào là trước mắt trúc cơ trung kỳ tà tu đối thủ. Nếu như mở ra hộ tộc đại trận, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến trợ giúp. Nhưng bây giờ lại bị Dương Vân lực khắc đức. Nhìn phía dưới bị không ngừng chém giết Dương gia tộc nhân, mà hắn thân là lão tổ lại bất lực. Hai hàng huyết lệ ốc mắt chảy ra. Trời muốn diệt ta Dương gia a. Trời muốn diệt ta Dương gia a. Sau một khắc, ánh mắt biến, phản phất là hạ nào đó quyết tâm. Thể nội chúc cơ chân nguyên điền cuồn cuộn cháy, nguyên tân khí thế thẳng tới đỉnh phong, chỉ kém một bước liền sông phá chúc cơ trung kỳ bình chứng. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào Dương Vân Lực, nội giận gầm lên một tiếng, "Dương Vân Lực, ngươi cấu kết tà tu dẫn đến Dương gia di tộc, hôm nay lão phu coi như là chết, cũng muốn đem ngươi tên phản đồ này chém thành muôn mảnh." Phá phong quyết, Dương Thiên nhấc kiếm. Trong chốc lát một đạo màu bạch kim kiếm ánh bạch phá bầu trời. Cuốn theo lấy khí thế bén nhọn, đột nhiên hướng Dương Vân Lực tiến tới. ĐS, người đọc thật to nhỏm, hai ngày này châu biển nhiệt độ chợt hạ xuống, tác giả vô ý phát sốt, cực kỳ khó chịu, hôm nay chỉ có thể càng nhiều như vậy, xin hãy tha lỗi. Nếu có chữ sai, còn mời chỉ ra, ngày mai nhìn thấy sẽ tiến hành thay đổi, cảm tạ. Còn mời các vị yên tâm tâm, hôm nay thiếu số chữ, chu lục sẽ bổ đắp. Chương 81, U Minh Hỏa chương 81, U Minh Hỏa áo đen chúc cơ tu sĩ cảm nhận được một kích này uy lực, khóe miệng hơi hơi giương lên. Điều động thể nội linh khí. Huệ Minh Triệu Một đạo uy thế hơn xa lúc trước khủng bố vết trảo lần nữa ngưng kết, trực tiếp nắm dương thừa trạch cái này tối cửa một điểm. Dương thừa trạch, theo ngươi chen ép Dương Vân Lực, không quan tâm tộc nhân phản đối âm thanh, kiên trì muốn lập ngươi phế vật kia Tôn Tử Dương Vân Chung làm tộc trưởng thời điểm, liền chú định ngươi Dương gia diệt vong. Đã bố pháp làm đến, cái kia lúc trước tại sao muốn hứa hẹn Dương Vân Lực tộc trưởng vị trí? Đây không phải bức tộc nhân phát lên phản làm trái tâm ý, cho nên, ngươi Dương gia diệt vong chẳng trách người khác. Tên hắn Ngụy Băng, nguyên gz sẽ trở thành tà tu cũng là bởi vì nguyệ gia quyền lợi trách dành. Cha mẹ của hắn cũng chết tại trường tranh đấu kia bên trong. Cùng Dương Vân lực khác biệt duy nhất chính là, hắn một thân một mình đem người Ngụy gia toàn bộ hạ độc chết, tiếp lấy lợi dụng tà tu công pháp huyết tế Ngụy gia toàn bộ tu sĩ cùng mấy vạn tên phàm nhân, cũng may mắn đột phá trúc cơ. Đối với trong lòng Dương Vân lực phẫn nộ, Ngụy Văn cảm động lây. Vậy mới có hôm nay trận này huyết chiến. Nói xong, Ngụy Văn hai tay đột nhiên một nắm, đạo kia sắc bén kiếm điểm ảnh nháy mắt vỡ vụn, phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh. Nghe được Ngụy Văn lời nói, trong lòng Dương thừa trạch cũng dâng lên một tiếng hối hận. Hắn làm lợi ích bản thân để Dương Vân chung đảm đương tộc trưởng, một điểm này hắn chính xác có sai. Nhưng Dương Vân Lực cũng không thể làm trong lòng một màn kịch oán hận rơi vào tà đạo. Bất quá bây giờ nói những cái này quá muộn. Dương gia liền hắn một cái chốc cơ. Dương Vân trung luyện khí tầng 8, luyện khí hậu kỳ 9 người, còn lại đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ, làm sao có thể chống đỡ được cái kia hơn 30 vị luyện khí hậu kỳ tà tu. Hôm nay hắn Dương gia muốn vong. Bất quá coi như là chết cũng không thể để nhóm này tà tu tốt hơn, nhất là Dương Vân Lực. Nghĩ đến đây, thân hình lần nữa hướng về Ngụy Văn Phong đi. Hai đạo thân ảnh tại không trung bày ra quyết liệt va chạm. Phía dưới Ngay tại một đao đâm xuyên một tên dương già tu sĩ, trên mình bỏ đầy đệ đen luyện khí tầng 8 ta tu, phát ra một tiếng vị dị tiếng cười. Nói: "Kiệt điện, nơi này lại còn cất giấu một con chuột." Nói xong hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể nhanh chóng hướng về 500m có hơn đá bay đi, lập tức một trượng trụ xuống, cao tới 3m đá trực tiếp bỡ tụ ra. Một vị người mặc chương gia đồ đệ tử trang sức nam tử trung niên nhảy lên một cái. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản tu đến tới trước cho gia tổ phụ thuộc thế lực đưa tiếp mời nhiệm vụ chương hoàng hậu vẫn là rất vui vẻ. Cuối cùng bên trên thuộc thế lực người tới Hắn khẳng định sẽ đạt được những cái này phụ thuộc thế lực lưu lại, bên trong có không ít chất béo tại bên trong. Buồn nỗi nó, ai biết mới đi đến cửa Dương gia, liền đụng phải sự tình này. Về phần Cửu Dương gia, hắn có bản sự này tự nhiên sẽ xuất thủ, nhưng vấn đề là hắn chỉ là luyện khí tầng 7, nếu như bị phát hiện bản thân đều khó đảm bảo. Nói gì cứu người, làm không làm cho chú ý, hắn quay mắt lênh lếch, trực tiếp đình chỉ bước chân, trốn ở khối này tảng đá lớn đằng sau. Ai biết cái Dương Vân Trung kia phế vật liền hộ tộc đại trận cũng không kịp mở. Trực tiếp để đám kia tà tu và bảo, lần này cho dù có cơ hội mở cũng không thể mở ra. Bang công bị trận pháp vây khốn, giương ra một người đều chạy không được. Vệ phần giữa dịp loạn chạy trốn, vậy căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì lúc này Ngụy Văn cách hắn đã rất gần. Hệ vận dụng linh lực tuyệt đối bị phát hiện. Lúc này hắn có một điểm không hiểu, vì sao chính mình sử dụng Liễm Tức thuật dấu ở chỗ này Uy Nguyên có khả năng bị phát hiện. Nhìn xem chau mày Trương Hoàng Hạo, tên điên luyện đả tu, khẽ cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ nằm ở đầu vai mình, lớn trừng quả đấm lên mẹ, nói khẽ, ngươi tu lại khí tức bí pháp chính xác rất cao minh, bất quá lại chạy không khỏi ta Hải Nhi pháp nhãn. Than ầm ở rực, một đạo thật nhỏ tàn ảnh theo dưới chân Trương Hoàng Hạo trong bụi cỏ nhảy ra. Chính là một cái cỡ nhỏ nhẹ. Trương Hoàng Hạo lúc này mới hiểu được chính mình vì sao bị phát hiện. Không do dự, thi triển độn thuật lập tức hướng Trương Gia phương hướng bỏ chạy. Không trốn, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Nhện ta tu hừ lạnh một tiếng, lập tức hiện lộ ra mặt mũi dữ tợn. "Chạy, ngươi chạy đi được ư?" Nói lấy, lực khí tầng 8 tu vi triệt để triển lộ, không ra chốc lát liền đuổi kịp Trương Hoàng Hạo. "Chạy, chạy đi được ư?" Hoán hỏa cháy thân. Trong chốc lát, một luồng màu đu lan vòng xoáy trực tiếp từ tiền phương dưới chân chương hoàng hạ bắn ra, đem nó bao bọc vây quanh. Lam thân thể chạm đến hỏa diễm ngay mắt, chỉ cảm thấy thể nội linh khí nhanh chóng trôi đi, tâm thần truyền đến một buộc cảm giác. Trong lúc nhất thời tinh thần lại có chút hoảng hốt. Đây là lựa gì? Cái gì hỏa diễm? Ha ha ha. Hỏa diễm này thế, nhưng ta thu thập hơn 10 vạn phàm nhân sau khi chết sót lại oán niệm cô đọng mà thành. Lựa này không thịt nướng thân chỉ sáng linh khí, sẽ còn ảnh hưởng tâm trí, ý chí không kiên định người thậm chí sẽ biến thành ta khối lỗi. Thế nào? Đây chính là ta hài lòng nhất sáng tạo. Rất không tệ a đã có phải hay không rất có thực lực. Nhện Tà tu cũng không có lựa chọn lập tức đem chương Hoàng Hạo giải quyết, mà là gần như bệnh trạng hướng ở vào trong thống khổ chương Hoàng Hạo yêu cầu ca ngợi. Phản phất dạng này liền có thể để hắn đạt được thỏa mãn cực lớn như. Ngươi lợi hại. Cái giấm. Trương Hoàng Hạo đột nhiên ngẩng đầu, một đao đem trước mặt Nhện Tà tu bức lui, lập tức theo trong nhẫn chứa bật lấy ra một cái nhất giai cực phẩm quy nguyên tuẫn. Đem thể nội còn thừa không nhiều linh khí truyền vào trong đó, quy nguyên nháy mắt xuất hiện một đạo xanh đen năng lượng cháo, tạm thời cùng cái này quỷ dị ngọn lửa màu u lam ngăn cách ra. Trên phi chu cảm nhận được phía trước truyền đến linh lực ba động. Trương Huyền Trần nhíu mày. Phía đông nam, mấy chục rằm có chốc cơ tu sĩ tại cùng tà tu chiến đấu. Lực cảm giác của Lạc Linh Xương rõ ràng mạnh hơn so với Trương Huyền Trần không ít. Liên đối phương là cảnh giới gì đều nhận biết đi ra. Nếu như ta nhớ không sai, nơi đó là ta Trương gia phụ thuộc thế lực Dương gia lãnh địa. Có tà tu muốn huyết tế Dương gia. Tuy là hắn không biết rõ phệ môn giáo người muốn nhiều người như vậy mạo ngưng luyện huyết linh châu làm gì, nhưng có lẽ khẳng định không phải chuyện gì tốt. Linh Xương, chúng ta có thể đánh thắng được ư? Có thể đã được khẳng định phục hồi, Trương Huyền Trần không do dự nữa, lái phi chu hướng về hướng đông nam cực tốc bay đi. Đã có thể đánh được, cái kia còn sợ dám. Lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Ly, ngưng thanh nói: "Cử muội, một hồi ta sẽ mở ra trên phi chu trận pháp, ngươi đợi ở chỗ này không nên động." Không bao lâu Trương Huyền Trần ba người liền đến chiến đấu hiện trường. Vừa tới, liền chú ý đến bị ngọn lửa màu đu lang vây khốn Trương Hoàng Hạo. Lờ đúc: "Mạn mạn, chết đi cho ta." Một đạo lưỡi kiếm theo Long Nguyên kiếm bên trong phát ra, những nơi đi qua đại địa nứt ra. "Không tốt, là chúc cơ." Nhện tà tu phản ứng cũng là nhanh chóng, mười phần quả quyết, trực tiếp lấy ra một chương nhị giai hạ phẩm linh phù. Tại phát động ném mắt, một đạo đôn hậu tường đại nổ lên, trực tiếp đem đạo này uy lực khủng bố kiếm quang ngăn lại. Đang chờ hắn muốn chạy thời điểm, Trương Huyền Trần đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nắm đầu của hắn, linh lực phun trào, trực tiếp đem nhện tà tu đầu nó no bạo. Lập tức bắt hắn lại cánh tay đem nó ném bay ra đi. Một đạo màu đỏ lam hỏa trùng trôi nổi tại vùng trời thi thể. Lửa thúc, ngươi không sao chứ? Trương Huyền Trần cũng không có trước tiên tiến đến tra xét đó là cái gì, mà là đi tới bên cạnh Trương Hoàng Hạo họ chạm thương thế của hắn, một bên hát, lạc linh xung quanh thân linh khí màu lam nhạt bay quanh, không chờ mọi người phản ứng, liền đi tới Ngụy Văn sau lưng, tiền bố, còn mời cao. Ngụy Văn lời nói còn chưa nói xong, đầu liền bay ra ngoài, lại thuận tay đem một bên dọa sợ Dương Vân lực chém giết, tiếp lấy thân hình liền trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tang thêm Ngụy Văn tổng cộng 37 tên tạt tùm, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, toàn diện ma năng bèn bèn bung ra 10 chỉ kiếm. Chương 82, cơ duyên suy đoán, Dương Vân trung phản loạn tâm. Chương 82 dựa duyên suy đoán, Dương Vân trung phản loạn tâm, Tiên Tĩnh, Tiên Tĩnh đang sợ. Tất cả mọi người bị trước mắt vị thiếu nữ này thực lực cho chấn kinh, mỗi người liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, sợ mình bị nàng thuận tay che mất. Vẫn là bản thân bị trọng thương Dương thừa trạch trước tiên phản ứng lại. Lội ba đi tới trước mặt Lạc Linh Dương, khom mình hành lễ, giương ra Dương thừa trạch, đại biểu Dương gia tất cả người, cảm tạ tiền bối ân tứ mạng. Hắn lúc này theo bốc cháy trúc cơ chân nguyên trạng thái khôi phục, thân thể suy yếu đến cực điểm, tăng thêm tuổi già sức yếu, đã không có mấy năm có thể sống. Nhưng thiếu nữ trước mắt thực lực quá mạnh, mạnh đến dùng hắn chốc cơ sơ kỳ tu vi cũng chọn mẹn nhìn không thấu. Cái này chứng minh một điểm, đó chính là thiếu nữ trước mắt thực lực viễn siêu tại hắn. Nhưng mà Lạc Linh Dương chỉ là khoát qua tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Tà tu người người chu diện, ta bất quá là làm chuyện nên làm. Thật muốn cảm tạ, liên cảm ơn Huyền Chân a." Nói xong, quay người đi đến, đồng thời chết đi tà tu trên mình túi trữ vật theo sát cùng mà đi, phi phụ ở phía sau nàng. Gặp cái này, bị chém đứt một cánh tay Dương Vân Trung lập tức liền cung phụng. Bọn hắn Dương gia bị ghét nhiều người như vậy, những cái này túi trữ vật bọn hắn lính lên phần một nửa. Lập tức liền muốn nói cái gì, nhưng bị Dương Thừa chạch mạnh mẽ chừng trở về. Hắn biết rõ Dương Vân Trung muốn nói gì, thật muốn để hắn ngậm miệng, nói không chắc Dương gia hôm nay không có bị Tà Tu bị diện, cũng phải bị thiếu nữ trước mắt hoặc là Trương gia hủy diện. Lạc Linh Xương đi tới sau lưng Trương Huyền Trần, nhìn một chút Trương Hoàng Hạo trạng thái, nói, "Tiểu Liên nói hắn là nhận lấy oán nghiệp ảnh hưởng, dùng một Trương nhất giai thượng phẩm thanh tâm phù là đủ." Oán nghiệp ảnh hưởng? Trương Huyền Trần vô ý thức nhìn về một bên xuất lại ngọn lửa màu đu lan. Lập tức Vạn Linh giới bên trong lấy ra một Trương thanh tâm phù đánh vào Trương Hoàng Hạo mi tâm. Rất nhanh, Hắn cái kia nhíu chặt lông mày liền thư giãn ra. Ngay sau đó lắc lắc đầu, liền đứng lên. Trong lòng một trận vui mừng. Còn tốt cha mình trước khi chết chữa cho hắn quy nguyên thuận. Bằng không hôm nay căn bản Kiên Trì không đến Trương Huyền Trần bọn hắn chạy đến. Tiểu Trần, Linh Dương, cảm ơn. Chúng ta là người một nhà, không cần nói những cái này, đúng, lớn lúc ngươi bị đoán nghiệm ảnh hưởng là bởi vì cái này ngọn lửa màu đu lan ư? Trương Huyền Trần tại trạm đến hỏa diễm nháy mắt liền phát giác được một chút không đúng. Bất quá lựa này vô pháp đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng, bởi vì thể nội địa mạch huyền dương hỏa sẽ đem đoán nghiệm toàn bộ đốt cháy. Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Trương Hoàng Hạo nhìn xem nệm tà tu trên thi thể cháy nổi bằng kia ngọn lửa màu đu lan, trên mặt tràn ngập sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, nói, nghe cái kia tà tu nói, đây là U Minh Hỏa, là hắn dùng mười mấy vạn phàm nhân oán niệm tự tạo, không đốt thân thể, chỉ thiêu đốt tu sĩ thể nội linh khí, đồng thời trong hỏa diễn oán niệm sẽ xâm nhập tu sĩ đại não, ý chí không kiên định người sẽ biến thành khối lỗi, mười phần quỷ dị. Tự tạo. Ha ha, lựa vì đây, một cái luyện khí tu sĩ có thể sáng chế loại hỏa diễm này, quả thực là đang nói đùa. Mười mấy vạn phàm nhân oán niệm co như là Kim Đan tu sĩ cũng cực kỳ khó đứng vững, đừng nói cái này một cái nho nhỏ lợi khí, không ra bất ngờ, tên này tà tu khẳng định cái gì không được cơ duyên. Khuẹ miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, đem lệnh tà tu túi chứa vật thu hồi, mà cùng hắn có đồng dạng biểu tình còn có lạc linh xương. Rất rõ ràng, nàng cũng đoán được cái gì. Bất quá hai người không nói gì, về phần dùng ám nghiệm ngưng kết hỏa diễm có thể hay không quá tàn nhẫn, vậy khẳng định sẽ không. Giết người thu thập ám nghiệm quả thực là ngu xuẩn nhất hành vi. Phạm nhân quốc gia liên tục không bộ phát chiến đấu, đến đó thu thập không tam ư Còn có gần trăm năm nay thú triều chủ công tiến hành, phường thị, gia tộc, tông môn phế tích, nơi đó quán niệm không cần mạnh. Càng nhiều, ta ác. Cái kia Trương Huyền Trần thị càng không cần thiết. Ta ác không phải công pháp, bí pháp, mà là sử dụng bọn hắn người. Ác nhân coi như tu luyện là hạo nhân chính khí quyết vậy cũng vẫn là ác nhân. Lập tức khống chế địa mạnh huyền dương hỏa nhiệt độ, ngưng tụ thành một cái hình tròn bóng lửa, đem đoàn kia lớn trường quả đấm vũ minh hỏa bọc lại, thu vào vạn linh giới. Như vậy tốt chiến lợi phẩm cũng không thể không thu. Trương Huyền Ly gặp chiến đấu kết thúc, đóng lại trên phi chu phòng ngự trận pháp, đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần. Cái đó không xa vô số thân thể mạnh hỗn hội tụ mà thành huyết tinh chẩn cảnh, tăng thêm xung quanh tán phát từng trận tinh đình, để năng không ngừng luôn mưa. Thân thể run rẩy không ngừng. Lạc Linh Dương muốn xuất thủ giúp một tay, nhưng bị Trương Huyền chần tỏ tay giữ chặt. "Linh Dương, đây là nàng nhất định cần trải qua quá trình, ngươi xuất thủ ngược lại bất lợi cho nàng trưởng thành. Nếu như ngay cả cái này đều vượt qua không được, vậy nàng tương lai đáng lo." Cuối cùng không có người có thể thời thời khắc khắc chờ tại bên cạnh nàng bảo vệ nàng. Quả nhiên, Trương Huyền Ly cũng không khiến người ta thất vọng, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Tuy là vẫn lạ rất khó chịu, nhưng nói chuyện là không có gì vấn đề. Đi tới trước mặt Trương Hoàng Hạo, ngẩng lên đầu dò hỏi, "Lư đốc, ngươi thế nào sẽ ở Dương gia đây?" Trương Hoàng Hạo cười cười, trả lời, "Ba ngày sau, tiểu Trần muốn kế nhiệm Trương gia tộc trưởng, ta đến từ lại là làm thông tri Dương gia tiến đến Huyền Tiêu Sơn tham gia điện lễ a, ai biết kém chút chết ở đây, còn tốt gặp được các ngươi." "Cái gì? Thất ca muốn làm tộc trưởng?" Nghe nói như thế, Trương Huyền Ly kinh ngạc miệng há đều có thể cất vào một quả trứng gà. Liền một bên Lạc Linh Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trương Huyền Trần. Trải qua cùng Lâm Uyển Thanh nói chuyện phiếm, Nàng thế nhưng biết Tiêu Niên trước mắt vẫn chưa tới 17 tuổi, a tuổi nhỏ như thế, làm Kim Đan gia tộc tộc trưởng. Biết đến là bởi vì Trương Huyền Trần ưu tú, không biết còn tưởng rằng là Trương gia không người nào đây. Phải biết, cho dù là trung thổ tiên châu, Kim Đan thế lực cũng là có bài diện, lực ảnh hưởng không nhỏ. Trong lòng đối Trương Huyền Trần càng cảm thấy hứng thú, hắn rốt cuộc có cái gì mị lực, dĩ nhiên để tộc nhân như vậy tin phục. Thế nào? Tiểu Trần không nói cho các ngươi biết ư? Chân Hoàng hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng việc này Trương Huyền Trần đã cùng hai người nói đây. Thanh âm hắn không nhỏ đến mức Dương thừa Trạch đám người tất cả đều nghe được Trương Huyền Trần kế nhiệm tộc trưởng tin tức, lập tức bước nhanh đi tới trước người Trương Huyền Trần. Xuất lĩnh Dương gia chúng đệ tử hành lễ. Dương gia Dương thừa Trạch chúc mừng Trương thiếu gia, chúc mừng Trương thiếu gia, còn mơ yên tâm, sau 3 ngày, Lang phu chắc chắn tiến về huyện Tiêu Sơn tham gia đi lễ. Trong lòng hắn cũng có chính mình suy tính. Bây giờ chính mình nửa tàn, Dương gia tu sĩ tổn hại hơn phân nửa, thế lực đối địch chắc chắn sẽ không để qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Mà nếu như ông lấy Trương gia vị này tân tân tộc trưởng bắt đuổi liền không giống với lúc trước. Đến lúc đó, coi như hắn chết cũng không ai dám bắt nạt Dương gia. Nhìn xem hành lễ Dương gia mọi người, trong lòng Trương Huyền Trần cũng không vận sóng. Cũng lại khái đoán được trong lòng bọn hắn suy nghĩ, chậm chậm gật đầu nói, "Không cần đa lễ, Dương lão, khoảng thời gian này vẫn là thật tốt Dương tương a, ta hiểu các ngươi gia tộc tình huống bây giờ. Điện lễ nghi thức, các ngươi không đến vậy đi. Yên tâm, ta sẽ không tìm các ngươi phiền toái." Nghe nói như thế, Dương thượng trạch lắc đầu liên tục, liền muốn mở miệng mời Trương Huyền Trần tiến về Trương gia làm khách, nhưng bởi vì tâm tình tương đối kích động nguyên nhân, tác động trung thế, lập tức ho khan không thôi. Dương lão vẫn là nhanh đi chứa thương a. Để tránh thương thế chuyển biến xấu, ta còn có việc, liền đi trước." Nói xong, Trương Huyền Trần ba người liền lần lượt trở lại phi chu, mà Trương Hoàng Hạo còn muốn đi tới gia tộc khác đưa tiễn mời, cũng không đi cùng. Chờ phi chu biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, Dương Vân Chung vậy mới đem bất mãn trong lòng nói ra. "Gia gia, tốt xấu ngươi cũng là chủ bối, cái này Trương Huyền Trần lại lấy thái độ như thế đối ngươi, quả thực không biết tốt xấu. Hơn nữa, chúng ta Dương gia lần này chết nhiều người như vậy, bọn hắn rựa vào cái gì đem tà tu túi chứa vật tất cả đều lấy đi. Quả thực là khi người quá đáng." "Gia gia, Nếu không chúng ta trong bóng tối đầu nhập vào Bắc Hải Tiên môn a. Chương 83, Dương Thừa Trạch đao miêu tốc chí, cửa thành xung đột, tự nhiên chui tới cửa. Chương 83, Dương Thừa Trạch đao miêu tốc chí, cửa thành xung đột, tự nhiên chui tới cửa. Nghe được Dương Vân Chung lời nói, trong lòng Dương Thừa Trạch cực kỳ phẫn nộ, quay người đột nhiên một bàn tay vỗ qua. Ba, âm thanh cực kỳ vang dội. Dương Vân Chung nửa bên mặt nháy mắt xưng, hai quả huyết nha theo trong miệng bay ra. Hắn bị đánh một bức, không thể tin nhìn xem ra già của mình. Từ nhỏ đến lớn, đối phương chưa từng có đánh qua chính mình chính mình muốn cái gì cho cái gì. Coi như là Dương gia tộc trưởng bị trí, hắn đều là lực bại chúng nghị đem tộc trưởng vị trí chuyển cho chính mình. Nhưng bây giờ dĩ nhiên bởi vì một câu rằng chính mình một bàn tay. Dương Thừa Trạch nhìn đối phương cái kia cơ hồ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc ánh mắt, trong lòng cực kỳ thất vọng. Lớn tiếng quát lớn, "Dương Vân Trung, tại dám nói loại lời này." Lao Phu Lichten đem người chém giết. Lần này, nếu như Trương thiếu không có kịp thời chạy tới, chúng ta đã sống chết. Bọn hắn cứu mạng của chúng ta. Lấy đi chiến lợi phẩm là có lẽ. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, định chém không dung tha. Lời này có thể nói lung tung ư? Tất nhiên không thể. Hiện tại Dương gia là cái gì tình cảnh? Vĩnh Hải Tiên môn có nhìn hay không mà đến? Những cái này đều không xác định liền dám nói những lời này, vẫn là ngay trước toàn tập người mà nói. Cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Phải biết gia tộc có chút người thế, nhưng Trương gia chung tự chó. Cho nên lần này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giáo huấn Dương gia con chủng, dùng cái này tới bỏ đi tộc nhân hoài nghi. Bất quá bây giờ Bích Hải Tiên môn thế mạnh, Tô gia cùng Trương gia diệt vong là chuyện sớm hay muộn, là nên sớm tính toán. Trên phi chu, Trương Huyền Trần nhìn xem nằm ở truyền mạn truyền bên trên Trương Huyền Ly, tự muội, còn không chỉ hoãn tới a cái này không thể được a, sau đó còn phải nhiều hơn tập luyện, sau đó cảnh tượng như thế này sẽ không thiếu. Nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt Trương Huyền Ly chậm chậm gật gật đầu, phụ hồi một câu, ta biết, chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được mà thôi. Lạc Linh Xương đi đến bên cạnh Trương Huyền Ly, trịnh trọng nói, không có gì không tiếp thu được, tại cái thế giới này, một ít dưới tình huống, ngươi không giết người khác, người khác liền sẽ giết ngươi. Ta mới đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ý nghĩ giống như ngươi. Hôm nay yên tâm tu luyện không trêu chọc người ý nghĩ. Theo lấy trải qua nhiều hơn, ý nghĩ cũng liền biến. Có một số việc không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát. Nói đến đây, ngữ khí biến đến ôn hòa lên, nhìn một chút đứng ở một bên Trương Huyền Trần, tiếp tục nói, "Vất quá, cũng không cần quá mức sốt ruột, bởi vì ngươi cực kỳ may mắn, sinh ra ở Trương gia dạng này gia tộc, có Huyền Trần dạng này vị trưởng. Ngươi có thời gian chậm rãi thích ứng, không cần hướng những tán tu kia đồng dạng, làm một điểm tài nguyên tu luyện mà ra tay đánh nhau." Trương Huyền Trần nhìn xem kiên nhẫn trấn an cựu muội Lạc Linh Dương, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm giác Lạc Linh Dương đối với Trương Huyền Ly thân thiết có chút hơi quá. Theo gặp mặt ngày đầu tiên, liền đối Trương Huyền Ly có một loại cưng chiều biểu tình. Không sai, liền là cưng chiều. Chẳng lẽ nói nàng có cái bộội muội cùng Trương Huyền Ly trưởng thành đến rất giống, lại hoặc là tính cách rất giống? Không phải liền có chút không nói được. Trên thực tế, hắn còn thật mà đúng. Lạc Linh Dương chính xác có cái tiểu nàng 3 tuổi muội muội, quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Nguyên cơ xe đối Trương Huyền Ly như vậy hảo, chính xác có phương diện này nguyên nhân. Dương ra một chuyện sau đó, tại tiến về Vân Hoa Tiên Thành trên đường cũng không gặp lại phiền toái ngoại thành. Chư viện Trần Tu hội phi chu chuẩn bị theo chuyên môn cửa bảo vào bảo thành. Muốn đi vào Vân Hoa tiên thành, nhất định cần muốn lên giao ba cái hạ phẩm linh thạch mới được, bằng không ai cũng không bảo được. Coi như là nguyên anh thế lực người tới muốn đi vào cũng muốn lục lên. Cuối cùng đây là tu tiên giới tất cả tiên thành quy củ. Coi như là những cái kia tiểu phường thị cũng sẽ như vậy. Chỉ bất quá tu không nhiều như vậy thôi. Nếu như giang có người đánh vỡ cái quy củ này, không giao linh thạch này, cái kia đối mặt áp lực có thể nghĩ mà biết. Tất nhiên xem như tiên thành người sáng tạo không cần. Bên hải tiên môn, chương gia Tô gia tu sĩ gia vào văn hóa tiên thành không cần nộp lên linh hạt, bọn hắn có chuyên môn thông đạo, đây là kẻ thống trị quyền lợi. Hiện tại bọn hắn muốn vào thành thời khắc, phương xa truyền đến một trận tiếng cãi vã. Mấy vị người mặc Bích Hải Tiên môn đồ đệ tử trang sức người ngày tại đối một vị người mặc một mạc luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ quyền đấm túng đá. Điều này khiến cho Trương Huyền Trần hứng thú, bởi vì cầm đầu người kia chính là mấy tháng trước hắn ngồi chuyển tông trận lúc đụng mặt hắn tên đệ tử kia. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đang lo lần này vào thành thế nào mạnh mẽ giáo huấn tên kia một hồi giải hạ giận đây. Không nghĩ tới vừa tới liền thấy cơ hội, nét mặt biểu lộ tà mị độ gợi, "Linh Sương, tiểu muội, chúng ta đi nhìn một chút bên kia là tình huống như thế nào." Nói xong, trực tiếp hướng cái tia cao tới mấy chục mét cao lớn cửa thành đi đến. Nhìn thấy tên Tiêu Bích Hải Tiên môn đệ tử, không nói hai lời, trực tiếp một bước lao tới. Sau một khắc, một bóng người liền bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào cái tia cứng rắn trên tường thành. Lập tức đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Má Đẳng Sư Minh!" Tiêu Bích Hải Tiên môn đệ tử khác thấy thế kinh hô một tiếng. "Cái nào không có mắt giám động?" Trong đó một tên đệ tử muốn mở miệng luật mạng, nhưng nhìn người tới khuôn mặt phía sau, nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứ thế mà đem to tụng nuốt trở về, lập tức đổi một bộ diện mạo, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Trương, Trương tiểu gia, là ngài à, làm sao ngươi tới cái này, bên kia có chuyên môn thông đạo có thể vào thành không cần tới nơi này." Trương Hiển Trần thân phận và địa vị thế nhưng cùng Bắc Hải Tiên môn tông chủ thân truyền đệ tử tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đừng nói hắn một cái ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử cũng không dám trêu chọc gã như vậy trở mặt tất nhiên mất mặt nhưng mắt mặt dù sao cũng hơn bỏ bệnh baka. Chư Huyền Trần không để ý đến hắn, mà là đem trên mặt đất toàn thân máu hôi độc nam tử trung niên đỡ dậy. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ở trước cửa thành đánh người? Chẳng lẽ là quên đi Vân Hoa Tiên Thành quy củ? Vẫn là nói ngươi Bích Hải Tiên môn mạnh đến có thể không quan tâm quy củ, tùy ý ức hiếp người khác tình trạng. Lại hoặc là nói, hắn không có ý định giao cái kia bà cái linh thạch. A, trả lời ta. Vân Hoa Tiên Thành tự nhiên là có quy củ. Không phải liền bọn hắn đám người này hành vi, ai sẽ tới Vân Hoa Tiên Thành buôn bán hoặc là nói lịch cư? Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, tên điên trên mặt tràn đầy máu đứa động nam tử trung niên đội vạ bị giảm xuống Trương Huyền Trần trước mặt. Hắn trên có già dưới có trẻ cũng không thể chết ở chỗ này áp đội bảng giải thích nói, "Trương thiếu, nhỏ giao ba cái linh hạch, thế nhưng cái gọi mã đẳng đại nhân nhất định muốn cho ta muốn năm cái linh hạch. Không giao không thể bằng hành. Ta không trải qua phía trước lý luận hai câu, liền bị đánh thành dạng này, còn mời Trương thiếu làm nhỏ lãnh chủ." Nói xong, không ngừng cho Trương Huyền Trần giật đầu. Nghe xong đối phương miêu tả, Trương Huyền Trần khuôn mặt tái nhợt. Không nghĩ tới cái mã đẳng này dĩ nhiên phách lối đến loại trình độ này. 200 năm không ai dám làm sự tình, hắn mãi đang làm. Thật mụ nội nó nên chết. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, chuyến đi tất sẽ ảnh hưởng đến văn hóa tiên thành danh dự. Sau này người lưu lượng khẳng định sẽ giảm đi. Liên mang ý nghĩa, chúng ta phân đến linh thạch khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Súc phạm đầu quy củ này, cái kia chỉ có chết. Bốn là chỉ là muốn dạy dỗ gia hỏa này một hồi giải hạ giận, hiện tại xem ra là muốn giết người a. Về phần bắt tội Bích Hải Tiên môn, vốn chính là ngươi chết ta vong thủ hận, chỉ là hiện tại còn không bạch mặt tôi. Đã như vậy, giết một tên ngoại môn đệ tử lại như thế nào? Huân nữa việc này làm tốt không phải không có chỗ tốt, nhiều người nhìn như vậy, chắc ra khẳng định sẽ đạt được một cái tiêu tốt, mà Bích Hải Tiên môn sẽ phải tiếp nhận không ít lưu ngôn vị ngữ. Có đôi khi danh tiếng tốt vẫn là rất trong yếu.